Chờ h ồ người thạch tập trị trật tự sơ bộ thành lập, ta cũng có tích xuất, có thể từ t cũng có xúc, có lập, r an sơ bộ ớ c cẩn nhắc. lại l Hắn vừa dứt lời, thương tay hướng hắn đưa tay ra. Hàn h rượu kiến vọng đã đưa là ra. o ạ có h thời khắc, tưởng bạch miên thở giải, hỗ thích mờ mịt miên tưởng trợ giải, giải n i Người có mục tiêu hắn cũng có mục tiêu ngươi nguyện ý vì thế làm ra nhất định hy sinh hắn cũng nguyện ý vì thế làm ra nhất định hy sinh cho nên hắn cảm thấy nên cùng ngươi nắm một nắm tay tổ trường bị thương kiến diệu thẳng hề suy luận hình thức lây nhiễm long duyệt hồng dự tính đến một trận buồn cười h à n vọng hoạch mặc dù vẫn có chút không thể lý giải nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương có hảo ý cũng không có cự tuyệt đưa tay phải ra cùng thương kiến diệu nắm chặt lại tường bạch miên không còn cho thương kiến diệu phát huy không gian ngược lại hỏi nói cách khác n g ư ờ i hoài n g h i hẹ y uyệt chết cùng phía trước mấy vụ giết người là khác biệt đây cũng không phải là không có khả năng trước đó tên kia hung thủ đã yên t ĩ n h vượt qua hai năm gần nhất nói không chừng có cùng loại giáp tỉnh giả xuất hiện điều kiện tiên quyết là Kinh t ạ tại phạm i giác giao phái bao phạm vi bên trong, không, xuất phi chấp cô vực, cảnh sắc thuê lĩnh không, h xuất trong, t u dung bên bằng bao ư ờ n g thấp. mặt một trồng giấy đẩy tới. Đây là ta trải vốt huyệt thủ đột. chờ nhận. Hàn hoạch khác hiểm nghi người danh sách, hệ ích giấy Điểm đẩy Đây đều lại người lợi Ừm. này còn vọng cùng xung、đột. Tường là là xác co có sẽ ý bạch miên tiếp nhận xem xét phát hiện cái thứ nhất liền viết c á t s ở t u ly đi m ặ t cổ tiên sinh quản gia hồng thạch tập lớn nhất buôn bán vũ khí người đang cùng hệ ý huyệt tranh đoạt d ẹ t mặt đường dây này nàng quét một lần mỉm c ư ờ i hỏi có máy công ty sao chúng ta sao chép một phần trở về từ từ xem han vọng hoạch nợ nụ cười một cái đồ hộp ở vào liên hợp công nghiệp buôn lậu tiết điểm bên trên bọn hắn cũng không thiếu một chút thường gặp máy móc chính là chẳng phải phổ cập chờ chuẩn bị cho tốt tư liệu ra sở trị an tưởng bạch miên cảm khái một câu ta trước đó xem nhẹ một điểm hệ ý huỵt làm nhiệm vụ tìm kẻ ngoại lai thủ tín cảnh giác giao phái không nhất định là vì dẫn bạo mâu thuẫn đối phó hôi ngữ nhân còn có thể ý tại địa hạ phương chu ý tại đi mặt cô ha ha đây đều là suy đoán còn chờ tiến một bước điều tra long duyệt hồng lập tức hỏi thăm về t ư ở n g bạch miên tổ trưởng chúng ta tiếp xuống từ nơi nào điều tra t ư ở n g bạch miên buồn cười đáp lại không phải đã nói rồi sao trước trộm hai ngày lười nhìn xem tở rẽ xạ bên ngoài ai sẽ ngoi đầu lên tìm chúng ta nói nàng lại dỗi thân cái lưng mỏi đi thôi trở về ngủ trưa cũng làm cho thương kiến rượu nhiều nếm thử hạ đánh hạ hòn đảo chương bảy mươi chín đường đi trăm dặm nửa tại chín mươi chú thích chuyến đi dài trăm dặm đi đến chín mươi dặm cũng chỉ có thể xem như mới bắt đầu một nửa mà thôi ý chỉ công việc càng gần thành công càng khó khăn q u á n t r ọ doanh địa số không năm gian phòng bên trong tường bạch miên ngồi tại giường của mình một bên nhìn xem thương kiến diệu nói thế nào gần nhất đôi tật bệnh có càng nhiều hiểu rõ sao thương kiến diệu thả ra trong tay thư tịch nghiêm túc nói ta phát hiện đại bộ phận tật bệnh đến từ ngoại lai lây nhiễm chỉ cần làm tốt phòng hộ nghiêm ngặt dựa theo quá trình đi làm trên cơ bản liền sẽ không sinh bệnh cái này nhận biết không có vấn đề tường bạch miên đánh giá một câu thương kiến diệu từ trước đến nay có hành động lực lúc này nằm ngửa đến trên giường đưa tay méo một cái hai bên h u y ệ t thái dương hiện ra ánh sáng n h ạ t khởi nguyên chi hải bên trong hắn dựa theo trước đó xét lược sử dụng thằng hề suy luận để cho mình sinh ra ta chính là bản cổ sinh vật nhận biết sau đó b ò lên trên tật bệnh hòn đảo kia từng cái hất lên màu trắng ga giường thân ảnh đúng hẹn toát ra hiện ra phô thiên cái địa tư thế thương kiến diệu mỉm cười nhìn xem bọn chúng để cho mình chia ra thành vô số đạo thân ảnh tựa như bản cổ sinh vật từ vô số nhân viên tạo thành đồng dạng những này thân ảnh một bộ phận đại lượng tụ tập diễn biến thành công trình đầy đủ bệnh viện bên trong phân ra tiêu g i ế t khu bệnh nhân khu trở khác biệt địa phương nghiêm ngặt thi hành k h ô n g chế lây nhiễm biện pháp còn lại thương kiến diệu nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình có mang theo thương kiến diệu khẩu trang sáng tạo cục bộ nhân số ưu thế đem hất lên ga giường trắng đáng sợ thân ảnh từng cái b ộ nhào trói đến thương kiến rượu trên cáng cứu thương có nhấc lên thương kiến rượu cáng cứu thương nhanh chóng tiến vào thương kiến rượu bệnh viện dựa theo quá trình đem khoác ga giường trắng thân ảnh đưa vào bệnh khu có hóa thân thương kiến rượu bác sĩ sử dụng thương kiến rượu trừ đ ộ c dịch đeo lên thương kiến rượu khẩu trang thương kiến rượu kính bảo hộ cùng thương kiến rượu trang phục phòng hộ cùng thương kiến rượu y tá cùng một chỗ thông qua tiêu giết khu lợi dụng thương kiến rượu tiêm vào dịch Trị liệu nổi bệnh người. trong quá trình này không ngừng mà có thương kiến rượu trừ độc dịch thương kiến rượu khẩu trang thương kiến rượu y dụng cồn thương kiến rượu trang phục phòng hộ các loại sự vật bị tiêu hao hết nhưng thương kiến rượu bác sĩ thương kiến rượu y tá đều duy trì khỏe mạnh không có ai sinh bệnh cái này liền để thương kiến rượu quần thể giảm quân số tình huống trở nên khá hơn không ít để cái này đến cái khắc khoác ga giường trắng thân ảnh được đến thành công trị liệu tiêu tán tại trên giường bệnh lần thứ nhất thương kiến rượu nhóm chiếm cứ thượng phong trải qua lâu dài đối kháng những cái kia hất lên ga giường trắng thân ảnh càng ngày càng ít đến cuối cùng hòn đảo bên trên chỉ còn lại thương kiến rượu nhóm thương kiến rượu các bác sĩ cùng thương kiến rượu các y tá thấy thế chậm chạp thở hát ra ngồi xuống thương kiến rượu trên g h ế ngay lúc này bọn hắn cảm thấy mãnh liệt mỏi mệt loại này mỏi mệt để bọn hắn thân thể trở nên phi thường suy yếu phảng phất có không h i ể u sự vật tại phát sinh thương kiến rượu các bác sĩ cùng thương kiến rượu các y tá nâng g lên đầu quan sát lẫn nhau phát hiện trên người đối phương áo khoác trắng quần áo trắng không biết lúc nào đã biến thành ga giường trắng loại này màu trắng ga giường rất lớn đem bọn hắn bao phủ tại bên trong chỉ còn một mảnh bóng dâm t ậ t bệnh lần nữa đột kích thương kiến rượu mở to mắt ngồi dậy thở hai cái thế nào tường bạch miên ngồi tại mình đầu giường hỏi nàng phấn e o dựa vào là chồng chăn mềm sau đầu thì là dựng thẳng gối đầu thương kiến rượu đôi mắt ẩ n có chút tỏa sáng nói sắp thắng ồ tường bạch miên dùng ngữ khí biểu đạt nghi vấn thương kiến diệu kỹ càng giải thích nói chúng ta đã k h ô n g chế lại lây nhiễm đem bọn nó đánh cho hoa rơi nước chảy quân lính tan giã chỉ là cuối cùng nhanh lúc kết thúc chúng ta không hiểu thấu lại sinh bệnh ngừng ngừng ngừng tường bạch miên vội vàng ngăn cản nói trở lại hiện thực liền đừng có dùng chúng ta để hình dung mình này sẽ để ngươi bệnh tình tăng thêm tâm linh trong thế giới ngươi lại thế nào phân liệt gia thủy t r u n g vẫn là chỉ có một cái thân thể đúng vậy a nếu là hiện thực có bao nhiêu cái thân thể liền tốt thương kiến d i ệ u biểu thị đồng ý t ư ờ n g bạch miên cơ chí không có dây dừa cái đề tài này miễn cho làm sâu sắc thương kiến d i ệ u ở phương diện này nhận biết nàng ngược lại hỏi ngươi cuối cùng sinh bệnh t r ư ớ c có cảm giác gì thương kiến d i ệ u đáp lại nói rất mệt mỏi rất mệt mỏi rất suy yếu t ư ờ n g bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu tật bệnh không chỉ là đến từ lây nhiễm còn có thể là bản thân một ít khí chất tính bệnh biến hoặc là tế bào phân liệt bên trong ác tính đột biến cái này cùng di chuyển trạng thái tinh thần tình huống thân thể làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc chờ nhân tố đều tồn tại liên hệ nhất định không phải nói phòng tốt lây nhiễm liền tuyệt đối sẽ không sinh bệnh thương kiến r ư ợ u ừ một tiếng ta cũng là cho rằng như vậy hắn khoảng thời gian này sách không có uổng phí nhịn ngươi nếu là không cho là như vậy liền tốt tượng bạch miên ngược lại thở dài tâm linh trong thế giới sợ hãi càng nhiều là cùng ngươi tự thân nhận biết có quan hệ nếu như ngươi trong tiềm thức liền cho rằng tật bệnh chỉ từ lây nhiễm bây giờ nói không chừng đã chiến thắng những cái kia ga giường trắng xông qua tòa này hòn đảo thương kiến r ư ợ u nhãn tình sáng lên ta có thể thử một chút để cho mình không cho là như vậy tường bạch miên buồn cười nói trước mắt nhìn hẳn là không được ngươi t h ằ n g hề suy luận chỉ lừa dối tầng ngoài nhận biết để n g ư ờ i không tự giác xem nhẹ một ít ký ức nao bổ một chút tình huống cũng không thực tế thao tung ký ức nội dung cũng liền không ảnh hưởng tương ứng tiềm thức mà khởi nguyên chi hải bên trong khác biệt hòn đảo hẳn là ngươi ký ức cùng tiềm thức khác biệt chiếu rọi ngươi lại thế nào lừa gạt mình bọn chúng đều sẽ dựa theo ngươi biết tình huống thực tế hiện ra nói đến đây tưởng bạch miên suy tư nói cũng không biết thật cha s ứ xuyên tạc ký ức hoặc là nội bộ công ty cái kia r i á c tỉnh giả xóa bỏ ký ức có thể hay không ở phương diện này phát huy tác dụng ân thiếu khuyết đầy đủ thí dụ cùng thực tiễn ta không có cách nào phán đoán bọn hắn năng lực đến tột cùng là chân chân chính chính cải biến ký ức nội dung hay là một loại nào đó càng có trường kỳ tính lừa dối thương kiến diệu nghe nghe xuất ra giấy c ù n g bút xoát xoát viết n g ư ờ i đang viết gì tường bạch miên xoay người xuống giường đưa tới nàng thấy rõ ràng trên giấy nội dung lúc thương kiến diệu đã viết xong tiêu đề thật c h a sư bắt được kế hoạch tường bạch miên t i ê u dung một chút có chút cứng nhắc nàng đưa tay méo méo hai bên khỏe miệng ta cảm thấy dựa vào người khác năng lực tới lấy xảo hẳn là có không nhỏ thai hoàng ẩm đơn giản nhất suy luận là ngươi mặc dù xông qua tật bệnh hòn đảo nhưng lập tức đem đối mặt ký ức hòn đảo cái này đến từ ngươi trong tiềm thức đối sửa chữa ký ức sợ hãi ký ức là một người bản chất nhất đặc thù một trong đến từ này phương diện sợ hãi tỷ lệ lớn là tật bệnh gấp mười 10 gấp trăm lần căn bản không có cách nào đi chiến thắng mà nếu như ngươi từ bỏ sửa chữa ký ức trở về hình dáng ban đầu tật bệnh hòn đảo lại sẽ ngóc đầu trở lại ngươi suy nghĩ một chút giả t r a s ứ không phải liền là một mực kẹt tại cái nào đó hòn đảo từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên sao thấy thương kiến diệu khẽ gật đầu tưởng bạch miên nhẹ nhàng thở、ra. ngươi bây giờ không sai biệt lắm tháng chín mươi phần trăm chỉ cần lại đối bản thân tật bệnh khối này có rõ ràng hơn nhận biết hơi cải biến một chút phương pháp ta cảm thấy ngươi không bao lâu liền có thể thành công ừ n thương kiến diệu lâm vào chầm tư phản phất đang suy nghĩ nên từ nơi nào cải tiến tường bạch miên cũng giúp đỡ cân nhắc cân nhắc nói muốn hay không làm điểm chữa bệnh vật tư tại hồng thạch tập làm xuống chữa bệnh từ thiện cái này không cần có chính quy học bổ túc qua y thuật mà là thông qua biện pháp này tiếp xúc một chút các loại bệnh nhân càng xâm nhập thêm hiểu rõ tận bệnh dù sao đối với bệnh nhân đến nói thêm một cái con đường được đến dược vật cũng là chuyện tốt chí ít có thể nhiều một chút hy vọng thương kiến rượu buông xuống giấy bút nắm lên hữu quyền ba kích hạ bàn tay trái ta làm sao không nghĩ tới gặp hắn đột nhiên hưng phấn tưởng bạch miên bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sách cái không tốt đề nghị con tốt hồng thạch tập người đều rất cảnh giác đang ăn thuốc nhìn bác sĩ phương diện khẳng định cũng là dạng này nàng cố gắng an ủi mình một câu bởi vì tạm thời không có dư thừa chữa bệnh vật tư chữa bệnh từ thiện kế hoạch bị ép trì hoãn cựu điều tiểu tổ bốn người ngủ qua ngủ trưa về sau nhàn nhã trong phòng thay đổi nhỏ lên cùng cơ giới thiên đường tiếp xúc phương án trò chuyện trò chuyện thế giới cũ cố sự cũng đến doanh địa gò đất luyện luyện cách đấu một ngày cứ như vậy quá khứ lúc nửa đêm nằm ở trên giường thương kiến rượu đ ố n g nhiên mở mắt hắn lặng lẽ xoay người xuống giường cầm lấy mặt nạ sắt vách giường tưởng bạch miên cũng đã tỉnh lại thương kiến rượu cấp tốp đeo lên mặt nạ không lưng r ò n rén đi hướng bên cạnh cửa cửa sổ nơi này lôi kéo màn cửa đem phía ngoài ánh trăng cùng tinh huy ngăn tại bên ngoài thương kiến r ư ợ u nửa ngồi lấy bắt lấy màn cửa đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh kéo một phát xoắt thanh âm bên trong hắn đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn n h ạ t hạ một gương mặt xuất hiện tại nơi đó gương mặt này làn da hiện màu xám đen hiện ra h à o quang nhỏ yếu nhìn kỹ như là lần thiến lỗ thai phía dưới đến cổ hai bên thì có không ngừng run run mang con mắt lồi ra trắng nhiều mà đen thiếu nó áp sát vào pha lê bên trên đến mức cơ bắp bị đè ép lộ r a dị thường dữ tợn giờ k h ắ c này ngoài cửa sổ quái vật cũng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong đứng nơi đó một cái mặt lông m ỏ nhọn tự mang hung tướng đáng sợ hầu tử quái vật phát ra bị kinh sợ thanh â m đông nhiên q u a n người phi nước đại hướng doanh điệu bên ngoài thương kiến rượu đầu tiên là s ư ớ n g sở chật trở nên hưng phấn dị thường liền muốn mở cửa sổ ra nhảy ra gian phòng truy đuổi tới đã chạy ra kẻ sĩ diện phạm vi phía sau hắn cách đó không xa tưởng bạch miên làm ra nhắc nhở tối như bưng liền đường truy miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n thương kiến diệu dừng lại động tác ngắm nhìn ngoài cửa sổ tiếc nuối thở dài thấy rõ ràng chưa tưởng bạch miên hiếu k ỳ hỏi vừa rồi trong nháy mắt đó thương kiến diệu thân thể ngăn trở tầm mắt của nàng để nàng không thể nhìn thấy bọn rình dập bộ dáng chỉ nghe thấy thanh âm thương kiến diệu lập tức tràn đầy phấn khởi miêu tả lên vừa rồi chứng kiến hết thảy mà lúc này đây b ị đánh thức bạch thần cùng long duyệt hồng cũng khoác áo đi tới t ư ờ n g bạch miên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ lẩm bẩm hướng loại cá phương hướng biến dị thứ nhân nơi này là nộ hồ khu bạch thần b ồ i thêm một câu ý vị này bản địa khu có một cái rất lớn hồ thích hợp cùng loại thứ nhân sinh tồn thương kiến diệu lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta cảm thấy có thể kết giao bằng hưu long duyệt hồng ngắm hắn một chút ngươi vừa rồi không có hủ đến thương kiến diệu ngơ ngác một chút ảo n à o trả lời ta khả năng hù đến hắn chương 80, sơn quái đối với thương kiến diệu trả lời long duyệt hồng cũng không biết nên từ chỗ nào đoán t h ầ m chỉ có thể cảm thấy bất khả tư nghị nói ngươi không cảm thấy ngươi miêu tả dáng vẻ rất đáng sợ sao vậy thì thế nào đó cũng là người a thương kiến diệu bắt đầu nêu ví dụ chẳng lẽ ngươi lại bởi vì một người không có cái mũi không có lỗ thai không có mi mắt đã cảm thấy hắn dọa người sao long duyệt hồng tưởng tượng một chút trọng trọng gật đầu sẽ thương kiến diệu tựa hồ lúc này mới phát hiện mình cùng hảo hữu tồn tại nhất định khoảng cách thế hệ đành phải đổi một ví dụ ngươi lại bởi vì một người chỉ có một m bảy mươi lăm tướng mạo phổ thông thành tích bình thường đã cảm thấy hắn dọa người sao long duyệt hồng nhất thời không làm rõ được thương kiến diệu là nghiêm túc tại nêu ví dụ hay là bắt đầu thông thường trêu chọc vừa bực mình vừa buồn cười nói cái này có thể một dạng sao ngừng tường bạch miên ngăn lại hai người biện luận ngáp một cái nói hơn nửa đêm tiếp tục ngủ đi tổ trưởng ngươi không lo lắng vừa rồi cái kia thứ nhân mang theo đồng bạn trở về sao long duyệt hồng cảm thấy cần thiết gác đêm đến hừng đông tường bạch miên cười không sai càng ngày càng cẩn thận nha mặc dù đây là hồng thạch tập khu vực hạch tầm rất không có khả năng không có gì điểm báo liền tao nộ g đáng sợ tập kích nhưng xét thấy nơi này tình thế so ta tưởng tượng càng thêm phức tạp h ồ i ngữ nhân hồng hà nhân ngoại lai người buôn lậu di tích thợ săn thứ nhân cảnh giác giáo phái địa hạ phương chu à quả thực thành vô căn giả thương đoàn loại kia lớn tạc quái xác thực cần thiết thay phiên trực đêm bất quá nha cũng không cần quá mức căng cứng một mình trực đêm là được chỉ cần chú ý có hay không động tĩnh lớn vâng tổ trưởng long duyệt hồng lập tức làm ra đáp lại hôm sau buổi sáng cựu điều tiểu tổ bốn người vẫn như cũ tinh thần phân chấn tiến vào hồng thách tập tại bãi phòng đi mặt cổ gia tộc vị kia quản gia trước lại một lần đi tới sở trị an các ngươi nửa đêm hôm qua tựa hồ gặp cái gì hàn vọng hoạch thản nhiên hỏi hắn một chút cũng không có che giấu hồng thạch tập đối quán trọ doanh địa làm nhất định giám sát sự thật mang theo thanh tu tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên nghe vậy cười nói ta đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng dẫn đạo chủ đề không lộ ra dấu vết hỏi thăm một chút loại kia giống cá thứ nhân đến từ nơi nào bọn hắn sẽ nửa đêm hát khúc hát du sao thương kiến rượu tràn đầy phấn khởi b ổ một vấn đề long duyệt hồng đầu tiên là cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái liền một suy tư liền hiểu rõ ra t hàn ư rượu ơ n kiến thanh trong chuyện đầu người thân cá biết hát mỹ rượu ca khúc vật cùng g khúc biết quái đầu rượu đem mỹ phát hát cá vật ca o l i i cá b ế dị thứ nhân liên hệ liên lại vọng ớ i tại giải. nhau. phần Long、Duyệt、Hồng không thể nào lý giải. Hàn khúc hát thể sao ru, Về v Duyệt là lý hoạch càng thêm không rõ ràng cho lắm trực tiếp xem nhẹ thương kiến diệu vấn đề ừ một tiếng nói đây là sinh hoạt tại nội hồ một ít hòn đảo bên trên thứ nhân chúng ta gọi bọn họ là ngư nhân bạch thần nghĩ đến hát thử c h ấ n những cái kia thứ nhân đối hồng thạch tập mệnh d à n h không có bất kỳ cái gì nghi vấn hàn vọng hoạch tiếp tục nói những n à y thứ nhân sớm nhất đến từ ven hồ một ít địa phương ngư dân bọn hắn tại thế giới cũ hủy d i ệ t lúc bởi vì bộ phận khu vực cùng đối ứng nguồn nước ô nhiễm sinh ra biến dị chậm rãi thành hiện tại cái dạng này nghe đến đó long duyệt hồng đ ố n g nhiên hơi nghi hoặc một chút vì cái gì bọn hắn biến dị phương hướng như thế thống nhất cái này không khoa học cái này lại không phải định tính định lượng biến dị hướng dẫn thí nghiệm h à n vọng hoạch nhìn tưởng bạch miên một chút gặp nàng không nói gì thuận miệng giải thích một câu lúc ấy có rất nhiều loại biến dị đại bộ phận mấy ngày mấy tháng sẽ chết mất còn lại bên trong ngư nhân là nhất thích đứng nội hồ hoàn cảnh chủng loại có thể sinh sôi hậu đại có thể lặn xuống rất sâu tìm kiếm được không coi ô nhiễm á m lưu có thể từ trong hồ được đến đầy đủ đồ ăn dần dần liền trở thành phiến khu vực này hai đại chủ lưu một trong cái khác trừ sơn quái không biết lúc nào liền diệt tuyệt sơn quái tường bạch miên nhạy cảm bắt được một cái khác từ ngữ hàn vọng hoạch chỉ vào phía bắc nói các ngươi không phải đi qua giáo đường sao lại hướng bắc có một vùng núi nơi đó cũng có một cái tộc quần thứ nhân bọn hắn so ngư nhân xem ra muốn bình thường không ít chính là làn da có chút lam giang tương đối sắc nhọn bọ vách núi treo leo cùng chúng ta đi phế tích con đường một dạng nhẹ nhõm tường bạch miên có chút hăng hái mà hỏi thăm bọn hắn lại là bởi vì cái gì mới không có bị tự nhiên đào thải trở thành phiến khu vực này chủ lưu một trong h à n vọng hoạch có chút ngộng ta không rõ lắm ta không phải nghiên cứu phương diện này học giả hắn nhớ một chút lại nói hồng thạch tập người chỉ cấp ta nói qua những này thứ nhân mạnh ở nơi nào cần ứng đối như thế nào cái khác đều không nói nhưng ta trước đó làm di tích thợ săn thời điểm bảo hộ qua một cái tối sơ thành tới nhà nghiên cứu hắn nói cho ta sơn quái đối một ít ô nhiễm có rất mạnh năng lực chống cự tường bạch miên b ừ n g tỉnh đại ngộ xuất ra túi láo bên trong giấy cùng bút xoát xoát ghi lại điểm này cái này thấy hàn vọng hoạch sửng sốt một chút do dự một chút nói ta vẫn cảm thấy các ngươi không giống như là thuần khiết di tích thợ săn càng tiếp cận nghiên cứu viên điều tra người lúc nói chuyện hắn quét thương kiến rượu một chút hắn tiềm thức là muốn đem gia hỏa này bài trừ rơi thương kiến rượu lúc này biểu thị hàn vọng hoạch thuyết pháp không thể tiếp nhận ngươi nói thuần khiết là loại nào thuần khiết nếu như là xây tường soát sơn làm lao sư nhặt đồ bỏ đi chúng ta xác thực không thuần khiết hàn vọng hoạch trực giác nói cho hắn không thể cùng gia hỏa này tranh chấp xuống dưới bằng không tràng diện rất có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản thế là đưa ánh mắt về phía tường bạch miên cùng bạch thần tường bạch miên cười một tiếng di tích thợ săn đều là có nhiệm vụ liên tiếp tự nhiên mà vậy liền hiểu không ít biết ghi chép tình báo tầm quan trọng nàng qua loa s o n g ngược lại hỏi ngư nhân sơn quái cùng các ngươi hồng thạch tập quan hệ tốt giống không quá hòa hợp ngươi cho rằng bọn hắn là tự nguyện đến trong hồ hòn đảo sâu trong r ã núi những hoàn cảnh này ác liệt địa phương sinh tồn hàn vọng h ạ c h thở dài từ khi địa hạ phương chu mở cửa thành phố này tuyệt đại bộ phận địa phương ô nhiễm cơ bản biến mất bọn hắn liền bị đuổi ra ra viên của mình tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu ngươi tự hồ đối với bọn hắn ôm lấy nhất định đồng tình tâm ta người này tính cách chính là như vậy hàn vọng hoạch đơn giản giải thích nói nhưng cái này không ảnh hưởng ta tổ chức đội ngũ bảo hộ hồng thạch tập chết tại ta dưới súng ngư nhân cùng sơn quái không biết có bao nhiêu cái nói đến đây hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm có ngư nhân chui vào quán trọ doanh địa bọn hắn lại có chút ngao ngoe muốn động a tự nói xong hàn vọng hoạch nhắc nhở cựu điều tiểu tổ một câu ngư nhân bên ngoài thân có lân phiến đường kính nhỏ súng rất khó đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn các ngươi phải chú ý điểm liền xem như phổ thông súng ống nếu như không phải trực tiếp đánh nổ đầu của bọn hắn cũng tốt nhất lại bù một súng tạ ơn tường bạch miên thay thế toàn tổ làm ra đáp lại rời đi sở trị an vừa v ậ n chín điểm bọn hắn thẳng đến ở vào hồng thạch tập lầu năm visa công ty mậu dịch cùng địa phương khác khác biệt nơi này vậy mà không phải tất cả mọi người lẩn trốn đi còn giữ một nữ sĩ ngồi đang đến gần cổng sản gỗ hậu phương nàng mang theo hung thần á c sát thanh mặt nạ quỷ tựa hồ muốn dùng cái này chấn an nội tâm sợ hãi chúng ta tìm c ặ t tiên sinh hôm qua hẹn xong tường bạch miên đi tới mỉm cười nói tên kia nữ sĩ cả người căng thẳng cao độ phảng phất có chút điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ tìm địa phương trốn đi nàng miễn cưỡng nói c ặ t tiên sinh nói qua các n g ư ờ i trực tiếp đi tận cùng bên trong nhất cái kia văn phòng tường bạch miên kéo lại thương kiến rượu ngăn cản hắn khả năng thêm mắm thêm muối bạch thần thì đối tên kia nữ sĩ nhẹ gật đầu ra hiệu nàng không dùng như vậy cảnh giác các văn phòng bố trí được rất đơn giản lại làm cho long duyệt hồng bọn người cảm giác dị thường thân thiết cái này cùng bàn cổ sinh vật rất nhiều bộ môn trung tầng văn phòng rất giống một cái thả cặp văn kiện cùng thư tịch giá đỡ một cái bàn làm việc một tổ ghế sofa một chậu cây xanh cùng mấy cái ghế bành duy nhất khác biệt ở chỗ nơi này có một cái màu sắt đen kết sát cắt cùng giống như hôm qua không có mang mặt nạ hơi có điểm hoa dâm tóc về sau trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề lúc này hắn ngồi ở chỗ đó l ư n g eo thẳng tắp phảng phất từ đầu đến cuối như thế ngươi không phải cảnh giác giáo phái tín đồ thương kiến r ư ợ u đoạt tại tưởng bạch miên trước đó hiếu k ỳ hỏi không hề nghi ngờ hắn đổi dùng tiếng hồng hà cắt b ì n h t ĩ n h nói ta đối tiên sinh sự tình rất cảnh giác vì thế có thể không quan tâm mình cảnh giác tường bạch miên lập tức tiến lên một bước cười cười nói liền không lãng phí ngươi thời gian ta nói thẳng đi ngươi có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị sao chúng ta muốn mua một đài cắt c h ầ m ngâm mấy g i â y nói loại này vật tư nếu như không phải khách hàng lớn sớm đặt trước tốt chúng ta khẳng định sẽ lưu lại cung cấp mình sử dụng địa mạt cổ tiên sinh đối với mình an toàn phi thường quan tâm phi thường cảnh giác không ngại vì vật tương tự thanh toán tràn giá hán luyện chuyển cự tuyệt đối diện bốn người thỉnh cầu dạng này a tường bạch miên tạm thời cũng không đ ổ i ngược lại hỏi cắt tiên sinh ngươi đ ố i hẹ y h u y ệ t đám kia vũ khí bị cướp có cái gì hiểu rõ cắt lắc đầu ta không rõ ràng ta lúc ấy tại địa hạ phương chu bên trong ngày thứ hai mới biết được ra chuyện như vậy tường bạch miên l ử một tiếng vậy ngươi cảm thấy hắn chết cùng ai có quan hệ quá nhiều cắt biểu lộ chìm xuống dưới đây là một cái tham lam tàn bạo ác nhân thậm chí sẽ bán vũ khí cho ngư nhân cùng sân khoái mang đến không biết bao nhiêu không tất yếu tử t h ư ơ n g Cứu căm thạch cắt thị trải tở. thanh trở hắn, hận hắn người trải rộng hồng người rộng Nói đến đây, thanh âm trở nên âm đây, lời ạ lại, hạ n hắn vì độc quyền sinh còn kích động dân chấn căm thủ địa hạ phương、Chu. Hắn chết, nhất định chúng bàn ơn. h khí kích thủ chết, chấp léo. là l Mà căm đối với vì vũ độc địa tuế trù. ta ơn. Lời nói đến mức này tường bạch miên không hỏi thêm nữa lễ phép cáo tử mang theo thương kiến rượu bọn người ra hồng thạch t ợ buổi sáng còn lại thời gian bọn hắn cầm lái dịp thoải mái nhàn nhã tại thành thị trong phế tích đi dạo ghi chép lại rất nhiều khu vực địa hình đặc điểm tới gần cơm trưa bọn hắn hướng hồng thạch tập cửa vào trở về cỗ xe mở ra mở ra phụ xe vị trí t ư ở n g bạch miên ánh mắt đột nhiên ngưng kết một mực đang thói quen quan sát tình huống bên ngoài nàng trông thấy nơi san nào đó tòa nhà ở giữa bộ phận có quen thuộc ánh lửa lóe lên trái tường bạch miên chỉ tới kịp hô lên một chữ như vậy bạch thân rất có ăn ý một thanh liền đem tay lái đi phía trái đánh tới đáy một viên đạn pháo từ súng phóng tên lửa bên trong bay ra thẳng đến dịp tập kích đột nhiên xuất hiện chương 81, đưa tới cửa xoẹt xẹt thanh âm bén nhọn vang lên dịp lấy một loại mau đưa mình vãi ra tư thế cương ép cải biến phương hướng lung la lung lay ở giữa cỗ xe tốc độ không giảm phi nước đại hướng nguyên bản bên trái tại mấp mô con đường bên trên lảo đảo tiến lên một giây sau viên tia đạn hỏa tiến rơi xuống trên mặt đất、Ấm、ẩm ẩm x í c h hồng hỏa c ầ u cấp tốc bành trướng chiếu sáng chung quanh nháy mắt k h u y ế t tán ra bên ngoài sóng xung kích để dịp cửa sổ xe phát ra thanh âm con tốt cựu điều tiểu tổ đã ở vô căn giả doanh địa đem pha l ê đổi thành chống đạn c h ủ loại tường bạch miên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cái này bạo tạc hình tượng lông mày hơi nhữ lại ngay sau đó bạch thân lại đánh xuống tay lái để dịp n g ặ t vào một tòa đổ sụp lâu vũ hậu phương cứ như vậy bọn hắn liền hoàn toàn thoát ly kẻ tập kích ánh mắt ầm ầm lại một viên đạn hỏa tiễn tại dịp vừa rồi lao vụt con đường bên trên nổ tung lên sau đó hết thể quy về yên lặng ngừng tường bạch miên hô một tiếng bạch thần không có hỏi vì cái gì đạp xuống phanh lại để dịp dừng ở thiên nhiên công sự đằng sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời quay cửa kính xe xuống đem cùng chiến sĩ xuống trường đỡ đi lên phòng bị chung quanh khả năng tồn tại kẻ tập kích cùng lúc đó thương kiến diệu một mặt tiếc rẻ nói bọn hắn thật hẳn là mời một cái xạ kích huấn luyện viên tường bạch miên không chỉ có không có phản bác hơn nữa còn gật đầu vừa rồi kẻ tập kích kia xem ra cũng không phải là thật muốn giết chết chúng ta vì cái gì long duyệt hồng từ đầu đến cuối tuân theo không hiểu liền hỏi tinh thần tường bạch miên giải thích nói coi như ta không có sớm phát hiện dịp dựa theo nguyên bản quỹ tích tiến lên cái thứ nhất đạn hỏa tiễn cũng sẽ rơi vào t r ệ h ư ớ n g lộ tuyến địa phương thương kiến diệu nghiêm túc nghĩ cái lý do khả năng hắn dự phán ngươi dự phán cho cái lúc trước tính toán tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn trừ phi ta điên mới có thể để tiểu bạch đem lái xe tiến lâu bên trong cái thứ nhất đạn hỏa tiễn là tại nghiêng phía trước kia tòa nhà cao lầu cổng bạo tạc Ừ, ta minh bạch. thương kiến rượu nắm hưu quyền kích nắm quyền rượu hưu hạ bạch à là n thuần chính hắn trình không được, căn bản không tay trái, túy t Vậy cho phép. được, độ i người sao muốn tìm một người như vậy tập vậy k í chúng ta? Tường Bạch Tường ta? miên vừa bực mình vừa buồn cười truy vấn một câu thương kiến diệu trầm tư mấy giây song trưởng vừa hợp đạo vì anh hùng cứu mỹ nhân tường bạch miên mặc dù hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch thương kiến diệu ý tứ nhưng vẫn là cảm thấy ra hỏa này mạch suy nghĩ kỳ hoa không hổ là có chứng người bệnh tâm thần nàng ở trong lòng oán thầm một câu long duyệt hồng thì đại khái có thể đoán được thương kiến diệu là từ đâu tìm lý luận căn cứ những cái kia phát thanh trong chuyện lúc này bạch thần đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc hẳn là vì làm chúng ta sợ ừng tường bạch miên gật đầu khả năng này là một cái cảnh cáo cùng trước đó tờ giấy kia không sai biệt lắm cũng có thể là là một cái bẫy hy vọng có thể kích thích đến chúng ta để chúng ta xâm nhập điều tra vũ khí bị cướp á n hoặc là hẹ ỉt cái chết vậy chúng ta làm sao bây giờ long duyệt hồng cảm thấy lo âu hỏi nơi này so g i ã thảo thành hôn loạn thật nhiều làm từng bước tìm tới vũ khí hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ sẽ cuốn vào nguy hiểm vòng xoáy nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ rời đi hồng thách tập lại khiến người ta có chút có chút khó chịu tường bạch miên trả lời một câu đây không phải đã biết từ lâu sự tình sao nói nàng lộ ra một vòng tiếu dung ta hiện tại chuyện muốn làm nhất là tìm ra vừa rồi kẻ tập kích kia cùng sai sử hắn người đem bọn hắn trói lại hướng chung quanh bọn họ phát xạ đạn hỏa tiễn để bọn hắn cũng nếm thử đồng dạng tư vị thương kiến rượu mắt sáng r ự c lên cái này tốt cái này tốt tường bạch miên đột nhiên có loại dự cảm bất tường cấp tốc chuyển di chủ đề chúng ta về trước hồng t h ạ c h tập đem chuyện này nói cho hàn vọng hạch xem hắn phản ứng sau đó lại xác định nên làm như thế nào được long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra trong đội ngũ có thương kiến rượu một cái nguy hiểm tên điên liền đủ rồi tổ trưởng nhưng tuyệt đối đừng thích gây sự a không thách tập sở trị an bên trong hà nội trưởng không tại tường bạch miên hỏi bác sĩ b é o l b é o l vẫn như c ũ không có phá sợi dâu xem ra rất là thô kệch tổ chức đội ngũ đi ven hồ nói là nhìn một chút ngư nhân bên kia có hay không gì biến lúc nào có thể trở về tường bạch miên truy vấn một câu b é o l l lắc đầu phải xem ngư nhân có phải là thật hay không có động tác hắn lập tức thở dài nếu không phải không thể quay về liên hợp công nghiệp ta thật không nghĩ ở tại nơi rách nát này bên ngoài có thứ nhân nội bộ có phân tranh suốt ngày còn không gặp được người nào nhìn thấy ngươi cũng không biết đối phương hình dạng thế nào rất hiển nhiên vị này phong lưu bác sĩ tại vì không có cách nào diễm nộ mà ảo não tại hồng t h ạ c h tập đây là một kiện xem vận khí sự tình để lộ mặt nạ cởi y phục xuống trước ngay cả là nam hay là nữ cũng không thể khẳng định mà lại tín ngưỡng u cô tôn trọng cảnh giác hồng thạch tập đám dân chấn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền cùng người lên giường trừ phi mục đích của bọn hắn là ăn cướp đối với véo lở phàn nàn tưởng bạch miên không có cảm thấy có cái gì khó chịu ngược lại có chút hăng hái mà hỏi thăm ta rất hiếu kỳ hồng thạch tập đám dân chấn là thế nào quen biết yêu nhau cho đến kết hôn sinh con véo lở lần nữa thở dài s ó n g vai chiến đấu đối kháng thứ nhân cùng ngoại lai cường đạo thời điểm cùng một chỗ làm một ít buôn lậu sinh ý thời điểm ra ngoài đi săn thời điểm ngẫu nhiên tại trong phế tích gặp phải thời điểm nói không chừng liền có tình cảm ừ n ta nghe nói cảnh giác giao phái cũng sẽ tổ chức hoạt động đem hy vọng có bạn lữ lại không có phù hợp mục tiêu tín đồ tụ tập lại ách sẽ phân tộc đàn nam một bên nữ một bên rút thăm quyết định ai tìm ai trốn phụ trách tìm người đều có một lần cơ hội tìm tới ai liền cùng ai cùng một chỗ bọn hắn cho rằng đây là ưu cô gợi ý không dám vi phạm kết quả còn có thể dạng này long duyệt hồng nghe được miệng hé mở chỉ cảm thấy thế giới chi lớn không thiếu cái lạ có ý tứ phong tục t ư ờ n g bạch miên không có làm là tốt cùng xấu đánh giá thương kiến diệu thì hỏi một câu nếu như không tìm được đâu vậy đã nói rõ chấp t u ế cho rằng người tạm thời không thích hợp kết hôn veo lở thuận miệng hồi đáp chấp t u ế thật bận điệu a thương kiến diệu biểu lộ cảm xúc hô long duyệt hồng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng thương kiến diệu sẽ thừa cơ cười nhạo mình nói long duyệt hồng chú định tìm không thấy người lại hiểu rõ bộ phận dân tộc tưởng bạch miên vừa lòng thỏa ý căn dặn l ờ một câu chờ hàn đội trưởng trở về để hắn đến quán trọ doanh điệu tìm chúng ta có chuyện quan trọng được l l tương đương cơ cảnh không có hỏi đến tột cùng là chuyện gì q u á n trọ doanh điệu dừng xe xong cựu điều tiểu tổ bốn người hướng năm trăm linh sáu hào gian phòng đi đến còn không có chân chính tới gần tưởng bạch miên đột nhiên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút thương kiến diệu chưa lập tức trả lời lại tiến lên mấy bước mới gật đầu sau đó hắn đem ba lô hành quân vung ra trước người một bên xuất ra ảm l ì nhỏ một bên la lớn người đã bị bao vây bạch thần cùng long duyệt hồng đã đồng thời rút súng lục ra trải qua lâu như vậy rèn luyện bọn hắn có thể nhẹ nhõm đoán được hiện tại loại tình huống này là tưởng bạch miên cùng thường kiến diệu phát hiện gian phòng bên trong có kẻ xông vào ngắn ngủi lặng im về sau không sáu cửa phòng một tiếng c ọ n kẹt mở ra bên trong đi tới một cái mang theo mặt nạ sắt đen nam tử màu nâu sấm tóc dối bời phảng phất thật lâu không có thanh lý qua nhìn thấy nhắm chuẩn mình đen thấm họng súng hắn cung quýt lui một bước đè ép tiếng nói nói ta là bắt dữ a n g ư ơ i nói cái gì tường bạch miên lớn tiếng hỏi b ạ c h d i m lặng hai giây cất cao tiếng nói ta là hẹ y h u y thủ hạ bắt dữ các ngươi tới tìm ta cái kia thích đào địa đạo tường bạch miên kỳ thật đã sớm từ mọi phương diện đặc thù nhận ra đối phương đúng bắt ạ d... trọng trọng gật đầu ngươi tìm chúng ta có chuyện gì tường bạch miên nhìn như buông lỏng đi quá khứ bắt nhìn quanh một vòng hơi có vẻ sợ hay nói có người muốn giết ta mang theo thanh tu tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên lập tức trả lời đi vào lại nói tiến bạch thần cùng long duyệt hồng ở gian phòng tưởng bạch miên không có vội vã hỏi thăm một bên để thường kiến r ư ợ u canh giữ ở cổng vừa cười nói ngươi là thế nào tiến đến nơi này khóa điện tử rất dễ phá giải bắt lấy ra một tờ thẻ trắng lắc hai lần tưởng bạch miên a một tiếng ngược lại cười nói ngươi có phải hay không hẳn là đem mặt nạ lấy xuống bằng không ta làm sao xác định ngươi chính là bắt gì các ngươi trước đó không phải cũng chưa thấy qua ta bộ dáng bắt nói thì nói như thế thực tế vẫn là thuận theo gỡ xuống tấm kia mặt nạ sắt hắn có hơi phương khuôn mặt cùng màu nâu sấm đôi mắt sợi dâu cạo đến tương đối sạch sẽ trên mặt mọc ra không ít tàn nhang niên kỷ tựa hồ không phải quá lớn hẳn là không qua ba mươi nói đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tường bạch miên rốt cục trở về chính đề bắt biểu lộ bồi r ồ i nói các ngươi tìm ta thời điểm vậy mà không nói hệ y huỵt đã chết rồi đây không phải trọng điểm tường bạch miên như có điều suy nghĩ trả lời một câu bắt ngữ khí một chút trở nên vội vàng đây mới là trọng điểm ta có thể đoán được là ai giết hệ y huỵt hắn còn muốn giết ta là ai tường bạch miên tương đương phối hợp bắt s ắ c mặt â m trầm xuống sự tình là như vậy đám kia vũ khí căn bản không có mất đây là một tồn u kịch tường bạch miên bọn người đồng thời cười đáng tiếc b ạ c h d t không nhìn thấy nụ cười của bọn hắn b ạ c h d t tiếp tục nói nhóm này vũ khí vốn là muốn bán cho sơn quái không như thế xử lý sẽ bị trong đội ngũ những người khác cựu thị hệ ý h u y tìm hẳn g bặt hợp tác để hắn người giả trang cường đạo cướp đi vũ khí tìm cơ hội lại cho đến sơn quái nơi đó sau đó hắn giả tạo manh mối về trong trấn ban bố nhiệm vụ muốn đem đầu mâu dẫn hướng hôi ngữ nhân hoặc là địa hạ phương chu bên kia tích lũy mọi người bất mãn kết quả kết quả hắn vậy mà chết tường bạch miên hợp thời hỏi ảng bà là ai hắn là trong chấn rất có địa vị hồng hà nhân chủ yếu buôn lậu nguồn năng lượng cùng hệ y ụt là quan hệ hợp tác bắt giới thiệu nói sơn quái nắm giữ mấy chỗ mỏ than cùng hắn có qua nhiều lần giao dịch nói đến đây bắt phẫn hận khẳng định là hắn hắn giết hệ y ụt nghĩ nuốt mất đám kia vũ khí ta sáng nay tao nộ tập kích nếu không phải đào địa đạo đủ nhiều đã chết ta nếu là chết rồi việc này liền không ai biết tường bạch miên sau khi nghe xong nghiêng đầu ngắm nhìn cổng thương kiến diệu thương kiến diệu nghe huyền ca biết nhạ ý lấy xuống hầu tử mặt nạ chậm rãi bước đi hướng bắt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa bắt lột nhiên cảnh giác lui một bước nói ngươi ngươi muốn làm cái gì chương 82, phía sau cửa một phút sau không sáu gian phòng bên trong bắt cùng thương kiến diệu k ề vai sát cánh ngồi xuống dưới thái độ thân cận đất phảng phất trông thấy thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ cái này hoàn toàn trệch ư ớ n g cảnh giác giáo phái khoảng cách mới là thật bằng hữu tín điều ngươi không có gạt chúng ta a thương kiến diệu không che giấu chút nào mà hỏi tham bắt lập tức lộ ra bị hủy khuất biểu lộ làm sao có thể ta lửa gạt ai cũng không có khả năng lửa ngươi a ta buổi sáng kém chút liền chết rồi đám tia hôn đản vậy mà chạm vào ta địa đạo bên trong may mà ta chuẩn bị không chỉ ba đầu nghe tới b ặ t dư lời nói long duyệt hồng trong đầu thản nhiên hiện ra một câu thọ khôn ba ổ Thương kiến diệu thì truy rượu Ngươi kiến vấn. x á cao nhận là Ảng thủ hạ. Đương nhiên. Phi thường khẳng định, dẫn thù hạ. phi là bạc Bạc đầu cái i k là lực liên lại hắn nhất chân, hợp nghiệp đắc công bên c tay từ tới, kia a lại lầm. lúc là liền người hơi tráng, ta ta ta một chút, không nhận Những không nếu sẽ khác chú chậm có ý, ấy bao ị ngăn chặn. c bao nhiêu thương kiến rượu trọng điểm cuối cùng không đúng lắm còn cao hơn ngươi một điểm tại chúng ta hồng thạch tập có cái này thân cao chỉ có hắn một cái bạc miêu tả nói hắn gọi lopez trước kia là liên hợp công nghiệp một cái công ty bảo an nhân viên về sau không biết đã xảy ra chuyện gì chạy trốn tới bên này bên cạnh tường bạch miên khẽ gật đầu đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì không trực tiếp đi giáo đường tìm dễ nạ tổ chủ giáo hắn hẳn là sẽ quản chuyện này à có lẽ tiến hồng t h ạ c h tập tìm hàn vọng hạch bắt cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía tìm hàn vọng hạch vô dụng nếu không phải hắn người này nổi danh công chính sẽ không phản bội có thể đem chúng ta hồng hà nhân hồi ngữ nhân tổ chức cộng đồng đối phó những cái kia xấu xí ra hỏa cùng lưu thoáng tới cường đạo không có ai sẽ nghe hắn thường ngay trật tự loại chuyện nhỏ nhặt này mọi người coi như cho hắn mặt mũi phạm sai lầm cũng nguyện ý tiếp nhận trình độ nhất định bên trong xử phạt nhưng loại đại sự này ảng b c sẽ chỉ kiên kỵ có lực lượng cường đại quần thể cùng bọn hắn đại biểu tường bạch miên lúc này giúp hắn bổ sung tỷ như địa hạ phương chu cùng nó đại biểu c á t quảng gia tỷ như cảnh giác giao phái cùng nó đại biểu dê nạ tổ chủ giáo đúng bặt thở hắt ra ta là lo lắng đi giáo đường trên đường gặp tập kích bọn hắn nói không chừng đã mai phục tại chung quanh giáo đường mới nghĩ đến tìm các ngươi để các ngươi hiểm hộ ta tiến giáo đường nói đến đây bặt đứng lên được rồi được rồi không thể đem các ngươi liên lụy vào các ngươi mới bốn người còn chưa đủ hàng bặt cùng hắn thủ hạ một vòng tập kích chính ta nghĩ biện pháp tật nút chờ danh tiếng qua lại kín đáo đi tới giáo đường những lời này hắn là nhìn xem thương kiến diệu nói một bộ huynh đệ tỉnh t h ầ m không nghĩ liên lụy đối phương bộ đáng thương kiến diệu cảm động ngươi dạng này có thể hay không rất nguy hiểm hãn tựa hồ cũng thật đem đối phương làm huynh đệ cảm nhận được thành ý của hắn b ạ t hơi có vẻ kiêu ngạo mà nói gần nhất ba lần ẩn nút thánh lễ ta có hai lần tiến t r ư ớ c năm nói cách khác tại toàn bộ hồng thạch tập so ta am hiểu hơn ẩn nút chỉ có mấy cái như vậy người lợi hại thương kiến diệu ba b à vỗ tay lên tường bạch miên hơi chút trầm ngâm nói vẫn là chúng ta dẫn n g ư ờ i đi giáo đường đi chúng ta đang nghị bai phỏng dệ nạ tổ chủ giáo hồng thạch tập sự tình tựa hồ có chút mất khống chế vẫn là mau chóng cùng bọn hắn trên thực tế trưởng c h ấ n dệ nạ tổ chủ giáo câu thông một chút tương đối tốt b ă n g không cửa thanh bốc cháy hoa tới cá trong hảo đối với tổ trưởng quyết đoán bạch thần cùng long duyệt hồng đều không có phản đối thương kiến diệu càng là giơ hai tay hai chân tán thành lần này bọn hắn lên xe trước đem bạo quân súng phóng lựu i tử thần súng phóng lựu đều đem ra đặt ở dễ dàng cho lấy dùng địa phương các ngươi hỏa lực không kém a t r ê n tại thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng ở giữa bặt đột nhiên nhiều một chút lòng tin cỗ xe có phải là cũng cải tiến qua ta nhìn bọc thép còn rất dày pha lê giống như cũng là chống đạn làm buôn bán vũ khí người hẹ y hủy tâm phúc hắn ở phương diện này ánh mắt có chút đ ư c gác chúng ta lần này là đến hồng thạch tập mua quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tường bạch miên đơn giản sách một câu phương diện này là biểu hiện ra tiền bạch tiểu đội cũng chính là cựu điều tiểu tổ truy cầu gián tiếp cho thấy bọn hắn thực lực một phương diện khác cũng là hy vọng bặt cái này quen thuộc bản địa vũ khí giao dịch thổ dân có thể cung cấp tương ứng tình báo cái này rất khó mua a đều là khách hàng lớn đặt trước tốt bặt nói liền xem như khách hàng lớn cũng không phải nghĩ đặt trước liền có thể đặt trước đến nhất là mới nhất mấy cái kia loại hình liên hợp công nghiệp tinh anh đội ngũ đều phải xếp hàng chờ bọn hắn đang khi nói chuyện bạch thân phát động ô tô hướng thành thị phế tích phía bắc cảnh giác giáo đường lái đi t ư ờ nói g nghe gì bạch bạch hiểu miên một n suy tứ, tư chút Cũ có ký không loại biện hình hay pháp? đến ị a ai của ta, còn có hàng bà, đã từng đều qua tay qua hạ phương chu chút, nhưng không thể sinh không Bạch chút, nhưng không thể bạc, được, lưu bên trong còn nào tiên cũng bán. bản còn ảng từng Nói có cổ có đầu, đều một mặt một vào lão đi lại. đã đ sẽ lấp đây hắn bỗng nhiên đẻ thấp tiếng nói hàn vọng hoạch tổ chức chấn vệ đội có hai đài ac 4 4 2 t h thông dụng hình đây là cũ kỹ nhất loại hình đi tường bạch miên đối quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cũng là có nhất định nghiên cứu không sai biệt lắm bạch đơn giản giải thích nói hai năm trước ngư nhân sơn quái chấm tới liên thủ muốn đem chúng ta đuổi ra hồng t h ạ c h thập tình thế tràn ngập nguy hiểm đĩ mạt cổ tiên sinh lại không nguyện ý đem mình vệ đội phái ra địa hạ phương chu hàn vọng hoạch liền đem mọi người tổ chức tập hợp một nhóm vật tư buộc lao bản cùng nặng g b ạ c bán đi tất cả ân tình từ liên hợp công nghiệp cái nào đó trong kho hàng làm hai đài lao ra ra trở về đừng nói thật đúng là dùng rất tốt có lẽ là lao nãi n ã i thương kiến diệu biểu đạt ý kiến khác biệt tường bạch miên không có phản ứng hắn nhìn xem kính chiếu hậu thở dài nói đây chính là các ngươi thủ vệ hồng thạch tập hữu lực vũ khí hàn vọng hoạch hẳn là sẽ không bán đúng bạn không biết là hoán trách hay là bội phục nói mà lại hắn người này không ham lợi ích không có cách nào thu mua tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu ta tại hồng thạch tập gặp phải mỗi người đối hàn vọng hoạch đánh giá cũng rất cao dù là tợ r ẻ x ạ phu nhân cũng chỉ là cảm thấy hàn vọng hoạch khả năng thiên vị h ồ i ngữ nhân không cho rằng hắn có khác vấn đề bằng không hắn cũng sẽ không tới hiện tại vẫn là quan trị an c h ấ n vệ đội đội trưởng bắt không bao không biếm nói đối một cái kẻ ngoại lai、like、đến nói thật không dễ dàng tường bạch miên lừ một tiếng rất nhanh dịp đi tới tới gần cảnh giác giáo đường thành bắc khu vực tường bạch miên quan sát đến phía ngoài hoàn cảnh đột nhiên chỉ vào một chỗ nói ngừng nơi đó đi Bạch t vâng tổ trưởng long duyệt hồng sớm không phải lúc trước tân thủ không còn nơm nớp lo sợ tường bạch miên căn dặn một câu các ngươi cũng muốn chú ý an toàn nơi này đã l ệ c h vùng ngoại thành cao lầu không nhiều nếu như ảng bạc người muốn ngắm bắn bắt rất có thể cũng tại kia tòa nhà mái nhà khảo nghiệm ngươi thể lực thời điểm đến thương kiến diệu cười đối long duyệt hồng phất phất tay loại này bỏ đầy khô héo thực vật pha lê không có mấy phiến hoàn hảo cao lầu tỷ lệ lớn không phải hồng thạch tập dân chân chỗ ở cũng không có mở điện không có thang máy mà long duyệt hồng còn muốn khiêng tử thần súng phóng lựu i cùng đối ứng đạn dược may mắn tòa nhà này không tính quá cao cũng liền chừng hai mươi tầng long duyệt hồng đi tới sân thượng lúc chỉ là hô hấp tương đối thô trọng hai chân hơi có điểm bùn rùn không có khác khó chịu tại trải rộng phân chim mái nhà hắn cùng bạch thần cắt tìm cái địa phương đem quýt súng trường tử thần súng phóng lựu gác ở trên hàng rào đem cảnh giác chung quanh giáo đường khu vực khác nhau bao phủ tại tự thân phạm vi hỏa lực bên trong chuẩn bị sẵn sàng bạch thần cầm lấy bộ đàm nói các ngươi có thể xuất phát tường bạch miên thu hồi bộ đàm đi xuống dịp bởi vì là đi bãi phòng dê nạ tổ chủ giáo sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết nàng cùng thương kiến rượu không mang x u ố n g phóng lựu x u ố n g trường chỉ là riêng phần mình lấy thêm một thanh liên hợp hai trăm linh hai dự bị cái này khiến bọn hắn bảo trì lại hành động linh hoạt cùng bắt giữ cùng một chỗ hơi không lưng tại từng tòa vứt bỏ kiến trúc trong bóng tối hướng về cảnh giác giáo đường tới gần đứt gãy xi、si、măng trụ không có kim loại nội tâm dây điện cao su lưu hóa cắm vào bùn đất mảnh vỡ thủy tinh chất thành một đống khối bê tông bị bọn hắn từng cái để qua sau lưng mười mấy phút trôi qua bọn hắn đến nơi thành lũy một dạng cảnh giác giáo đường từ nhà này hai tầng kiến trúc hậu phương châu cửa sổ lật đi vào không có tập kích hai chân đứng vững sau khi nhìn quanh một vòng tưởng bạch miên trầm giọng nói nàng có loại cùng không khí đánh nhau một trận cảm giác không có khả năng bắt biểu thị không thể nào hiểu được ang bát chẳng lẽ đã bỏ đi hắn không sợ chủ giáo tức giận sao nói rõ chúng ta trốn đủ tốt thương kiến diệu bản thân khen ngợi một câu lúc này tường bạch miên đột nhiên hướng bên cạnh phía trước vượt hai bước đẩy ra một cái màu đen cửa gỗ phía sau cửa ngồi sồn một cái lồng màu đậm trường bảo cầm súng trường cảnh giác giáo đường thủ vệ dễ nạ tổ chủ giáo đâu tường bạch miên dùng tiếng hồng hà hỏi thủ vệ chỉ vào ngoài cửa hành lang tại phòng của hắn các người hướng đại sảnh phương hướng đi chấp thuế thánh huy đằng sau gian phòng kia chính là thật sao tường bạch miên quay đầu lại hỏi lên mặt d... đúng mặt biểu thị kia đúng là dễ nạ tổ chủ giáo phòng ngủ ba người không có trì hoãn lập tức xuôi theo hành lang hướng giáo đường đại s ả n h khu vực đi đến cũng không lâu lắm bọn hắn trông thấy đại s ả n h mặt bên khu vực cũng trông thấy vẽ lấy chấp thuế thánh huy bức tường kia đi tới thủ vệ miêu tả địa phương t ư ờ n g bạch miên rất nhẹ nhàng liền nhận ra dệ nạ tổ gian phòng cửa phòng của hắn cùng thánh huy ký hiệu bên trong đối ứng nguyên tố đồng dạng bôi thành thuần trắng chi sắc có cái vàng óng ánh nắm tay t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái đồng thời gật đầu cái này biểu thị gian phòng bên trong có người đông đông đông bặt gõ vang cửa phòng la lớn chủ giáo các hạ ta có việc tìm ngươi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không ai đáp lại bặt liên hô hai câu nghi hoặc lẩm bẩm không ai đang khi nói chuyện hắn vận động nắm tay đem cửa phòng hướng bên trong đầy ra cái này tại địa phương khác là không lễ phép hành vi nhưng ở thường xuyên cần tự hành tìm kiếm mục tiêu hồng thạch tập không chút không bình thường kia màu trắng cửa gỗ về sau rộng mở nháy mắt t ư ở n g bạch miên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trở nên u ám phảng phất gian phòng bên trong không ánh sáng hoàn cảnh đổ xuống ra bao phủ hành lang vô tận ưu ám bên trong loang thoang có một đạo nữ tính thân ảnh đứng tại phía sau cửa nhìn qua bên ngoài không biết tại sao tưởng bạch miên cảm giác cái này nữ tính thân ảnh im ắng nhìn chăm chú đã gần lại xa gần như cách găng t ứ c xa như ở chân trời dạng này nhìn chăm chú rơi vào trên người tưởng bạch miên như là mùa đông bị người tạt một chậu nước lạnh lạnh từ đầu tới chân không cách nào khắc chê treo lên d ù n g mình Cái này khiến tới này nàng nhớ đ ầ một lầy số m phế tích, nhớ tới thần tới t bí n r o giây phòng thí h n g ệ m quái v ậ sau loại cảm giác này biến mất loại kia ưu ám bị ánh nắng hòa tan phảng phất chưa hề xuất hiện tường bạch miên đột nhiên nghiêm đầu nhìn về phía thương kiến diệu Phát hiện chán của hắn của lúc í lít nhít t Trường nha hôi. là lực. l đều mồ cự này phụ trách mở cửa bặt đã là tê liệt trên mặt đất run rẩy không ngừng tường bạch miên không lo được cùng thương kiến diệu giao lưu đem ánh mắt quăng vào gian phòng bên trong bên trong coi như rộng rãi có giường lớn có tủ quần áo có bàn đọc sách có ghế s o f a khu vực phủ lên thật dày nâu s â m thảm vừa nhìn liền biết ở lại người rất có thân phận vấn đề duy nhất là gian phòng này phía sau chính là gánh chịu chấp thuế u cô thánh huy bức tường kia không có cách nào mở cửa sổ mà tới gần hành lang bên này cửa sổ bung thong có chút nặng nề màu sáng màn tre đem ánh sáng chiếu hoàn toàn ngăn tại bên ngoài dựa vào chỗ cửa lớn tràn vào không nhiều huy mang tường bạch miên mới miễn cưỡng đem trong phòng cảnh s á t thấy rõ ràng cảm thấy vô luận cách cục bố trí hay là đồ vật phong cách đều càng gần sát hồng hà khu vực đột nhiên nàng có cảm ứng nâng lên cánh tay phải dự bị đón đỡ cơ hồ là đồng thời gian phòng bên trong nhảy lên ra một bóng người bóng người này phủ lấy trường bào màu đen thân cao đại khái một m bảy tốc độ của hắn cực nhanh h u n g manh vung ra nằm đấm thương kiến diệu đoạt tại t ư ở n g bạch miên trước đó chủ động liên tiếp dựng lên hai tay phích một tiếng hai người quyền cước tiếp xúc lúc không khí đều phảng phất bị nổ tung một giây sau thương kiến diệu lảo đảo lui ra phía sau suýt nữa va vào t ư ở n g bạch miên lấy hắn hạ bản vững chắc lấy hắn siêu việt người bình thường lực lượng vậy mà đều ngăn không được đối phương một quyền tường bạch miên đối này cũng rất là kinh ngạc tại huấn luyện thường ngày bên trong nàng liền xem như sử dụng tay trái tựa h ồ cũng không đạt được loại hiệu quả này dù sao thương kiến rượu ghen ưu hóa hiệu quả rất tốt bình thường lại rất khắc khổ rèn luyện tự thân thằng đến lúc này tường bạch miên mới nhìn rõ ràng kẻ tập kích bộ dáng hán chừng ba mươi tuổi ngũ quan hình dáng khắc sâu có một đầu hơi cuộn tóc đen cùng một đôi màu hổ phách con mắt khuôn mặt bởi vì lâu dài phơi không đến mặt trời mà lộ ra tái nhợt hành lang ánh nắng chiếu rọi trong ánh mắt của hắn đều là tơ máu một mảnh vần đục hung ác đến phảng phất g i á thú đã không còn thân mà làm người cảm giác vô tâm bệnh đây là một cái vô tâm giả tường bạch miên hiện lên lui lại thương kiến rượu không chút do dự lấn tiến lên búng ra vai trái vung ra quần trái cái này liền giống như là có một viên cỡ nhỏ đạn pháo ganh ra c ư ơ n g ép đánh vỡ không khí tường phát ra phanh thanh âm tên kia vô tâm giả có đầy đủ bản năng thấy không kịp né tránh hai tay vừa nhấc giao nhau lấy gác ở trước người、Phúc. thân thể của hắn chỉ là hơi trao đảo một cái cũng không lui lại hắn thế mà ngăn lại tưởng bạch miên hoàn toàn phát huy sinh vật chi giả quái lực một quyền tiến vào trạng thái chiến đấu tưởng bạch miên không có thời gian đi kinh ngạc tả hữu khai c u n g triển khai mưa to gió lớn công kích trong quá trình này nàng hữu quyền chủ yếu là dùng để điều chỉnh tiết ấu thông qua thượng câu sườn câu quật trực kích các phương thức bức bách tên n g kia vô tâm giả làm ra né tránh hướng nàng mạnh bên cạnh dựa vào cũng không thực tế va chạm ma n à n g quyền trái hoặc như pháo hoặc như truy một quyền quan trọng hơn một quyền một quyền hung qua một quyền đánh cho không khí phanh phanh rung động đánh cho tên kia vô tâm giả lui vào gian phòng giang giác thanh âm không ngừng vang lên hai người quyền đấm cước đá cách đấu làm lật ghế s o f a đá nát cái ghế để trong phòng một mảnh hỗn độn không biết qua bao lâu t ư ở n g bạch miên đem tên kia vô tâm giả bước đến nơi hẻo lánh lần nữa dùng tay trái oanh ra một cái thế đại lực chấm p h á quyền loảng xoảng một tiếng tên kia vô tâm giả mặc dù ngăn trở một quyền này nhưng cả người lại sau bay ra ngoài trùng điệp đụng vào tường a tường bạch miên kinh ngạc phát hiện lực lượng của đối phương so trước đó yếu không ít thậm chí không đạt được long duyệt hồng trình độ cái này khiến nàng hoài nghi tên kia vô tâm giả vừa rồi cự lực là một loại lâm thời tăng cường không có thời gian phân tích nàng chuẩn bị đổi dùng khớp nối phương diện kỹ xảo cách đấu phối hợp cao thế đ i ệ n lưu chế trụ tên kia vô tâm giả xác nhận tình huống đúng lúc này tên kia vô tâm giả khoe môi vệch lên bỗng nhiên nở nụ cười cặp kia chỉ còn thú tính màu hổ phách trong ánh mắt đếm không hết tơ máu phảng phất một chút sống lại tường bạch miên bất chi bất giác cũng đi theo mỉm cười trong lòng địch ý bỗng nhiên tiêu tán t r o n g không cái này khiến nàng cảm thấy đối phương đã từ bỏ chống lại nguyện ý đầu hàng thế là không còn cảnh giác không còn vận sức chờ phát động ba tên kia vô tâm giả lần nữa vung ra nằm đấm thẳng đến tường bạch miên t h a i hạ tường bạch miên thân thể bản năng làm ra phản ứng đoàn thân dụ đầu lan khỏi chỗ thoát ly tên kia vô tâm giả phạm vi công kích thấy cảnh này ngăn ở cổng thương kiến rượu vượt trước hai bước ngăn lại địch nhân tên kia vô tâm giả thấy thế đối hắn cũng lộ ra tiếu dung nụ cười này tựa như đến từ một con ăn thịt người manh thú thương kiến rượu ngơ ngác một chút nhưng không có từ bỏ tiến công hữu quyền đánh thọc s ư ờ n mà ra tên kia vô tâm giả có chút sửng sốt phản ứng bởi vì năng lực chưa gặp hiệu quả chậm không ít cũng may hắn cũng là vận sức chờ phát động chuẩn bị đánh lén kịp thời trầm xuống thân thể tránh đi một q u y ề n này thương kiến diệu cười bên trái đùi một kéo căng từ dưới lên trên rút ra ngoài như là một đầu xé rách không khí roi tên kia vô tâm giả không lo được bảo trì thân hình chân phải dùng sức nhảy nghiêng mà ra lan đến trên mặt đất mà thương kiến diệu theo sát lấy đi qua cùng hắn triển khai mặt đất chiến đấu nằm trong loại trạng thái này có học qua tương ứng kỹ xảo cách đấu thương kiến diệu rõ ràng thắng qua chỉ dựa vào bản năng vô tâm giả hai ba lần ở giữa hắn liền lấy ở đối phương khớp nối dùng thân thể một mực khóa lại địch nhân lại là lăn mình một cái thương kiến diệu hai tay bắt chéo sau lưng ở tên kia vô tâm giả dùng đầu gối chống đỡ hắn sau lưng đem hắn mặt hướng xuống đặt ở trên mặt đất ta thắng thương kiến diệu cao hứng tuyên bố hắn đây là xem như trò chơi cho nên không bị cái kia tiếu dung ảnh hưởng không hẳn là nhìn thấy cái kia tiếu dung địch ý tan giã về sau hắn đem cái này xem như trò chơi dùng thắng bại tâm thay thế lòng cảnh giác Bệnh tâm thần thật đúng thật tâm lúc à là là mà là dùng diện Tường miên định đẳng vô tâm giả, cũng không hắn tỉnh bệnh đến, bệnh không đến năng giả giả, giác giả tốt thể tâm tâm biết phát phát thấu đối đa. đại được cao hay sau bạch có xác lực. khái hiểu mới vô vô về l này tên kia vô tâm giả dùng trầm thấp tiếng giống làm ra đáp lại phảng phất đang uy hiếp thương kiến rượu thương kiến rượu không chút do dự ngao â một tiếng tên kia vô tâm giả lập tức kiến tĩnh có loại không biết rõ tình trạng cảm giác tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc nhích quay đầu hướng ngoài cửa bặt nói ngươi biết hắn là ai sao mặc dù nàng đã có suy đoán nhưng vẫn là cần tiến một bước chứng minh bặt đã từ trước đó đang lúc sợ h ã i chậm lại đi vào gian phòng ngồi xuống làm lên dò xét đột nhiên hắn bông nhiên ngã hoạt hai tay chống địa liên tiếp lui về phía sau chủ giáo là chủ giáo hắn dị thường hoảng sợ hô dễ nạ tổ chủ giáo tường bạch miên vừa rồi đã tổng hợp các phương diện đặc thù đánh giá ra được vô tâm bệnh người rất có thể là dễ nạ tổ chủ giáo nhưng nghe đến bặt nói như vậy vẫn có chút chấn kinh ngay cả nhận chấp thuế phù hộ chủ giáo cũng sẽ ly hoạn vô tâm bệnh bặt trọng trọng gật đầu đúng ta biết ánh mắt của hắn loại kia màu hổ phách toàn bộ thị trấn đều không có một dạng chủ giáo chủ giáo bị vô tâm bệnh hắn kinh hoàng đứng lên nhất thời không biết nên làm chút gì ngươi chưa thấy qua dệ nạ tổ chủ giáo mặt tường bạch miên cẩn thận hỏi một câu bặt hồi đáp ta gặp hắn thời điểm hắn đều mang mặt nạ tường bạch miên hơi suy nghĩ một chút nói Đi đem tường r o giáo n g đ những người đến, khác tìm đến, để bạch ọ n hắn nhận một nhận. một b í n hoang h miên a sau, n đến phân phản g lo sợ, được đ có phó về sau, phản xạ ề liền u kiện không? không? gian ai giáo ai giáo i bệnh. bệnh. Hắn phòng, dọc theo hành lang, Tường làm tâm tâm m theo. vọt theo chạy hô. Chủ Chủ Bạch vừa vừa vô vô dọc ra Có Có bị bị thu hồi theo hắn thân ảnh ánh mắt đối khống chế dề nạ tổ chủ giáo thương kiến diệu nói còn may là vô tâm bệnh bằng không chúng ta rất có thể bị hoan h u ồ n g thành rết dề nạ tổ chủ giáo hung thủ nhiễm bệnh loại chuyện này không có cách nào lại cho người khác lại không phải t r ú n g độc hoặc là bị truyền nhiễm thương kiến diệu lúc này đáp lại nói lời này điểm xấu tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này vừa chờ đợi cảnh giác trong giáo đường những người khác tới bên cạnh trịnh trọng hỏi bắt mở cửa nháy mắt ngươi có cảm giác bị người từ chỗ rất xa nhìn chăm chú sao có thương kiến diệu phi thường thành thật tường bạch miên truy vấn một câu lúc ấy có phải là cảm thấy rất sợ hãi rất kinh dị lại sinh ra không được phản kháng ý nghĩ tựa như tựa như tại đối mặt một vị chân chính thần linh không sai biệt lắm thương kiến diệu thản nhiên trả lời tường bạch miên chậm chạp thở hát ra ngưng trọng dị thường nói có thể hay không có phải hay không là bởi vì chủ giáo bị vô tâm bệnh dẫn tới u cô nhìn chăm chú nghe được câu này thương kiến diệu đống nhiên nghiêng đầu nhìn sang tường bạch miên tiếng nói châm thấp lẩm bẩm nói chúng ta vừa rồi khả năng gặp được một vị chấp thuế chấp thuế tựa hồ thật tồn tại chương tám mươi bốn người cảnh báo nghe thấy tưởng bạch miên lời nói thương kiến rượu một chút trở nên trầm mặc cách mấy giây hắn bỗng nhiên cười nói nhưng các thần cũng sẽ không cứu vớt toàn nhân loại tưởng bạch miên ngơ ngác một chút không hiểu nhẹ nhàng thở ra đi theo cười nói đúng vậy à chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tựa như ngươi thường xuyên thả bài hát kia đồng dạng so với đầm lầy số một phế tích phòng thí nghiệm kia bên trong quái vật vừa rồi loại kia nhìn chăm chú càng thêm khó có thể tưởng tượng hoàn toàn siêu việt nàng nhận biết để nàng nhất thời có chút nỗi lòng chập chủng sợ hãi bất an dù sao nàng học qua tri thức trải qua nhân sinh đều để nàng càng tin tưởng khoa học cho rằng hết thể sự vật cũng có thể phân tích hiểu rõ giả thiết chứng thực nắm giữ cùng tái hiện cái gọi là thần linh chấp thuế cũng không tồn tại coi như tồn tại cái kia cũng chỉ là càng thêm cường đại biến dị sinh vật vừa rồi thể nghiệm có chút phá vỡ thế giới quan của nàng bất quá cùng thương kiến diệu trò chuyện như thế hai câu về sau nàng thoát khỏi loại tâm tình này một lần nữa chấn phấn dù cho thật sự có chấp thuế có thần linh cũng không thấy các thần cứu vớt toàn nhân loại cho nên các thần cùng tự thân lại có quan hệ gì mà lại đối với chấp thuế nhóm vì cái gì liền không thể đi phân tích hiểu rõ giả thiết chứng thực nắm giữ cùng tái hiện t ư ờ n g bạch miên biết loại ý nghĩ này mang theo một chút bản thân lừa gạt tinh thần nhưng khi trước tình hôn giới đây là có thể trợ giúp nàng mau chóng khôi phục trạng thái phương pháp tốt nhất ngắn ngủi trong yên lặng ngoài cửa tại r trận u y ề n đến một n chân.、Bắt、cùng g bước Bắt mặt nạ thịnh hành hồng thạch tập hắn hiếm thấy không có làm nguy trang là đất xám nhân chủng lông mày hơi có vẻ thưa thớt Thái d ư ơ người có chút có hoa không nhăn, trên mặt rầm, nếp n gì g để người phán đoán không rõ ràng hắn đoán ràng rõ cảnh ụ thể kỷ. Liếc nhìn lại, tưởng bạch miên đầu tiên tấm mặt nhìn Bạch ghi nhớ chính là đối phương tấm kêu biểu lộ ra khá là chính khí mặt chữ quốc cùng cạo đến sạch biểu nến Miên cùng đến Liếp kỷ. kêu lại, là lộ là đối sợi、dâu. Người cạo quốc c đầu ra sẽ dâu. báo nàng nghi hoặc hỏi ngược một câu cái này nghe giống như là cảnh giác giáo phái nội bộ cái nào đó cấp độ trực thuộc ở chủ giáo thần trước người phụ trách thông thường truyền giáo cùng giảng đạo tống hà đơn giản giải thích nói t ư ở n g bạch miên không có hỏi nhiều người mau nhìn một chút có phải là dễ nạ tổ chủ giáo cân nhắc đến b ặ t đám người tồn tại đối thoại của bọn họ dùng chính là tiếng hồng hà lấy đó thành khẩn tống hà đi đến thương kiến r ư ợ u bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống nhìn xem cố gắng nâng lên đầu tên kia vô tâm giả biểu lộ càng thêm ngưng trọng cách mấy giây hắn thở dài là chủ giáo hắn mắc phải vô tâm bệnh hắn lập tức phân phó ngoài cửa giáo đường thủ vệ đưa vào còng tay dây thừng các loại vật phẩm đem kiệt lực d â y r ũ a vô tâm giả dệ nạ tổ bột cái cực kỳ chặt chẽ làm xong chuyện này hắn xoay thân thể lại đối thương kể đến rượu tưởng bạch miên nói còn xin hai vị chờ một lát ta nhất định phải lập tức đem chủ giáo tình huống báo cáo đi lên được tưởng bạch miên tỏ ra là đã hiểu tống hà lúc này đi hướng cổng biểu lộ nghiêm túc nói tất cả mọi người lưu tại nơi này không thể rời đi không thể đem chủ giáo sinh bệnh sự tình nói cho người khác vâng người cảnh báo giáo đường bọn thủ vệ có chút tôn kinh đáp lại đưa mắt nhìn tống hà rời đi về sau tưởng bạch miên nghiêng đầu đối bặt nói các ngươi thật giống như rất tin phục tống người cảnh báo ừng bắt gật đầu hắn là sớm nhất đến hồng thạch tập truyền giáo người cảnh báo một trong hắn bao lớn tưởng bạch miên lập tức phát giác được một vấn đề từ bên ngoài nhìn vào tống hà nghiên kỷ cùng sớm nhất đến hồng thạch tập truyền giáo hoàn toàn không ăn khớp một cái rõ ràng không cao hơn năm mươi tuổi người làm sao có thể tại tân lịch sơ kỳ hoặc là hỗn loạn niên đại hồi cuối đến hồng thạch tập truyền giáo chẳng lẽ hắn thiên phú dị bẩm mấy tuổi liền có thể nói biết nói có thể đảm nhiệm người cảnh báo không rõ lắm phải cùng ta chết đi ra ra không sai biệt lắm coi như không có bảy mươi cũng rất tiếp cận b ạ tư suy tư trả lời t ư ờ n g bạch miên cảm thấy kinh ngạc hắn xem ra rất trẻ trung a đúng hắn một mực không thấy giả nói là có chấp tuế ban ân bắt biểu thị mình cũng cảm thấy như vậy thương kiến diệu tiếng nói trầm thấp x e n bảo khả năng đây đã là đời thứ mấy tống hà mỗi lần tống hà bắt đầu ra đi liền có mới tống hà tới thay thế hắn khuyết thiếu giải trí tiết mục h ô n đúc bật một mặt mờ mịt nhưng nghĩ lại lại cảm thấy thương kiến diệu miêu tả tình huống phi thường do người đừng nghe hắn hắn liền thích g i ả n g khủng bố cố sự tường bạch miên mắng một câu ngược lại hỏi vậy hắn vì cái gì không trở thành chủ giáo làm nhiều năm như vậy người cảnh báo không có công lao Cũng, cũng có ũ n g c khổ lao a chẳng lẽ cảnh giác giáo phái quy định chỉ có được đến chấp thuế ban ân thức tình năng lực người mới có thể đảm nhiệm chủ giáo là chính người cảnh báo cự tuyệt hắn luôn luôn nói bây giờ được đã đủ nhiều hắn rất thỏa mãn lại yêu cầu xa vời trở thành chủ giáo sẽ chỉ lộ ra tham lam không còn bị ưu cô chiếu cố bắt thuật lại lên tống hà lời nói lúc này mắc phải vô tâm bệnh dễ nạ tổ chủ giáo đã bị tắc lại miệng không phát ra được cùng loại dã thu tiếng k ê chỉ có thể ở nơi đó hốn qua hốn lại muốn tránh thoát trói buộc cũng không lâu lắm phụ lấy màu đen áo chùn người cảnh báo tống hà trở lại gian phòng này đối tượng bạch miên thương kiến diệu nói sợ hai chủ giáo đoàn rất nhanh liền lại phái mới chủ giáo tới cũng xử lý rể nạ tổ sự t ì n h khoảng thời gian này hồng thạch tập giáo hội sự vụ để ta tới phụ trách nói xong hai tay của hắn giao nhau để ở trước ngực lui lại một bước cảnh giác là thần nhắc nhở đi xong lễ tống hà nhìn xem tưởng bạch miên bọn hắn thành khẩn nói ta có một điều thỉnh cầu gặp hắn tư thái thả rất thấp t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nói thỉnh giảng còn xin hai vị không nên đem dệ nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh sự tình lan truyền ra ngoài tại làm rõ hắn vì cái gì phát bệnh trước đó tương ứng lời đồn đại sẽ tổn hại giáo hội thanh danh tống hà không có che che lấp lấp thành khẩn nói ra băn khoăn của mình có thể lý giải t ư ở n g bạch miên cảm thấy tống hà phi thường thân mật ừ một tiếng nói chúng ta sẽ bảo thủ bí mật này một vị b ị thần linh nhân quyến chủ giáo vậy mà lại mắc phải vô tâm bệnh đây là đối chấp thuế hình tượng và giáo phái uy nghiêm không nhỏ đả kích sẽ để cho các tín đồ hoài nghi chấp thuế đến tột cùng có thể hay không phù hộ chính mình điều tra đến cuối cùng d ễ nạ tổ rất có thể cóng lên độc thần loại hình tiếng xấu t ư ờ n g bạch miên cũng không phải đối cảnh giác giáo phái có mang ác ý mà là cùng loại xử lý quá phổ biến thương kiến diệu đi theo gật đầu nói bằng vào chúng ta hữu nghị không có vấn đề cái này lúc nào kết giao bằng hữu rồi tự nhận là tường bạch miên một trận buồn cười tống hà không có phản bác thương kiến diệu lời nói lại căn dặn bặt một lần ngược lại biểu lộ ra khá l à uy nghiêm phân phó lên giáo đường bọn thủ vệ hắn tự có một loại để người tin cậy khí chất nhìn xem hắn đều đâu vào đấy an bài các hạng sự vụ tường bạch miên đè ép tiếng nói tán một câu ta cảm thấy hắn so dệ nạ tổ càng giống chủ giáo càng thích hợp vị trí này đáng tiếc hắn không nguyện ý đảm nhiệm bằng không hồng thạch tập nội bộ sẽ không giống hiện tại một dạng cắt đức b ạ c phụ hòa nói lúc này tống hà để bật qua bàn giao lên một ít chuyện tường bạch miên đợi trong phòng bình thản nhìn chăm chú lên hành lang bên trên bọn hắn qua hai ba mươi giây nàng lông mày bỗng nhiên có chút nhăn lại ta đi một chút phòng vệ sinh nàng lớn tiếng nói tống hà chỉ vào thân thể phía bên phải nói cuối cùng chính là hắn không có ngăn cản lộ ra rất tín nhiệm rất yên tâm ta cũng đi thương kiến diệu đi theo tường bạch miên đằng sau đi tới phòng vệ sinh tưởng bạch miên một tay lấy hắn kéo vào nhà vệ sinh nữ một cái ngăn cách bên trong phát giác được không nàng nghiêm túc hỏi thương kiến diệu ừ một tiếng tống hà rất thích hợp kết giao bằng hữu tưởng bạch miên khẽ gật đầu ta vừa rồi d o xét hạ tâm tình của mình cùng thái độ biến hóa phát hiện từ đề phòng phòng bị đến thân mật tín nhiệm quá độ quá nhanh mặc dù ta xác thực sẽ đáp ứng bảo thủ bí mật nhưng ta tuyệt đối không phải là bởi vì tống hà rất thân mật là cái đáng ra tín nhiệm bằng hữu liền đáp ứng làm ra quyết định lý do duy nhất chỉ có thể là chính ta phong cách làm việc cùng cá nhân tín điều còn có thể bởi vì tình thế còn mạnh hơn người thương kiến diệu hỗ trợ b ổ i thêm một câu tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn cho nên ngươi có ý nghĩ gì hắn là giác tình giả thương kiến diệu hồi đáp tường bạch miên ở trong miệng chống hạ cả giận năng lực của hắn một trong hẳn là để người cảm thấy thân mật có thể tín nhiệm nguyện ý nghe theo ân lúc trước hắn không dùng năng lực thẳng đến thỉnh cầu chúng ta mới phát động tựa hồ không cần ngôn ngữ hướng dẫn đây thật là một cái thích hợp truyền giáo năng lực a nàng đối tống hà trên người mình sử dụng thân mật năng lực cũng không tức giận so với dùng mấy chục thanh súng nhắm chuẩn thuyết phục cùng loại thỉnh cầu hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này thậm chí càng tiếp cận một loại bảo hiểm biện pháp nàng có thể hiểu được đối phương muốn bảo trụ bí mật tâm tình tăng thêm lại không có gì tức giận cảm xúc hán đại giới sẽ là cái gì thương kiến diệu tương đối hiếu kỳ tường bạch miên suy tứ nói có thể hay không cùng hắn không nguyện ý làm chủ giáo có quan hệ ta cảm thấy cùng hắn xem ra trẻ tuổi có quan hệ thương kiến diệu nói ra cái nhìn cái này có thể là đại giới sao ai không muốn muốn như vậy đại giới khả năng này là hắn cái nào đó năng lực biểu hiện một trong tường bạch miên cười mắng hai câu ngược lại cảm khái nói cảnh giác giáo phái thật sự là tàng long họa hổ a tại hồng thạch tập bố trí dòng giã hai tên giác tỉnh giả thậm chí không chỉ nghe tống hà ý tứ một vị chủ giáo phía dưới hẳn là có mấy tên người cảnh báo khả năng không có tiệc thánh chính là vì tiết kiệm kinh phí thương kiến rượu từ góc độ của mình thở dài giao lưu xong chuyện này bọn hắn căn cứ đến đều đến tâm thái riêng phần mình bên trên cái nhà cầu mới trở về dệ nạ tổ chủ giáo gian phòng tống hà nhìn thấy bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu nói b ạ t h sự tình ta đã hiểu rõ chuẩn bị phái giáo đường thủ vệ đi mời ảng bà tới mọi người ở trước mặt nói một chút có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất hai vị là muốn đứng ngoài quan sát chứng kiến hay là hiện tại liền rời đi bắt còn chưa kịp thỉnh cầu tiên bạch tiểu đội lưu lại cho cần thiết bảo hộ tưởng bạch miên liền cười một tiếng đương nhiên muốn đứng ngoài quan sát cái này cùng chúng ta tiếp nhiệm vụ cũng khá liên quan chương 85, m m ờ i cuối tháng cầu nguyện phiếu đi tìm ẳng b ạ c h giáo đường thủ vệ trở về so tống hà đoán trước phải nhanh bởi vì bọn hắn ở trên đường gặp gỡ ẳng b ạ c h thuộc hạ đắc lực lopez cũng chính là buổi sáng k e m chút chơi chết bặt cái kia hắn thân cao không sai biệt lắm một m chín trên đất s á m đủ để nhìn xuống tuyệt đại bộ phận người liền ngay cả làm qua ghen cải tiến thương k i ệ n đến rượu cũng so hắn muốn thấp như vậy một chút chứ cao hắn còn tương đương tráng một người như vậy đứng tại trước người tạo thành lực gác bách có thể nghĩ hắn không phải cảnh giác g i á o phái tín đồ cho nên không có đeo lên mặt nạ trực tiếp để cho mình dung mạo lộ tại bên ngoài màu vàng kim nhạt luật p h á t màu lam nhạt đôi mắt góc cạnh rõ ràng đường cong kiên cường t h u cạnh khí chiết ngụy trang lục sắc quân đội đồng phục nghiêng cắm ở bên hông hai thanh liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn mũi nhọn khảm nạm đinh thép vùng ra cộng đồng tạo dựng ra tên này cự hán hình tượng đặc thù hắn không quá giống người hồng hà càng tiếp cận người băng nguyên n g có thể là người g i ặ t gà đứng tại bặt bên cạnh tưởng bạch miên dùng tiếng hồng hà nói một câu băng nguyên tại toàn bộ đất xám nhất phương bắc là một cái bao dung phạm vi rất lớn khu vực hiện nay không ít người hồng hà kỳ thật cũng có nhất định người băng nguyên đặc thù theo thế giới cũ một chút tư liệu biểu hiện tại niên đại cổ xưa bên trong chịu khí hậu biến hóa ảnh hưởng không ít người băng nguyên xuôi nam tiến vào hồng hà lưu vực chinh phục nơi đó không ít thổ dân bộ lạc định cư xuống dưới như thế nhiều đời trôi qua người hồng hà bên trong liền có người giặt gạ cái này chi nhánh đồng dạng người đất s á m bên trong cũng tồn tại qua tóc vàng da trắng thân cao thể tráng chi nhánh chỉ là ở phía sau đến diễn hóa bên trong chậm rãi biến mất nghe tới tưởng bạch miên nói nhỏ lô bét nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái tựa hồ có chút kinh ngạc Hắn đúng Lopez à người giặt Nhưng thế giới cũ hủy diệt về sau, nhân chủng giặt gạ. giới diệt bởi thai thế hủy cũ về vì sau, chiến loạn, di chuyển xuất hiện di loạn, vòng ạ xuất một t mới tạp, tăng thêm các loại tư liệu mất、đi. Trừ người giặt trực tiếp người nhiều không nhắc này niệm, gạ khá khu, hội khái các cơ có cái loại liệu lại đi. ai địa đ m bọn hắn cùng người hồng cung hà cùng cấp. l e rất nhanh thu hồi ánh mắt mặt hướng đại sảnh chỗ sâu to lớn ký hiệu có chút bái mặc dù hắn không phải u cô tín đồ nhưng t i ế n cảnh giác giáo đường vẫn là không dám quá mức làm càn dù sao hồng thạch tập có rất nhiều thành kính tín đồ liền ngay cả lúc này đi theo phía sau hắn mấy tên thủ hạ cũng thế nếu như hắn làm ra khinh nhuần chấp thuế cử động hắn hoài nghi mình còn chưa đi ra giáo đường liền sẽ bị thủ hạ từ phía sau hạ i ngầm loại chuyện này luôn luôn khó lòng phong bị mà lại cảnh giác trong giáo đường từng mảng lớn nguy hiểm màu đỏ cùng trang trọng thần thánh kim hoàng cũng làm cho hắn không tự giác có lòng kính sợ phủ lấy màu đen áo t r ù m tống hà đứng ở to lớn ú cô ký hiệu trước nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói ngươi nói ngươi muốn tìm bắt hắn dùng chính là tiếng hưng hà lopez không có trả lời ngay nhìn quanh một vòng nói dễ nạ tổ chủ giáo đâu tống hà bình tĩnh đáp lại nói chủ giáo có việc khác ta có thể đại diện toàn quyền hắn lopez không có khẩu suất của nôn cho thấy mình thân mật ngươi cảnh báo bắt rất có thể cùng h ệ ý h u y ệ t chết có quan hệ lão bản của ta ảng bắt tiên sinh cùng h ệ ý h u y ệ t đã là hợp tác đồng bạn lại là rất tốt bằng hữu từ hôm qua bắt đầu ngay tại điều tra chuyện này hoang nôn bắt vừa sợ vừa giận bắt bỏ lopez g ử i hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút mang theo các loại mặt nạ thủ hạ sau đó mới đối b ặ t nói không có hung thủ sẽ trực tiếp thừa nhận là tự mình làm có mang theo hầu tử mặt nạ thương kiến rượu chen miệng nói có rất nhiều vì khoe khoang có rất nhiều dùng cái này che giấu chuyện khác thì như nói cha sứ lopez nhìn hắn một cái không có đem cái này lung tung chen vào nói tiểu tốt để ở trong lòng hắn nhìn về phía tống hả hiện hiện nụ cười nói n g ư ơ i cảnh báo n g ư ơ i dám cam đoan bặt ạ c không phải hung thủ sao tống hà trầm mặc mấy giây ta xác thực không cách nào cam đoan sự tình triệt để điều tra rõ ràng trước không có ai có thể bảo chứng không đợi lopez mở miệng hắn tiếp tục nói bặt đ ồ n g dạng xác nhận hẳn bặt là hung thủ đồng thời cho ra đầy đủ có sức thuyết phục lý do các n g ư ơ i thiết kế súng đạn bị c ơ n án vì giấu giếm được những người khác đem đám kia súng đạn đưa đến trên núi đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng hôi ngự nhân cùng địa hạ phương chu vì độc chiếm nhóm này súng đạn a n g bà a có động cơ giết chết hệ y hủy mặc kệ là hệ y hủy hay là a n g bà a cũng không dám trắng trận đem súng đạn bán cho thứ nhân vậy sẽ để bọn hắn trở thành hồng thạch tập công địch cho tới bây giờ liên quan tới bọn hắn đem súng đạn bán cho thứ nhân sự tình vẫn như cũ chỉ là lời đồn đại nếu như bà không phải hệ y hủy tâm phúc cũng rất khó biết bí mật này lopez hiên tĩnh ngay xong chật cười to ha ha đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười tiếng cười của hắn quanh quẩn tại chống trải an tĩnh trong giáo đường để tống hà hơi nhũ lên lông mày giáo đường bên trong xin chú ý âm thanh lượng tống hà khuyên bảo một câu mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào lopez mặt ngoài vẫn là không dám lô mãng thu l i ê m tiếng cười chật chật nói ngươi cảnh báo ngươi cũng không thể bị b ạ t dừa ư l bịp hắn nhất định là vì thoát tội mới vu hạ mẳng b ạ t tiên sinh qua nhiều năm như vậy ảng bà tiên sinh một mực vì hồng thạch tập đối kháng thứ nhân làm lấy công hiến thậm chí bán dân tỉnh đổi một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trở về hắn làm sao có thể đem súng đạn bán cho sơn quái nói chuyện muốn giảng chứng cứ a bắt lập tức trả lời nói chứ ta còn có mark cắt ti biết bọn hắn có thể làm c h ứng có lẽ là các ngươi vì độc chiếm đám kia súng đạn hôn vốn giết hệ ý h uýt y sau đó giá họa cho ảng bà tiên sinh lopez không chút hoang mang nói tống hà nâng tay phải lên ngăn lại hai người đối chất hiện tại không có tính quyết định chứng cứ nói thế nào đều có thể làm người cảnh báo ta sẽ không khuynh ê ư ớ n g ai chỉ có thể cam đoan hết t h ể tại chấp thuế nhìn chăm chú tiến hành nghe tôi chấp thuế nhìn chăm chú mấy cái này từ đơn tưởng bạch miên nhịn không được lại hồi tưởng lại trước đó kinh lịch cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi tống hà tiếp tục nói các ngươi có thể thẩm vấn bắt gì nhưng nhất định phải tại giáo đường bên trong từ ta chứng kiến đồng dạng Áng bạc tường ự mình đến đ giáo đường, tiếp nhận chất trở ngươi nhận vấn. Chuyện này ngươi không làm chủ được, trở về hướng hắn chủ được, về làm bạch á cáo phá Áng o Lopez câu đi. Hắn một câu phá hỏng、lopez、tranh luận khả luận năng. một b miên trở hồng. Tường Bạch、miên、ở trong lòng nói t h ầ m lúc này không cách nào tranh luận lopez chuyển di lực chú ý đưa ánh mắt về phía hai tên kẻ ngoại lai các ngươi là đón lấy súng đạn bị cướp hán ngoại lai thợ săn a được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau hắn lộ ra nụ cười nói chỉ là thẩm vấn rất khó có tiến triển hy vọng các ngươi làm phe thứ ba có thể mau chóng cho ra khách quan công chính điều tra kết quả đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn tại t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu trên mặt nạ vừa đi vừa về di động không đợi hai người đáp lại lopez xoay thân thể lại đi hướng giáo đường cổng hắn mấy tên thủ hạ không có lập tức đi theo riêng phần mình ngâng lên hai tay gác ở trước ngực lui lại một bước đi xong lễ bọn hắn mới đuổi sát lopez mà đi đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau tống hà đối b ậ t nói thật giả không được giả thật không được ngươi khoảng thời gian này liền ở tại giáo đường đi vừa v ậ n vì ở cũng tại các ngươi có thể giao lưu ẩn nút kỹ xảo vâng người cảnh báo chỉ giáo phái không có vứt bỏ mình b ậ t rõ ràng nhẹ nhàng thở ra tường bạch miên thấy tạm thời không có tiến triển đem b ậ t kéo đến một bên thấp giọng hỏi ngươi cảm thấy ảng b ậ t sẽ đem đám kia súng đạn giấu ở nơi nào tìm tới bọn chúng sự tình liền rất rõ ràng ta không biết bạt c rảo nao lất đầu lúc ấy h ẳ n bạt xuất động chính là hắn lính đánh thuê thủ h ạ đều là ngoại lai lưu vong người từ l ô p e t dẫn đầu tường bạch miên không có hỏi nhiều nữa đối thương kiến diệu nói vậy chúng ta lại đi ra đi một vòng nhìn có thể tìm tới đầu mối gì ra giáo đường hai người hướng bạch thần long duyệt hồng châu kia tòa nhà cao ốc bỏ hoang đi đến nhanh đến điểm đến lúc có người ngăn lại bọn hắn từ mặt nạ nhìn đây là vừa rồi đi theo l o p e z những cái kia hồng thạch tập dân chấn ảng bạc thủ hạ trong đó một cái mang theo nhện mặt nạ bưng súng tiểu liên nam tử đối tượng bạch miên thương kiến diệu khen ngân cái c ầ m nói lao đại của chúng ta để các ngươi đi qua tường bạch miên một chút cũng không ngoài ý m u ố n nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói được thương kiến diệu thì nghiêm túc cường điệu một câu phải nói mời nhìn cái này mang hầu tử mặt nạ ra hỏa một chút lợi mới vừa nói l o p e z thủ hạ hừ một tiếng xoay thân thể lại tại phía trước dẫn đường hai người khác cầm vũ khí một trái một phải đem tưởng bạch miên thương kiến rượu kẹp ở giữa vòng qua một dãy nhà về sau bọn hắn trông thấy lopez cái này xuyên ngụy trang lục quân phục tóc vàng cự hán ngồi tại một cỗ thổ hoàng sắc toàn địa hình xe xe đắp lên mỉm cười nhìn xem tưởng bạch miên thương kiến rượu đi hướng chính mình hắn hai bên đều có một thủ hạ cầm súng mà đứng đợi đến ngoại lai di tích thợ săn tới gần lopez cười to lên các ngươi rất bình tĩnh a chẳng lẽ ngươi sẽ tại cảnh giác giáo phái đã tham gia tình huống dưới giết chết chúng ta đang khi nói chuyện t ư ở n g bạch miên nhìn quanh một vòng đảo qua nào đó tòa nhà mái nhà người chết là không có cách nào xác nhận ai giết hắn bặt tên ngu ngốc kia không phải cũng cái gì đều chứng minh không được lopez hơi nghiêng về phía trước thân thể tăng cường lực các bách ta tìm các ngươi tới là có chút lời nói muốn cho các ngươi nói hắn vừa dứt lời đột nhiên trông thấy một bóng người nhảy lên đi qua tấm kia mặt lông mỏ nhọn mặt nạ trực tiếp ánh vào hắn tầm mắt tốc độ này là nhanh như vậy cái này tập kích là đột nhiên như thế lopez không kịp rút súng chỉ có thể đưa tay ngăn tại trước người sau đó hắn phát hiện đối phương chỉ là đưa tay nhẹ nhõm g ư i ra cánh tay của mình liền không thể kìm lại đạn g hướng bên cạnh lộ ra ngực bụng lỗ hổng thật l à lớn lực lượng lopez vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy liền bị mang hầu t ử mặt nạ thợ săn trầm xuống đầu vai trùng điệp đâm vào ngực phu một tiếng trước mắt hắn tối đen k é ngựa về phía sau thương kiến rượu tay một k u ấ t thuận thế kích số g ư ớ i đông lopez phần bụng vết lõm nửa người trên lại bắn lên một giây sau cổ của hắn bị một cái tay nắm hắn nhìn xem tấm kia vai phong lẫm liệt hầu t ử mặt nạ vừa sợ vừa giận hô ngươi muốn làm gì tại từng thanh từng thanh súng nhắm chuẩn hạ thương kiến diệu nghiêm túc nói một không thể nhục mạ huynh đệ của ta hai m ũ i xe không phải dùng để ngồi ba phải nói mời lopez kèm chút hoài nghi mình lỗ thai ngươi là tên điên sao chương 86, m a n h mối thương kiến r ư ợ u nắm chặt bóp lopez cổ tay để hắn rốt cuộc nói không nên lời phía sau lúc này hắn mượn nhờ lopez thân thể ngăn trở toàn địa hình xe bên trái kia ba khẩu súng phía sau thì giao cho tưởng bạch miên tưởng bạch miên tại hắn lao ra thời điểm liền đã bất đắc dĩ lại ăn ý rút ra liên hợp 202, n h ắ m chuẩn trong đó một tên lopez thủ h ạ mà còn thừa cái kia nàng tin tưởng đối phương dù cho không quan tâm n ộ thương lopez thời khắc mấu chốt cũng mở không được súng bọn hắn đều tại hai tay động tác thiếu thốn phạm vi bên trong lopez ý đ ổ giấy r i ụ a nhưng thương kiến diệu một cái tay khác đã rút ra rêu băng đem họng súng chống đỡ tại hắn trước ngực nhìn xem tấm kia vai phong l ấ m liệt hầu t ử mặt nạ hắn không cách nào từ đối phương trong đôi mắt giải đọc ra bất kỳ tâm tình gì chỉ có thể nâng lên hai tay biểu thị đầu hàng thương kiến diệu đem hắn kéo xuống toàn địa hình xe mui xe vung ra bóp cổ của hắn tay sau đó giúp hắn vuốt lên xốc xếp cổ áo vô vô chỗ ngực bụng cho bụi thân mật cười nói dạng này không phải rất tốt sao làm xong những chuyện này hắn duy trì nhắm chuẩn tư thái từng bước một lui về tưởng bạch miên bên cạnh biến hóa như thế làm cho thân kinh bách chiến lopez dị thường mờ mịt căn bản nắm chắc không đến đối phương chân thực ý đồ không làm rõ được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì hắn chỉ có thể cảm giác được một loại nào đó khó nói lên lời điên cuồng thấy đối phương chủ động từ bỏ khống chế mình cơ hội lopez con mắt khẽ h í p một cái chuẩn bị đòi lại cái này c h ẳ n g tử hắn cũng không phải ăn phải cái lô vốn sẽ nuốt giận vào bụng cái t r ù n g loại kia người hắn tại ảng bạc đội bên trong địa vị tất cả đều là đánh ra đến chưa từng ỉ vào thân cao thể tráng dùng phô trương thanh thế biện pháp nâng lên giá trị bản thân nếu như hôm nay bị người không hiểu thấu đánh một trận lại không tại chỗ chơi chết tên kia hoặc là phản đánh trở về hắn tin tưởng mình tại ảng bạc thủ hạ những cái kia hồng thạch tập dân chấn cùng ngoại lai dân liều mạng trong mắt khẳng định sẽ trở thành một chuyện cười không còn là cái kia thiết huyết lanh k ố c khiến người e ngại đáng giá đi theo cự nhân lopez ngay lúc này tượng bạch miên nâng lên tay trái dựng thẳng lên ba ngón tay phun một tiếng thổ hoàng sắc toàn địa hình bên cạnh xe bùn đất vẩy ra hố bom nổi bật có người từ đằng xa hướng bên này bắn một phát súng lopez cùng thủ hạ của hắn phản xạ có điều kiện liền làm ra né tránh động tác hoặc c o lại đến lốp xe về sau hoặc lăn mình một cái chui vào một đống khối bê tông bên trong nhìn ra được kinh nghiệm của bọn hắn vẫn là tương đối phong phú tường bạch miên cầm liên hợp 202, n ộ i tại cảnh giác mặt ngoài thoải mái mà cười nói các ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta đoàn đội có bốn người có thể giám sát chung quanh khu vực cao lầu đ ỉ n h bạch thần con mắt ghé vào ống nhắm về sau biểu lộ dị thường chuyên chú nàng tùy thời có thể lại nã một phát súng mà lần này sẽ không là cảnh cáo đem trực tiếp mang đi một cái mạng long duyệt hồng đối này tương đương ao ước hắn cũng muốn đảm nhiệm loại này uy hiếp địch nhân nhân vật đáng tiếc hắn cũng biết mình ngắm bắn trình độ cùng bạch thần vẫn là không nhỏ trên lệnh mà lại hắn cầm là tử thần súng phóng lựu đạn dược rõ ràng càng đắt đỏ còn dễ dàng nổ thương đồng đội thấy lopez bọn hắn một bên ẩn nút một bên ý đồ nhắm chuẩn bên này hình thành r à n g co tưởng bạch miên cười nói mọi người để súng xuống, xuống hòa hòa khí khí nói chuyện không tốt sao đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu biểu thị đồng ý vừa rồi đánh người cái kia là ai tưởng bạch miên tức giận ở trong lòng lẩm bẩm một câu nàng dẫn đầu thu hồi liên hợp 202, l ấ y đó thành ý đương nhiên nàng không có hướng bạch thần long duyệt hồng làm bất luận cái gì thủ thế để bọn hắn bảo trì hiện tại trạng thái lopez cân nhắc hạ cảm thấy nhát gan như vậy trốn đi không phù hợp hình tượng của mình sẽ để cho thủ hạ càng xem thường mình thế là hắn chậm dại đứng lên đi trở về toàn địa hình xe phía trước hắn cầm một thanh liên hợp 202, để họng súng rủ xuống hướng mặt đất các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì không phải ngươi mời chúng ta đến sao tường bạch miên hỏi ngược lại lopez trầm mặc mấy giây hơi có điểm cắn răng nghiến lợi nói ta là cho các ngươi cung cấp manh mối các ngươi không phải tiếp nhận tìm về súng đạn nhiệm vụ cùng h ệ y h u y ệ t bị rết tán sao đúng tường bạch miên mỉm cười hỏi trước mắt có hai loại khả năng một là bà t nói là thật súng đạn trên tay hạng bà như vậy bà t cùng h ệ y h u y ệ t mấy cái khác tâm phúc liền khuyết thiếu đầy đủ động cơ sát hại h ệ y huỵt bởi vì dù cho hẹ y huỵt chết rồi bọn hắn cũng cái gì cũng không chiếm được sẽ chỉ tiện nghi ảng b ạ s hay là súng đạn kỳ thật rơi vào trên tay bọn họ cùng ảng b ạ s không có cái gì quan hệ dưới loại tình huống này bọn hắn hiểm nghi lớn nhất ngươi cảm thấy là loại kia khả năng bởi vì thương kiến diệu đã cùng b ạ s đưa trước bằng hưu cho nên nàng tin tưởng súng đạn ngay tại ảng b ạ s nơi đó như thế đặt câu hỏi chỉ là quan sát lopez phản ứng lopez i ê n tĩnh ngay xong đông nhiên cười nói còn có khác khả năng không phải là lão bản của chúng ta làm Cũng k h ô n g p h ả i b ắ t bọn hắn là m hẹ huyệt chết ý cùng đ ám kia không súng đạn chỉ ó bất cứ quan ệ nào, là hắn mặt khác cựu nhân là làm. Lopez là khác h mặt ám cựu c bọn hắn biết bắt bọn người là vô tội đồng thời ảng bà cũng không nghĩ tới để hẹ ý huyết chết tường bạch miên thử nghiệm giải đọc đối phương ý nghĩa lời nói không đợi nàng mở miệng lô p e t lại bồi thêm một câu lão bản của chúng ta vẫn là càng có khuynh hướng là bắt bọn hắn làm hẹ ý huyết chết rồi bọn hắn một trong nói không chừng liền có thể kế thừa thê tử của hắn con của hắn thế lực của hắn cùng hắn vật tư ngươi nói là trong bọn họ người nào đó khả năng cùng tờ rẽ xạ phu nhân có tư tình tường bạch miên làm bộ mình bị thuyết phục dù sao nghe nhiều một chút tin tức cũng không phải chuyện xấu ta không có cách nào cho ngươi khẳng định đáp án lopez biểu hiện được rất khắc chế lao bản của chúng ta từng nghe hẹ ý h u y ệ t đề cập qua tờ rẽ xạ đối với hắn rất lãnh đạm luôn luôn lấy cảnh giác vì lấy cớ cự tuyệt hắn cầu hái lấy hồng thạch tập phong tục chuyện như vậy không phải rất bình thường sao tường bạch miên đoán thầm một câu nàng ngược lại hỏi ngươi vừa rồi nói muốn cho chúng ta đầu mối gì lopez nhìn mang hầu t ử mặt nạ không nhúc nhích thương kiến d i ệ u một chút hệ ý b ị t nguyên nhân cái chết là kinh hãi quá độ các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao cũng là bởi vì kỳ quái mới lộ ra khả nghi tường bạch miên nói lặp đi lặp lại lopez chậm rãi từ trước đó bị đánh kinh sợ trạng thái bên trong khôi phục lại k h ẽ cười nói đây có lẽ là một loại nào đó giác tỉnh giả năng lực tạo thành lão bản của chúng ta nói nó tại tín ngưỡng u cô quần thể bên trong xuất hiện đến khá nhiều dễ nạ tổ chủ giáo hoặc là một vị nào đó người cảnh báo liền có được địa hạ phương chu bên trong đỉ mạt cổ cũng nuôi một vị tường bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu ngươi là là ám chỉ cắt quản g i a sát hại hệ y uýt cảnh giác giao phái không có làm loạn hồng thạch tập động cơ hiện tại trạng thái phù hợp nhất bọn hắn ý nghĩ cái này liền cần các ngươi đi điều tra lão bản của chúng ta cũng không có chứng cứ lopez cười nói tường bạch miên lừ một tiếng mặt giãn ra cười nói một vấn đề cuối cùng ngươi biết đám kia súng đạn ở nơi nào sao cái này đồng dạng cần chính các ngươi điều tra lopez sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên cười cười cười đến hơi có điểm đắc ý cái này tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu biểu thị hắn xác thực thêm gia vị đây là kẻ sĩ diện yếu hóa ứng dụng tựa như trước đó đối phó giả cha s ứ đồng dạng để hắn mặc dù không đến mức làm ra nghiêm trọng vi phạm lý trí tại chỗ liền sẽ hối hận hành vi nhưng vẫn là nhịn không được tại một chút chi tiết có chút sĩ diện bất chi bất giác khoe khoang lên tự thân tường bạch miên có chỗ minh ngộ mà vừa rồi lopez kia cười một tiếng đủ để chứng minh bặt không có nói láo lopez biết đám kia súng đạn ở nơi nào thậm chí chính là hắn tự mình giấu lúc này thương kiến diệu hơi có vẻ đột ngột nói một câu nói sáu người hai đánh sáu chế phục lopez cưỡng ép đưa trước bằng hữu sau đó đem súng đạn cầm về hoàn thành nhiệm vụ tường bạch miên nghe hiểu thương kiến diệu ý tứ nàng vừa chuyển động ý nghĩ phát hiện trước mắt không phải hai đánh sáu mà là bốn đánh sáu bạch thần cùng long duyệt hồng đều tại chỗ bắn lén bên trên chủ yếu vấn đề ở chỗ bắt người sống rất khó một khi bắt đầu khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ tử thương đối không có thâm c ử u đại hận song phương đến nói không có cái này tất yếu cũng không phù hợp tưởng bạch miên đạo đức danh giới cuối cùng không cần phải gấp gáp tường bạch miên trả lời một câu l o p e z nghe bọn hắn hơi có vẻ kỳ quái đối thoại đột nhiên có một chút nguy hiểm dự cảm hắn duy trì cao độ để phòng trạng thái nói nên nói ta đã nói xong hắn muốn mau sớm cùng bọn này tính công kích mười phần lại thực lực không kém gì tích thợ săn kéo dài khoảng cách gặp lại tường bạch miên cười vung hạ tay trái l o p e z không có lập tức lên xe chỉ là để trong đó hai tên thủ hạ đem toàn địa hình lái xe hướng phụ cận một tòa cao lầu hậu phương mình thì cùng những người khác tán ở chung quanh mượn n h ờ c h ứ n g n g ạ i đi bộ đi theo miễn cho bởi vì mục tiêu quá tập trung bị tận diện rơi rất cảnh giác thương kiến rượu ba b à vỗ tay tiến đưa đợi đến lopez bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt tưởng bạch miên cầm lấy bộ đàm để bạch thần bọn hắn xuống tới trở về quán trọ doanh địa trên đường nghe xong thuật lại long duyệt hồng kích động mà hỏi tham kế tiếp là không phải muốn tìm một cơ hội bắt sống lopez、ừ. tưởng bạch miên không có phản đối trước cho công ty hồi báo một chút nhìn có thể hay không cầm tới hữu dụng tư liệu thương kiến diệu cười nói bổ sung chúng ta có thể tìm một cái m ù i nhử đem l o p e s câu ra long duyệt hồng lập tức rúc về phía sau thân thể cảnh giác nhìn về phía thương kiến diệu người có ý tứ gì thương kiến diệu nghiêm túc nói b ạ n chính là rất tốt m ù i nhử cũng đúng long duyệt hồng sững sờ trả lời cựu điêu tiểu tổ ăn đến chậm cơm chưa lúc bàn cổ sinh vật về điện báo trải qua tưởng bạch miên chuyển dịch nội dung hiện ra cảnh giác giao phái t h ờ phụng tháng mười chấp t u ế uco tối cao l ã n h tụ là ưu ám giáo hoàng phía dưới theo thứ tự là sợ hãi chủ giáo đoàn chủ giáo cảnh kỳ giả bọn hắn xưng tín đồ là người tỉnh táo cái này giáo phái giác tỉnh giả có rất lớn một bộ phận thiện ở ảnh hưởng tâm tình cùng trạng thái của người khác có rất nhiều khiêu khích cao thủ có rất nhiều sợ hãi hoa thân có rất nhiều thân mật người có có thể khiến người ta biến thành lãnh cảm hoặc tăng lên tương ứng năng lực trước mắt đất sáng bên trên cảnh giác giáo phái chủ yếu ẩn hiện tại bạch kỵ sĩ đoàn cùng quất tử công ty phạm vi thế lực cùng m ộ t chút cơ trung t i ể u k h u d â n cư. ư n g thành ư ờ n g b ạ c Miên đọc xong điện báo, cười cười nói. xong n đọc báo, y b ằ g với k ô n nói chúng g gì à, chứ để tập a ta hiểu hơn lĩnh tỉnh chúng hiện phân tích phán đoán không có bất kỳ cái gì trợ rút. Tại Hồng Thạch giáp giả cái đối với tại cái Tại rõ trợ tương ứng dạng năng đoán bất rút. gì gì lực, vực có có sẽ kỳ h ô i ngữ nhân là ưu cô tín đồ là người tỉnh táo người hồng hà cũng thế hai cái này quần thể đều tồn tại ngẫu nhiên có ai thức tỉnh khả năng thương kiến diệu có chút ít tiếc nuối nói ta còn tưởng rằng bọn hắn thức tỉnh năng lực cùng chơi trốn tìm có quan hệ bởi vì sợ hãi mà cảnh giác bởi vì sợ hãi mà ẩn nút làm sao lại không có quan hệ đâu tường bạch miên thuận miệng trả lời một câu lại nói đây chỉ là công ty nắm giữ kia bộ phận tình báo không phải là toàn bộ nói không chừng cảnh giác g i á o phái giác tỉnh giả thật sự có ẩn tàng tự thân năng lực nàng cầm trang giấy nhìn quanh một vòng lại nói ừ m phần này điện báo cũng không phải bảo hoàn toàn không có tác dụng Chỉ ít để chúng ta xác nhận lưu cô nhận ít ta để lưu lĩnh ấy vì s a u mỗi người đều tùy thân mang theo phi tạp sinh vật thuốc bảo chế nó có mạnh tâm tác dụng thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu các ngươi một mạng phi tạp sinh vật thuốc bảo chế chính là cho thủy vi chấn đ i ể n chấn trưởng tiêm vào cái chủng loại kia dược vật long duyệt hồng một bên cảm khái công ty nghiên cứu phát minh năng lực cường đại cứu điều tiểu tổ lại mang đủ cấp cứu dược phẩm một bên cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm đều kinh hãi quá độ khẳng định đã ngất đi ở vào sắp chết trạng thái làm sao cho mình tiêm vào phi tạp tường bạch miên cười một tiếng cho nên không thể đơn độc hành động chí ít hai người một tổ cứ như vậy ngươi nhanh hủ chết thời điểm đồng bạn có thể đuổi đi đ ị c h nhân đoạt thời gian cho ngươi tiêm vào phi tạp nàng vừa nói xong câu đó đã nhìn thấy thương kiến diệu nâng lên hai tay cứng lại ở đó tựa hồ rất là do dự ngươi muốn làm cái gì tường bạch miên cảnh giác hỏi thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ta suy nghĩ nên dùng cái nào giáo phái phương thức cầu nguyện nói xong hắn hạ quyết tâm co lại hai tay làm lay động hài nhi hình ngươi còn thật thích sinh mệnh tế lễ a tường bạch miên buồn cười nói thương kiến diệu nghiêm túc cho ra lý do hiện tại gặp phải giáo phái bên trong sinh mệnh tế lễ tiệc thành món ngon nhất quả nhiên là ngươi long duyệt hồng hoàn toàn không cảm giác ngoài ý m u ố n hắn vô ý thức hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cầu nguyện câu n g u y ệ n h ữ cô lĩnh vực sợ hãi năng lực không phải phạm vi hình chỉ có thể một đối một thương kiến diệu như nói thật nói câu nói này đồng thời để tưởng bạch miên cùng bạch thần n h ư mày qua m ấ y giây tưởng bạch miên cười thở dài cái này liền không có cách nào tự cứu cho nên nói cung giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu thật rất phiền hoàn toàn không giảng đạo lý có lúc ai trước phát động năng lực ai liền có thể thắng nói đến đây nàng mỉm cười kỳ thật ta vẫn là có khả năng tự cứu thành công thấy long duyệt hồng có chút mờ mịt nàng nâng lên cánh tay trái có nhiều như vậy dòng điện tồn chữ ngoài định mức có điện giật lên đỏ sức năng lực không phải rất bình thường sao phụ trợ chip có tương ứng trạng thái thân thể giám sát công năng không phải cũng rất hợp lý sao ta nhớ được thế giới cũ có chút đồng hồ điện tử đều có thể hoàn thành phương diện này sự tình long duyệt hồng nghe được sửng sốt một chút bên trong tưởng bạch miên lần nữa mê hoặc lên hắn cùng bạch thần thế nào có phải là rất tâm động chờ lần này về công ty các ngươi liền có thể dùng góp n h ặ t công lao đổi sinh vật chi giả mặc dù rất không có khả năng là ta loại này thí nghiệm loại hình nhưng cái khác cũng không yếu ta đang do dự thay thế bọn hắn trả lời chính là thương kiến rượu ừ m tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn thương kiến rượu buồn rầu nói nói cánh tay máy càng có nam nhân lãng mạn cảm giác cái này ở công ty không có cách nào làm à trừ phi có cơ hội đi tối sơ thành những địa phương này tường bạch miên cùng hắn nghiên cứu thảo luận lên vấn đề này bạch thân yên tĩnh n g h e xong nhấp hạ miệng nói có thể tự mình chọn chủng loại cùng loại hình sao rất hiển nhiên nàng thật động tâm tượng bạch miên lúc này gật đầu có thể a chỉ cần ngươi góp nhặt công lao đủ nhiều hoặc là điểm cống hiến đủ nhiều ra ngoài trong chiến đấu mất đi tứ chi là có thể miễn phí thay đổi sinh vật chi giả nhưng tự thân không có chọn lựa chỗ trống thảo luận xong chuyện này bọn hắn tiếp tục ăn lên cơm trưa đang lúc bọn hắn thu thập hộp cơm chờ bộ đồ ăn lúc tường bạch miên cùng thường kiến diệu đồng thời đưa ánh mắt về phía cổng mười mấy giây sau không năm cửa phòng bị góp vang thương kiến diệu cấp tốc cầm lấy hầu t ử mặt nạ mang lên mặt cũng vọt tới cổng hắn liếc mắt nhìn hai phía nhịn không được thở dài không có cây gậy tường bạch miên không có để ý hắn bên cạnh mang mặt nạ bên cạnh lớn tiếng hỏi ai nàng dùng tiếng đất xám cùng tiếng hồng hà phân biệt hỏi một lần người ngoài cửa phi thường có lễ phép trực tiếp báo tính danh hàn vọng、Hạch. hắn cuối cùng trở về tường bạch miên thoải mái nói mời đến lúc này bạch thần cùng long duyệt hồng đã đeo lên mặt nạ phân biệt đứng tại nàng hai bên ngoài cửa không chỉ hàn vọng hoạch một người còn có vị t r ư ờ n g hai mươi tuổi người đất xám hắn tóc đen mắt nâu thân cao không đến một m bảy làn d a bởi vì dầm mưa dại nắng mà thô giáp rõ ràng mọc ra trương mặt em bé lại không biểu tình gì vị này là tường bạch miên chủ động hỏi hàn vọng hoạch lập tức làm lên giới thiệu đàm kiệt sở trị an một đội viên hồi ngữ nhân trọng điểm là đằng sau ba chữ này tường bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mời đến phân biệt tan vị bên trong thương kiến diệu vẫn như cũ đợi tại cửa ra vào khoanh tay như là bảo tiêu ta nghe khéo lờ nói các ngươi có chuyện quan trọng tìm ta hàn vọng hoạch không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm tường bạch miên lừ một tiếng đem nhận đạn hỏa tiễn tập kích sự tỉnh từ đầu tới cuối nói một lần đồng thời không có che giấu đối phương tựa hồ không muốn giết chết bọn hắn điểm này hàn vọng hoạch nghiêng đầu nhìn đàm kiệt cân nhắc nói có thể là tại kích thích các ngươi để các ngươi dụng tâm truy tra trong tay hai vụ án cũng có thể là là dọa đi các ngươi không để các ngươi c u ố n vào hồng thạch tập cái này đầm vũng nước đủ hắn nói tương đương ngay thẳng không có che giấu hồng thạch tập đến tột cùng là cái gì cục diện kẻ tập kích xem ra rất xác định kia hai kiện bản án có thể nhấc lên một phen phong ba đàm kiệt lạnh lùng nói một câu tưởng bạch miên lập tức cười cho lúc trước chúng ta gian phòng nhét tờ giấy cảnh cáo chúng ta là các ngươi a nàng hỏi phi thường trực tiếp đàm kiệt trầm mặc hai giây nói đây là xem ở cùng là hôi ngữ nhân phân thượng các ngươi quá nhỏ yếu cuốn vào chuyện này sẽ đưa xong mạng của các ngươi lúc này thương kiến diệu thành khẩn nói tạ ơn thừa dịp đàm kiệt bị bất thình lình cảm tạ làm cho có chút mẫu lúc tưởng bạch miên mở cửa hỏi các ngươi liền không muốn t r a ra chân tướng sao nếu như các ngươi xác định mình không có làm qua trợ giúp chúng ta biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn có thể trả lại cho các ngươi trong sạch đàm kiệt không lộ vẻ gì biến hoa nói có người chỉ là muốn một cái lấy cớ mà không phải chân tướng nhiều năm như vậy bên trong tất cả mọi người làm qua vượt giới sự tình ai cũng không phải chân chính vô tội đối bạch thần đến nói đây là phi thường dễ lý giải một cái trạng thái tại sinh tồn khó khăn đất s á m bên trên q u â n thể ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên v u n g đào tương hướng là một kiện lúc nào cũng đều đang trình diễn sự tình tường bạch miên không còn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói lên bặt g i ữ tương quan đề cập hệ ý h u y ệ t cùng ngằng bạt khả năng tại liên thủ làm cục một hòn đá ném hai chim lúc đảm kiệt không mang ý cười cười một tiếng bọn hắn làm ra cái gì ta cũng sẽ không ngoài ý muốn đáng tiếc hệ ý h u y ệ t chết được quá dễ dàng tường bạch miên không làm đáp lại nói tiếp lên cảnh giác giáo đường hành trình nàng hết lòng tuân thủ lấy lời hứa không có nói dễ nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh sự tình chỉ nói vừa lúc gặp người cảnh báo tống hà mặt khác nàng không có che giấu l o bét cho manh mối giảng u cô lĩnh vực tồn tại sợ hai phương diện thức tỉnh năng lực cái này không sai đàm kiệt cho ra khẳng định trả lời chắc chắn han vọng hoạch đồng dạng không hiện ngoài ý muốn tựa hồ đã sớm từ hôi ngữ nhân nơi đó được đến tương ứng tình báo hán trâm trước hạ nói có thể là hồng thạch tập sinh tồn trạng thái phi thường gần sát cảnh giác giáo phái giáo nghĩa dẫn đến nơi này g i á p tỉnh giả số lượng so bình thường muốn nhiều đây là cá nhân ta hoài nghi không có bất kỳ chứng c ứ nào tường bạch miên lừ một tiếng cái này khiến sự tình trở nên càng thêm phức tạp tạm thời không đi cân nhắc những này chỉ nói ẳng bạc sự tình nếu như hắn thật cầm hẹ ý huýt đám kia súng đạn trong hôm nay hắn hẳn là không dám đi cảnh giác giáo đường rất rõ ràng hắn đôi g i á p tỉnh giả có sự hiểu biết nhất định loại tình huống này hắn sẽ làm thế nào lời vừa ra khỏi miệng tưởng bạch miên liền hối hận bởi vì đây là nàng cùng tổ viên nhóm thảo luận vấn đề thường xuyên dùng dẫn dắt thức giọng điệu mà bây giờ giao lưu đối tượng là hồng thạch tập người h à n vọng hoạch phi thường cổ động suy tư nói ta nếu là hắn phải nắm chặt thời gian đem đám kia súng đạn đưa cho c h ấ n vệ đội nói là trước đó để giành được đến vật tư cứ như vậy cảnh giác giao phái khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng có thể là đem l ô bét những này kẻ ngoại lai vứt ra nói là bọn hắn có hắn làm đàm kiệt bình tĩnh bổ sung tường bạch miên khẽ gật đầu có hay không loại khả năng này ạng ba thừa dịp đêm nay đem súng đạn đưa ra hồng thạch tập giao cho sơn quái sau đó chết cũng không đi cảnh giác giáo đường nhưng cho phép điều tra người tùy ý điều tra sẽ không nếu như hắn từ đầu đến cuối không đi cảnh giác giáo đường đã nói lên tâm hắn hư không dám đối mặt chấp thuế nhìn chăm chú cứ như vậy hắn thủ hạ dân chấn khẳng định sẽ hoài nghi đến lúc đó hắn đi ngủ đều không an ổn mà lại hắn biết rõ cảnh giác giáo phái thực lực hàn vọng hoạch cho ra câu trả lời phủ định dạng này a tường bạch miên ngược lại hỏi ảng b ạ c bình thường đợi ở đâu h á n thường xuyên đổi chỗ ở nhưng gặp được tương đối nguy cấp tình huống lúc chắc chắn sẽ lựa chọn ven hồ biệt thự nơi đó bãi đậu xe dưới đất có thể thông hướng bến tàu bến tàu có thuyền đàm kiệt đơn giản trả lời ách các ngươi chằm chằm ảng b ạ c thật lâu a tường bạch miên suy tư một trận đột nhiên hỏi hàn đội trưởng hơn hai năm trước những cái kia kinh hãi quá độ tử vong án cảnh giác giáo phái không có khả năng đoán không được là giác tỉnh giả làm ngươi còn nhớ do phản ứng của bọn hắn sao đoạn thời gian kia bọn hắn có hay không đột nhiên nhiều một vị người cảnh báo hàn vọng hoạch nhữ mày trong hồi ức đàm kiệt đột nhiên đứng lên cuối cùng vụ kia bản án qua đại khái nửa năm giáo phái nhiều một vị ưu ám giả đây là đang hắc ám gian phòng bên trong khổ tu nhân viên thần trước hắn ngự khí có chút kích động nhưng vẫn như cũ không có gì biểu lộ nghe đến đó hàn vọng hoạch thần sắc có biến hóa đi theo gấp giọng nói hắn là ảng bà đ ệ đệ, đệ b ờ gen đần chương 88, bình tĩnh có được ảng bà đ ệ đệ tường bạch miên xác nhận hỏi ngược một câu nàng một chút minh bạch ảng bà liên quan tới cảnh giác giáo phái giác tỉnh giả những tin tình báo kia là từ đ â u đến h à n vọng hoạch phi thường khẳng định gật đầu đúng ta nhớ được rất rõ ràng hắn vừa dứt lời đàm kiệt đột nhiên phun ra một cái tên bắt d... d... lúc này ngay tại cảnh giác giáo đường bên trong mà hắn là xác nhận ẳng bà s mấu chốt chứng nhân canh giữ ở cổng thương kiến r ư ợ u không nói một lời đã là xoay thân thể lại kéo cửa phòng ra đi ra ngoài tường bạch miên quyết định thật nhanh nói đi giáo đường mặc dù nàng không cho rằng vị kia ư u ám giả bờ gen đần sẽ tại giáo đường bên trong ám s á t bặt、dị. kia thực tế quá vũ nhục cảnh giác giáo phái còn lại thần chức người trí thông minh mà lại chấp t h u ê ư u cô thật khả năng có nhìn chăm chú bên này nhưng liên quan đến giác tỉnh giả sự tỉnh ai cũng không có cách nào đánh cược dù sao không biết đối phương đến tột cùng trả giá chính là cái gì đại giới vạn nhất giống thương kiến rượu dạng này đầu góc co lại liền đem người cho làm không có đây hàn vọng h o ạ c không có phản đối cùng đàm kiệt cùng một chỗ ra quán trọ doanh địa lên mình chiếc xe kia xe của hắn thuộc về thường gặp màu đen việt giã xem ra rách rách dưới dưới phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ báo hỏng hai chiếc xe sáu người rất nhanh đến nơi thành lũy một dạng cảnh giác giáo đường tiếng cái kia lấy nguy hiểm màu đỏ làm chủ sen lẫn thần thánh kim hoàng đại sành nhìn cái kia trắng cửa nửa mở nữ tính thân ảnh giấu ở hậu phương ú ám bên trong ký hiệu đồng dạng tưởng bạch miên căn cứ cảm ứng tìm tới ẩn núp lấy giáo đường bọn thủ vệ đúng lúc này thương kiến diệu cùng hàn vọng hoạch đồng thời hô to lên tiếng cái sau kêu là chủ giáo các hạ cái trước kêu là cháy đàm kiệt mặt không thay đổi tại giữa hai người vừa đi vừa về quét một lần ngậm miệng lại đây đúng là tìm người biện pháp nhanh nhất để ngươi tự mình ra mà không phải tìm hắn tường bạch miên đôi mắt bên trên c h u y ể n thở dài không đến một phút phủ lấy màu đen áo t r ù m thái dương hơi có vẻ hoa dâm cảnh kỳ giả tống hà từ đại sảnh mặt bên tiến đến nhìn quanh một vòng chờ một hỏi hàn đội trưởng có chuyện gì sao thương kiến diệu đoạt tại hàn vọng hoạch trả lời trước hỏi bắt đầu tại cùng vì ở giao lưu ẩn nút kỹ xảo tống hà bình tĩnh nói hô lúc này long duyệt hồng yên lặng ở trong lòng nói một chữ hắn vừa mới chuyển qua một cái ý niệm như vậy thương kiến diệu liền giật ra cuống họng la lớn bắt d... rất nhanh mang theo màu s ắ t đen mặt nạ bật d... chạy chậm tiến đại sảnh mừng d ỡ nói ngươi lại tới rồi đây chính là hảo bằng hữu thương kiến diệu nhữ mày hỏi ta vừa rồi hô cháy ngươi vì cái gì không ra bắt một điểm không mang nói lắp hồi đáp không thể mù quáng mà tin tưởng rất cảnh giác thương kiến diệu khen ngợi một câu ngược lại nói ngươi đem mặt nạ hái được ta phải xem nhìn ngươi có phải hay không bản nhân không thể mù quáng mà tin tưởng b ạ c h không có dị nghị lấy xuống mặt nạ sát lộ ra tấm kia có nhiều t à n nhang hơi v ơ n gương g mặt thương kiến diệu hài lòng gật đầu vì ở đâu tống hà kiên nhẫn đợi đến bọn hắn đối thoại kết thúc mới nghiêng đầu nhìn về phía b ạ c h thuận miệng hỏi một câu hắn trốn đi ta đang tìm hắn đang khi nói chuyện b ạ c h nhìn chung quanh phảng phất đang tìm kiếm vì ở tung tích tống hà chuyển qua đầu lần nữa đặt câu hỏi các ngươi đến tột cùng có chuyện gì Mạo có phần hung hàn n phần g hung vọng hoạch thành thật、nói. Tống cảnh kỳ giả, chúng ta cảnh chúng nói. muốn gặp u ám giả bờ gen đần. U ám giả, giả gặp kỳ ám u bờ đưa ầ thần n nhìn chăm chú khổ tu, không phải tình huống đặc biệt, không n U tu, ám chăm giả gặp g tại phải biệt, thể chú khổ đặc ờ i giải nói. Tống tâm tĩnh thích bình Hàn vọng hà khí hoạch đ ư tay sờ sờ trên mặt quét ngang dựng lên hai đạo vết sẹo ta hoài nghi bờ gen đần cùng mấy năm trước những cái kia hôi ngữ nhân kinh hãi quá độ tử vong ăn có quan hệ hắn cặp mắt kia trắng ngả vàng con ngươi không hề n h ư ợ n g bộ chút nào cùng tống hà nhìn nhau tống hà trầm mặc một lát thở dài nói các ngươi có thể ở ngoài cửa đối thoại với hắn nói xong hắn xoay người dẫn thương kiến diệu bọn người ra đại sảnh cửa hông ngoặt vào hậu phương hành lang cũng không lâu lắm hắn dừng ở một cái màu đỏ sậm cửa gỗ trước bờ gen đần sở trị an hàn đội trưởng tìm ngươi tống hà đổi dùng tiếng hường hà tiếng nói không cao không thấp nói tầm mười giây về sau k i a phiến cửa phòng đóng chặt đằng sau chuyện ra một đạo hơi có vẻ thanh âm k h ạ k hàn sở trị an hàn vọng hạch h á n tựa hồ đã thật lâu không cùng người trao đổi qua nói chuyện lộ già phi thường phí sức cùng lúc đó t ư ở n g bạch miên phân biệt nhìn long duyệt hồng bạch thần cùng thường kiến diệu một chút dùng không rõ ràng động tác ra hiệu bọn hắn để cao cảnh giới trình độ làm tốt cho đồng bạn tiêm vào phi tạp sinh vật thuốc bào chế chuẩn bị hàn vọng hoạch hít vào một hơi t r i n h trọng hỏi bờ gen đần ngươi có phải hay không giác tình giả kia hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói trầm mặc một chút nói đúng hàn vọng h ạ c h truy vấn ngươi có phải hay không có được có thể để người bởi vì kinh hãi quá độ chết đi sợ hãi năng lực kia hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói nói chuyện lưu loát một điểm nó gọi cực độ sợ hãi hàn vọng hoạch nhắm lại hai mắt hướng cổng dựa vào một bước hai ba năm trước phát sinh những cái kia hôi ngữ nhân kinh hãi quá độ t ử vòng án có phải hay không là ngươi làm hắn không có đủ chứng cứ bởi vì sự tình đã qua quá lâu mà lại hồng thạch tập đám dân chấn đều thích t r ô n t r ô n tranh tránh nhiều khi không ai nói rõ được người khác hành tung cái kiêu đạo hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói cách một hồi lâu mới thở dài nói ta cho là ngươi sẽ rất mau tìm tới ai ngờ đợi đến hiện tại hắn nói chuyện thời điểm tưởng bạch miên từ tín hiệu điện phản hồi phát hiện hắn từng bước một đi đến cạnh cửa ngươi thừa nhận rồi đàm kiệt tiến lên một bước nói sen và hỏi hắn dùng chính là tiếng đất xám cũng không biết bờ gen đần có nghe hiểu hay không lời của hắn chỉ là trầm thấp nói từ khi thu hoạch được năng lực trong tim ta lại luôn là có l ử a giận đang thiêu đốt muốn giết c hà ế t tất cả đối ta ta cả chúng đối đối với chúng ta người hồng h tạo t h à nội h thương chỉ ánh không thể không chế qua đều tổ ta tổn mắt mặt, người. nổi đối Có lúc, là dù trưởng ì m đàm một tới ta, ta t cùng ậ n nghị ngăn nhân đề giao, cách hết thể ta tế kết giao, tại u tu, thuế thu lâu ám mới chăm gian phòng bên trong khổ tu, ta mới tại đội ta bên nhìn chăm chú thu hoạch được đã lâu bình tĩnh. Hàn chấp khổ chú hoạch t r được đã ư ta cho là ngươi sẽ rất nhanh t r a được ta hắn trả ra đại giới là không kiềm chế được nỗi lòng tại trình độ làm sâu sắc trước cái này thiên về phẫn nộ phương diện tường bạch miên ở trong lòng phân tích hàn vọng hoạch tím lặng mấy giây dùng tự trách giọng điệu nói ngươi là cuối cùng cùng một chỗ bản án nửa năm sau mới trở thành lũ ám giả ta không thể sinh ra đầy đủ liên tưởng thật sao ta không biết xem ra là dễ nạ tổ chủ giáo lựa chọn tại nửa năm sau mới công bố bờ gen đần ẩn có chút bừng tỉnh đại ngộ đàm kiệt đã là nghiêng đi đầu nhìn về phía cảnh kỳ giả tống hà giáo phái muốn bao che tên hung thủ này sao hắn đổi dùng tiếng hưng hà trong giọng nói ẩn giấu đi phẫn nộ nhưng không có đối ứng biểu lộ hiện hiện tống hà bình tĩnh hồi đáp hắn tương đương với bị xử phạt thế giới cũ ở tù trung thân trừ phi giáo phái gặp được nghiêm trọng nguy cơ mới có thể rời đi gian phòng này dùng sinh mệnh vì chấp thuế làm ra công hiến đàm kiệt trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng cũng bởi vì hắn là giác tỉnh giả sao không đợi tống hà đáp lại hắn thu hồi ánh mắt đôi đóng chặt màu đỏ sậm cửa gô nói ngươi thật là khiến người ta xem thường căn bản không dám đối mặt tự mình làm qua sự tình phía sau cửa bờ gen đần hô hấp đống nhiên tăng thêm tống hà biểu lộ k h ẽ biến con ngươi một chút lộ ra ưu ám đúng lúc này bờ gen đần gầm nhẹ lên tiếng đáng chết ta là bởi vì chấp thuế tại nhìn chăm chú mới nguyện ý thụ cái này khổ ta sợ có ai phẫn nộ của hắn lộ rõ trên mặt mang đến chung quanh tia sáng quỷ dị ảm đạm cái này liền phảng phất phía ngoài mặt trời bị thổi qua tầng mây che kín nương theo hoàn cảnh cấp tốc u a m chính là mỗi người đột nhiên tăng tốc nhịp tim tựa như phía sau cửa ẩn giấu không cách nào nói rõ không cách nào miêu tả sợ hãi loại này sợ hãi như là tích xúc đã lâu hồng thủy tùy thời có thể phá tan đê đập bao phủ đám người mà ở vào hồng thủy ngay phía trước đàm kiệt càng là có trái tim bị một cái tay chăm chú nắm cảm giác cực độ sợ hãi sắp giáng lâm đàm kiệt không lộ vẻ gì biến hóa đã sớm chuẩn bị rút súng lục ra nhắm chuẩn cửa phòng h á n vận sức chờ phát động lúc phía sau cửa bờ gen đần lại n ở nụ cười ngươi cho rằng kích ta một chút liền có thể để ta đối với ngươi sử dụng cực độ sợ hãi ta lại không nghe tới bờ gen đần lời nói này tưởng bạch miên bên cạnh hấp khí vớt lên nhịp tim bên cạnh nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu khẽ gật đầu hai vị mời tỉnh táo lúc này tống hà mở miệng nói ra đàm kiệt vùng vẫy một hồi thu hồi ra súng ngắn loại kia gió thổi báo r ô n g báo sắp đến cảm giác sợ hãi tiêu tán theo không còn trong hành lang chiếu sáng lại khôi phục bình thường đối bờ gen đần đến nói tình huống hiện tại so trực tiếp xử tử hắn càng khó tiếp nhận tống h à tiếng nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đàm kiệt im lặng chốc lát nói nhưng hắn còn có hy vọng phía sau cửa bờ gen đần tựa hồ đang từng bước rời xa hy vọng mới là nhất tra tấn người đàm kiệt đang muốn lại nói chút gì thương kiến diệu lại xen vào nói ngươi làm không đúng、ừ. đàm kiệt nghiêng đi đầu không có cảm xúc nhìn về phía hắn thương kiến diệu thành khẩn nói nếu như ta là ngươi ta sẽ trực tiếp nói cho hắn ta muốn giết hắn mà không phải lén lút chọc giận hắn muốn thửa dịp loạn tập kích lúc này phía sau cửa bờ gen đần dừng bước ngươi cũng thức tỉnh rồi vừa rồi dùng chính là khiêu khích ha ha khiêu khích đối ta loại này phẫn nậu người thật rất có hiệu quả còn tốt tống cảnh kỳ giả có thể để cho mọi người trở nên thân mật tiêu trừ đối địch cảm xúc tường bạch miên nghe được con mắt tỏa sáng hận không thể bờ gen đần nói thêm nữa điểm cảnh kỳ giả tống hà thì khục một tiếng đàm kiệt nếu như ngươi chính thức đưa ra báo thủ ta sẽ không ngăn cản nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ có chuẩn bị bờ gen đần trí ít có thể để cho một người trốn cùng hàn vọng hoạch tùy theo nhìn về phía đàm kiệt ngươi nếu là quyết định báo thủ ta sẽ g i ú p ngươi ngươi đàm kiệt ngữ khi có chút kinh ngạc đây chính là hai chọn một chết một cái sự tình đây là quan trị an trách nhiệm hàn vọng hoạch bình t ĩ n h nói đàm kiệt trầm mặc xuống tường bạch miên nhạy ị n nhịn xuống động, nói bọn hắn kinh còn được độ chưa xúc cho có cấp cứu, thật vất biết, thể hai hậu vả mới quá kỳ l i giải liệu. dựa vào phẫu Ách, trị l ấ hồng h t ạ cảm h chưa bệnh trình h tập độ, k năng phải x e vật Tường khí. Bạch nhạy Miên cảm phát giác chừng thương kiến diệu một chút ngăn lại hắn lung tung phát biểu thấy đàm kiệt không nói lời gì nữa hàn vọng hoạch lần nữa đối kia phiến cửa phòng nói bờ gen đần hẹn ủy huỵt cũng là ngươi rết sao hắn hôm trước bởi vì kinh hãi quá độ tử vong chương tám tháng hai tổng kết kiêm cầu n g u y ệ i phiếu tháng hai tổng kết kiêm cầu n g u y ệ i phiếu tháng này gặp được năm đổi mới không phải nhiều như vậy mà tất cả mọi người rất bao dung cười ba tháng bình thường hẳn không có cần xin nghỉ phép thời điểm mỗi ngày đều sẽ duy trì hai canh tháng hai phần nội dung chủ yếu là giã thảo thành kết thúc công việc cùng hồng thạch tập triển khai phía trước bộ phận ta viết đến coi như hài lòng nhìn mọi người phản hồi tựa hồ còn có thể trong này ta cảm thấy nhất không tệ chính là an như hương nhân vật này tạo nên không có quá nhiều kịch bản chỉ cần không nhiều bút mực liền phát họa ra người này mà lại có độ d à y có hồ quang mặt d à y vô sỉ khen xong mình vẫn là phải nói một câu đây là lúc trước diễn viên quần chúng lâu bên trong chọn lựa diễn viên quần chúng đương nhiên cùng nguyên bản thiết lập có nhất định khác nhau dù sao ta đều là nhìn thấy miêu tả về sau lại não b ổ một cái cố sự cùng cố sự này không phù hợp bộ phận liền xóa bỏ g i á thảo thành kịch bản còn có bạch thần chi nhánh triển khai cùng thương kiến diệu trạng thái tinh thần không còn giới hạn lờ mờ đối thoại đầu h ó c co lại bắt đầu ảnh hưởng chuyện trọng yếu chuyển hướng cái này cũng sơ bộ đầy đặn nhân vật của bọn họ hình tượng hồng thạch tập triển khai nói như thế nào đây chính ta viết còn rất vui vẻ bởi vì đây là ta nói qua quyển sách một cái trọng điểm đất s á m bên trên khác biệt địa khu bởi vì khác biệt sinh tồn trạng thái khác biệt tín ngưỡng cùng văn minh bộ phận tuyệt tự sinh ra các loại xem ra hoang đường dân t ụ khả năng mọi người nghĩ không ra đoạn này kịch bản cho đến bây giờ ta viết đến nhất bản thân thỏa mãn một đoạn là đối hồng thạch tập dân tục từ nhân loại học cùng xã hội học làm ra suy luận chính là tín ngưỡng mang đến không tín nhiệm thần thánh hóa k i ê u đoạn nói xong tốt bộ phận cũng nói hạ không đủ một là cùng loại du ký cách viết mới đến một cái địa khu không có bất kỳ cái gì trước t ì n h lúc rất khó nhanh chóng đem mâu thuẫn lập nên đem kịch bản sức kéo kéo căng cũng tạo thành tiết tấu chậm chạp ta cũng rất lo lắng nhưng không có cách nào chỉ có thể dùng ta cho rằng hợp lý nhất nhất nhu hòa phương thức đến triển khai cố sự hai thủ để mỗi một chương đều có mình một điểm thú chương mình Hy để đều điểm mỗi có vọng về vị. s u đ ổ là ạ i mới tiến địa khu lúc, ta có thể nghĩ đến để ta nhanh khu thể nghĩ lúc, có cố trong sự v o trạng thái càng dễ làm hơn Pháp. Hai làm là dễ vì tạo nên tổ nội nhân vật cùng giải thích kịch bản phân tích suy luận bốn người tiểu tổ ở giữa đối thoại hơi nhiều tại kịch bản chậm rãi tình hung dưới liền lộ ra hơi mệt vô dụng mà lại trước mắt còn không có tương ứng nhân vật kịch bản tiếp nhận hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy đây là về sau gấp đón đỡ giải quyết một vấn đề ba nhưng thật ra là vấn đề thứ nhất diễn sinh đại nhập cảm cùng chờ mong cảm giác vấn đề khi sức kéo không có kéo căng toàn bộ chờ mong cảm giác là không đủ dẫn đến du ký cảm giác càng nặng đây không phải ta m u ố n bước đầu ý nghĩ là điều chỉnh đại nhập cảm nhìn có thể hay không tìm ra một đầu mới đường đi dù sao cũng là không có viết qua đề tài cùng phong cách ta cũng không có kinh nghiệm chỉ có thể chậm rãi tìm tòi còn có lại nói một điểm quyển sách này đất chết cùng thường gặp đất chết khác biệt ta đặt ở trật tự đã sơ bộ thành lập sau đất chết thời đại cái này liền cùng không ít bằng hữu dự đoán không khí sẽ có chút không giống cuối cùng tiến vào ba tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu cho ta gõ chữ động lực ta sẽ nghiêm túc đổi mới có nguyệt phiếu ta liền có thể tại cuối tháng rút thưởng càng nhiều càng tốt hhh mới một chương đã đổi mới cầu nguyệt phiếu chương tám mươi chín mặt đơ phía sau cửa bờ gen đần có chút kinh ngạc hè y i ùi chết rồi không đợi hàn vọng hoạch trả lời hắn cười ha ha nói đáng tiếc ta đã trở thành nữ ám giả bằng không thật nên uống một chén tối sơ thành sinh ra rượu ngon chúc mừng một chút hẹ ý h ýt như thế làm người ta ghét long duyệt hồng dự tính h đến một trận l i ễ u l ư ớ i Bờ gen đần rất nhanh dừng tiếng cười ẩn mang thở dài nói từ khi tiến vào gian phòng này ta liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài điểm này tống cảnh kỳ giả có thể làm chứng tống hà nhẹ gật đầu lập t h ể trở thành nữ ám giả liền mang ý nghĩa từ đây quy về ưu ám rời xa nhân thế đây là đang chấp thuế trước mặt t ư ơ n g thuận lợi hứa vi phạm tương đương độc thần ta tin tưởng bờ gen đần sẽ không làm như thế hắn dừng một chút lại nói gian phòng của ta ngay ở phía trước một điểm ta không có phát hiện bờ gen đần có rời đi hắn đây là đang dùng tín dự của mình làm cam đoan mà hắn tại hồng thạch tập là nhất có tín dự mấy người một trong vậy ta không có vấn đề han vọng hoạch lựa chọn tin tưởng đàm k i ệ t không nói gì phía sau cửa bờ gen đần hít vào một hơi chậm dãi phun ra nói thống hận hẹ ủy h u y ệ t người có rất nhiều trong bọn họ ngẫu nhiên xuất hiện một cái giác tỉnh giả không t i n h quá kỳ quái mặt khác lòng đất đi mặt cổ cũng có h i ể m nghi các ngươi rời đi đi ta nhanh khống chế không nổi tâm tình của mình h à n vọng hoạch nhìn đảm kiệt một chút gặp hắn không có phản đối liền mở miệng nói ra chúng ta về trước đại sảnh tại tống hà dẫn g i t hạ bọn hắn từng bước một rời xa bờ gen đần khổ tu gian phòng kia tường bạch miên quay đầu nhìn lại chỉ thấy kia phiến đỏ sầm sau cửa gỗ một mảnh yên lặng không tiếng văng nữa tiến vào đại sảnh bặt trước hết nhất cảm k h á i nói không nghĩ tới lúc trước những chuyện kia vậy mà là bờ gen đần làm g i á c tỉnh giả thật sự là đáng sợ a làm hẹ ý hụi tâm phúc hắn cũng biết không ít liên quan tới g i á c tỉnh giả sự t ì n h chỉ là chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng như thế xâm nhập hiểu rõ qua tống hà nhìn về phía hắn khẽ gật đầu ngươi tiếp tục đi tìm vì ở đi bặt không ngung đốc minh bạch cảnh kỳ giả không nghĩ để cho mình nghe tới tiếp xuống nói chuyện thế là đối thương kiến diệu phất phất tay vừa cười vừa nói lần này ta nhất định phải thắng vì ở nói xong hắn đeo lên tấm kia màu sắt đen mặt nạ cố lên thương kiến diệu thành khẩn đáp lại hắn không có che giấu mình nghĩ tham dự vào xúc động đợi đến b ậ t rời đi đại sảnh tống hà đổi dùng tiếng đất xám đối đàm kiệt nói các ngươi tùy thời có thể đến tìm bờ gen đần báo thủ chỉ là cần sớm cáo chi ta một tiếng được rồi cảnh kỳ giả đàm kiệt tỉnh táo hồi đáp ta cần trở về thương lượng với bọn họ một chút tống hà ngược lại hỏi ngươi chừng nào thì thức tỉnh hơn một năm trước đàng kiệt thản nhiên trả lời thương kiến diệu hiếu kỳ chen miệng nói ngươi trả ra đại giới có phải là không có cảm xúc nói bao nhiêu lần không thể hỏi giác tỉnh giả trả ra đại giới là cái gì tường bạch miên lúc này cởi trách nói vừa rồi đối mặt bờ gen đần lúc hắn rõ ràng là có cảm xúc tổ trưởng ta cảm thấy ngươi tại cùng thương kiến diệu kẻ s ư ớ n g người h o ạ n long duyệt h ồ n g ở bên cạnh đoán thẩm hắn nghiêng đầu nhìn b ạ c h thần phát hiện vị này vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đồng bạn khỏe miệng ẩn hàm ý cười đàm kiệt trầm mặc mấy giây nói ta đại giới sẽ không bị người n h ầ m vào các ngươi có thể tùy ý thảo luận ta trả giá chính là làm biểu lộ năng lực khó trách thương kiến diệu nắm hữu quyền kích bàn tay trái hắn lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi tích cực vì đối phương bày mưu tinh kế ngươi có thể mang một đống khác biệt biểu lộ mặt nạ ở trên người cần cười thời điểm mang cười mặt nạ cần khóc thời điểm mang khóc mặt nạ đây là hắn kết hợp hồng thạch tập dân tục vắt hết vóc nghĩ ra được tuyệt hảo biện pháp tường bạch miên nháy mắt liên tưởng đến thế giới cũ một cái từ ngữ biểu lộ bao mặc dù cái từ ngữ này định nghĩa cùng thương kiến diệu miêu tả tình huống có không nhỏ tranh l ệ n h nhưng nàng luôn cảm thấy giữa hai bên có trình độ nào đó tương tự ta không có tinh thần tập bệnh đ à m kia tuyển chuyển cự tuyệt thương kiến diệu đề nghị thương kiến diệu con mắt tỏa sáng nói ngươi quả nhiên am hiểu khiêu khích đàm kiệt trong mắt toát ra cảm thấy kỳ quái t h ầ n sắc không còn phản ứng ra hỏa này tường bạch miên thấy vị này hôi ngữ nhân hỏi gì đáp l ấy tương đương thân mật quyết định nhắc nhở hắn một câu ta nghe nói giác tỉnh giả năng lực mạnh lên đồng thời trả ra đại giới cũng sẽ tăng thêm không làm được biểu lộ bây giờ nhìn lại không có gì nguy hại đến lúc đó sẽ rất khó nói đúng cảnh kỳ giả tống hà cho khẳng định hắn nhìn xem không có mang mặt nạ đàm kiệt nói ngươi hẳn là sớm một chút đến giáo đường lắng nghe chủ giáo giảng đạo cái này có thể để ngươi nắm giữ rất nhiều liên quan tới giác tỉnh giả t h ư ờ n g thức tránh đi không tất yếu phong hiểm mình một mình tìm tòi rất dễ dàng xảy ra vấn đề tựa hồ cảm nhận được tống hà thân mật đàm kiệt im lặng một trận nói lúc kia trước đó mấy vụ giết người ảnh hưởng còn không có biến mất ta cảm giác giáo hội tại bao che người hường hà không muốn bại lộ bí mật của mình còn tốt ngươi không có sợ hãi phương diện năng lực bằng không hệ ý huy chết ngươi nói không rõ ràng tống hà thiện ý cảm thản nói vì cái gì a thương kiến diệu hiếu kỳ thần sắc bị hầu tử mặt nạ che kín tống hà nhìn hắn một cái cười cười không có trả lời xem ra đây là cảnh giác giáo phái bí truyền c h i thức có được khiêu khích phương diện năng lực người không có cách nào đồng thời thức tỉnh cực độ sợ hãi hay là nói đây là tương ứng đại giới mơ hồ chiếu dọi suy luận ra kết quả tường bạch miên không lo được mắng thương kiến diệu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại làm lên phân tích tống hà nhìn lại hướng đ à m g kiệt bình thản nói đã ngươi đã là giác tình giả có thể lựa chọn trở thành giáo phái nhân viên thần t r ư ớ c cũng có thể bảo trì hiện tại trạng thái cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi nghe chủ giáo giảng đạo nắm giữ đối ứng tri thức nghe được câu này thương kiến diệu giơ tay lên lại bung ô xuống một bộ rất d ò dự dáng vẻ đàm kiệt suy nghĩ mấy giây làm ra đáp lại ta sẽ cân nhắc xử lý tốt đàm kiệt sự tình tống hà ngược lại nhìn về phía hàn vọng hạch ngư nhân sơn quái bên kia có động tĩnh hàn vọng hạch trịnh t r ọ n gật đầu ta phái người trinh sát qua bọn hắn có liên hợp lại dấu hiệu ta đến giáo đường trước đó đã an bài chấn vệ đội bố trí tốt thứ nhất cùng đạo thứ hai phòng tuyến tống hà nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói kỳ thật như thế lớn một tòa thành thị phế tích nhiều như vậy còn chờ khai khẩn đồng ruộng lại dung nạp mấy cái thư nhân tộc đàn cũng sẽ không đ ố i đám dân chấn sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng quá lớn đáng tiếc song phương k i ề u hận đã kết xuống bị máu tơi ư đổ vào càng ngày càng kiên cố phát giác được long duyệt hồng bạch thần bọn hắn trông lại ánh mắt tống hà tự rêu cười nói chấp t u y ế trước mặt chúng sinh bình đẳng làm u cô nhân viên thần t r ư ớ c ngư nhân sơn quái trong mắt ta cũng là có thể trở thành hợp cách tín đồ bất quá ta người này có chút n h á t gan không dám độc thân tiến vào thứ nhân khu dân cư truyền giáo hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây nói ta nghe nói cảnh kỳ giả ngươi vừa tới hồng thạch tập lúc đó nơi này loạn hơn cơ hồ mỗi ngày đều có xung chiến ngươi một chút cũng không n h á t gan tống hà cười ha ha nói lúc kia trẻ tuổi can đảm lại vừa tín ngưỡng u cô tập trung tinh thần chỉ muốn biểu hiện mình thành kính mà bây giờ có câu tục ngữ gọi giang hồ càng già lá gan càng nhỏ kết thúc thư nhân chủ đề h à n vọng hoạch cùng đảm kiệt cáo t ử rời đi c ứ u đ i ề u tiểu tổ đi theo ra bên ngoài lúc thương kiến diệu đ ố n g nhiên quay đầu một vấn đề cuối cùng vì cái gì vì ở còn tại trong giáo đường hắn đôi cái này bịt mắt trốn tìm quán quân phá lệ chú ý tống hà biết bọn hắn là ngoại lai di tích thợ săn một chút cũng không thấy l ạ hồi đáp đây là mỗi lần thánh lê nghi thức người thắng ban t h ư ở n g hắn có thể tại giáo đường ở một thời gian ngắn tắm rửa thân ân lắng nghe lời dạy dỗ mang theo thanh tu tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên lập tức hất hạ lông mày thương kiến diệu nói một vấn đề cuối cùng liền cái cuối cùng không có dừng lại thêm quay người ra cảnh giác giáo đường ta muốn đi hôi ngữ nhân bên kia một chuyến các ngươi đâu hàn vọng hoạch d ừ n g ở mình rách rách dưới dưới xe việt giã trước hỏi thăm về tiền bạch tiểu đội đàm kiệt đứng ở bên cạnh không có gì biểu lộ mà nhìn xem chúng ta tiếp tục truy tra hẹ y u y chết tường bạch miên hồi đáp hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu vậy các ngươi cẩn thận một chút ngư nhân sơn quái lúc nào cũng có thể tập kích thị trấn tạ ơn tường bạch miên khách khí đáp lại đưa mắt nhìn hàn vọng hoạch đàm kiệt lái xe đi xa về sau cựu điều tiểu tổ lên mình dìm tường bạch miên ngồi ghế cạnh tài xế vị trí một bên ra hiệu bạch thần phát động ô tô một bên n ử một tiếng nói hiện tại xem ra rất không có khả năng là ảng b ạ c bên kia giết hẹ y u y long duyệt hồng không có hỏi lại vì cái gì nếm thử lên lý giải đội trưởng mạnh suy nghĩ bởi vì ảng bạc đối diệt khẩu bạc biểu hiện được không quá tích cực đúng tường bạch miên biểu thị khẳng định nếu thật là ảng bạc giết h ẹ ý huy vậy hắn đối bạc bọn người tất nhiên trừ chi cho thông khoái sẽ không để cho bí mật có bộc u lộ ra đi nửa điểm phong hiểm mà chúng ta mang bạc đi giáo đường thời điểm cũng không có gặp được bất luận cái gì chặn đánh qua một trận lopez mới mang theo người khoan thai mà tới cái này liền nói rõ ảng bạc hẳn là bởi vì hệ ý huỵt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sinh lòng bất an mới phái thủ hạ tìm b ạ t bọn người hỏi thăm tình huống cụ thể lái xe bạch thần mắt nhìn phía trước nói hiện tại càng giống là bờ gen đần nói như vậy hệ ý huỵt cửu ra hoặc là đi mặt c ô người làm tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu thở dài được rồi đây không phải hiện tại cần nhất chú ý vấn đề hiện tại trọng điểm là đám kia súng đạn làm sao bây giờ ảng bạc nếu quả thật đem bọn nó quên tặng cho trấn vệ đội có tính không chúng ta hoàn thành nhiệm vụ long duyệt hồng trần trờ nói cũng không tính chỉ cần ằng b ạ s không có nói rõ kia là h ẹ y h u y ệ t mất đi cái đám kia súng đạn khẳng định không tính bạch t h ầ n làm ra khẳng định trả lời chắc chắn mà ằng b ạ s lại không đốc tường bạch miên cắn răng chúng ta có phải hay không đến nghĩ biện pháp đem đám kia súng đạn đem tới tay trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói long duyệt hồng nghi nghĩ, nghĩ cân nhắc nói hiện tại loại tình huống này hồng thạch tập trấn vệ đội rất cần nhóm này súng đạn không có vấn đề à, chúng ta phân đến một nửa về sau liền đem cái này một nửa cùng trước đó tích lũy vật tư q u ê n cho c h ấ n vệ đội cũng ước định tại sơ bộ giải quyết ngư nhân sơn quái vấn đề về sau bọn hắn đem một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị xuất ngũ cho chúng ta đến lúc đó thứ nhân quần thể thụ trọng thương hồng thạch tập nhất thời không có ngoại địch có đầy đủ thời gian lại đi liên hợp công nghiệp bên kia làm một đài mới đây chính là ảng b ạ c chuộc tội cơ hội tường bạch miên nói ra kế hoạch của mình hoàn mỹ thương kiến diệu trọng trọng gật đầu á n g bạc dù sao đều muốn đem đám kia súng đạn quên tặng ra ngoài quên cho trấn vệ đội cùng quên cho chúng ta với hắn mà nói không có thực chất khác nhau lại nói á n g bạc chưa hẳn bỏ được quên cho trấn vệ đội hắn có lẽ còn có k h á c biện pháp giải quyết tường bạch miên vỗ hai tay nói chúng ta đi ven hồ khu biệt thự tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thương kiến diệu tương đương hưng phấn phụ họa gây sự gây sự chương chín mươi chơi chiến thuật khoảng cách ven hồ biệt thự hơi gần một tòa đại lâu cao tầng tường bạch miên nhìn xuống bãi đậu xe dưới đất lối vào nói vừa rồi ta cùng thương kiến diệu trinh s á c qua bên trong có không ít người điều này nói rõ ảng bạch ô m nay liền ở tại bên này không thể mù quáng mà tin tưởng thương kiến diệu nắm lấy thời cơ nói ra câu nói này long duyệt hồng rất muốn dùng đúng vậy a đúng vậy a phụ họa nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn lại xuống dưới tường bạch miên không có sinh khí thừa cơ giáo dục lên tổ viên dưới tình huống bình thường ta nhưng thời nay không giống ngày xưa bạc vạch trần hắn cùng hệ ý ủy tâm mưu để hắn com thông đồng sân khoái bán hồng thạch tập tội danh mà chúng ta đều biết đây là thật cái tiền đề này hạng bạc làm vũ cô tín đồ tất nhiên khuyết thiếu đầy đủ cảm giác an toàn sẽ thời khắc cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh dựa theo cái này logic hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết đồng thời khẳng định sẽ tăng cường mình chung quanh phòng ngự vừa có không đúng liền dựa vào nhân số kéo dài thời gian mình thừa cơ chạy ra hồng thạch thập bạch thân phụ hỏa một câu nhân loại bình thường càng là sợ hãi càng là sẽ đem có thể bắt được lực lượng đều đặt ở bên người long duyệt hồng dần dần hiểu rõ ra loại thời điểm này n g b a t khẳng định không dám phân tán thủ hạ để bọn hắn đến địa phương khác làm n g ụ y trang bởi vì hắn đề phòng đối tượng không phải chúng ta là cảnh giác giao phái người đứng bên cạnh hắn có không nhỏ sát xuất trực tiếp bán hắn ẩn thân địa để hắn bố trí tùy tiện liền bị tăng ăn dã đến lúc này còn không bằng đem tất cả mọi người đặt ở bên người chí ít còn có thể thúc đẩy trong bọn họ một bộ phận kéo dài thời gian tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu không sai biệt lắm chính là như vậy thương kiến diệu đưa ra một khả năng khác ảng bạc có thể đem thuộc về hồng thạch tập thủ hạ đặt ở một chỗ mình cùng ngoại lai lưu vong người giấu ở một địa phương khác những cái kia lưu vong người hẳn là đều không phải hữu cô tín đồ không quá lại bán đứng hắn không sai tường bạch miên khen ngợi gật đầu nếu như ảng bạch không phải hồng thạch tập dân chấn cảnh giác giao phai giao chúng vậy hắn rất có thể như thế lựa chọn có thể hắn cảnh giác hắn sẽ hoàn toàn yên tâm những cái kia ngoại lai lưu vong người hắn cũng sẽ không giống như n g ư ờ i giao bằng hữu để lopez trở nên đầy đủ đáng tin bạch t h ầ n nói theo ta gặp quá nhiều phi thường ỷ lại lính đánh thuê thế lực nhỏ bọn hắn kết quả tốt nhất chính là bị lính đánh thuê trước đoạt một lần lại bảo hộ ân ảng bà nếu như chuẩn bị trốn đi tất nhiên sẽ mang lên nhiều năm góp nhặt vật tư những cái kia ngoại lai lưu vong người vì cái gì không trực tiếp đoạt hắn rời đi hồng thách tập đến địa phương khác đi đất s á m như thế lớn trên tay lại cầm nhiều như vậy vật tư có rất nhiều chỗ dung thân long duyệt hồng một chút suy tư liền xác định ảng bà sẽ không như thế lựa chọn t ố t t ư ờ n g bạch miên hợp lại song trường nói chúng ta thay phiên giám sát ven hồ bãi đỗ xe quan sát biến hóa chờ đợi cơ hội đang khi nói chuyện nàng cầm lấy đặt ở bên cạnh quân dụng kính viễn vọng đưa cho long duyệt hồng nói người tới trước long duyệt hồng hơi có điểm hưng phấn tiếp nhận kính viễn vọng vừa đi về phía khung cửa sổ đã chóc ra tay vịt chỗ bên cạnh nghi hoặc nói vì cái gì không trực tiếp để thương kiến r ư ợ u tìm tới cửa cùng n g ẳng bà k ế t giao bằng hữu dù sao đam kia súng đạn đã biến thành củ khoai nóng bằng tay còn không bằng dao cho chúng ta xử lý tường bạch miên cười cười đây là để các ngươi không nên quá ủy lại thương kiến diệu năng lực có thể dùng bình thường biện pháp giải quyết liền tận lực dùng bình thường biện pháp cái này có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên các ngươi lại nói hồng thạch tập hỗn loạn các ngươi cũng nhìn thấy lưu thêm điểm át chủ bài là chuyện tốt tổ trưởng không cần phải nói các ngươi ngươi có thể trực tiếp báo ta thẻ điện tử số hiệu long duyệt hồng ở trong lòng yên lặng trả lời một câu hắn giám sát ven hồ bãi đỗ xe lúc t ư ở n g bạch miên đối thương kiến diệu bạch thần nói tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức lần lượt thay phiên về sau sắc trời dần dần ảm đạm xuống ngày đông ban đêm sớm r á n g lâm cựu điêu tiểu tổ đã thay đổi kính viết vọng dùng tới dụng cụ nhìn ban đêm đại khái mười giờ tối r á n g vẻ phụ trách giám sát bạch thần thấp giọng nói có động tĩnh nàng không có tận lực lớn tiếng bởi vì nàng biết tổ trưởng có thể thông qua quan sát thương kiến diệu long duyệt hồng phản ứng xác định tình huống quả nhiên long duyệt hồng thương kiến diệu đi hướng bên cửa số lúc tưởng bạch miên cũng cùng đi qua mượn nhờ có hy vọng xa công năng dụng cụ nhìn ban đêm bọn hắn phát hiện b e n hồ bãi đỗ xe mở ra hai chiếc xe một cố là lopez trước đó ngồi trước kia thổ hoàng sắc toàn địa hình xe một cố là đen đỏ phối màu hạng nhẹ xe tải cái này hai chiếc xe một trước một sau sôi theo coi như hoàn hảo những cái kia con đường hướng thành thị phế tích phía đông lái đi đây là để ngoại lai lưu vong người đi lấy ra đám kia súng đạn chuẩn bị quên tặng cho trấn vệ đội tường bạch miên như có điều suy nghĩ suy đoán nói muốn đuổi kịp đi sao long duyệt hồng có chút kích động đuổi theo liền có thể tìm tới đám kia súng đạn tìm tới đám kia súng đạn liền có cơ hội đổi đến quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đổi đến quân dụng xương vỏ ngoài trang bị liền có thể cực lớn để cao hắn sinh tồn năng lực tường bạch miên cười một tiếng làm sao truy chúng ta bây giờ xuống lầu bọn hắn đều mở xa thoát ly ta phạm vi cảm ứng nói nàng thở dài đáng tiếc à, trước đó tại giã thảo thành không có tìm hứa lập ngôn đổi một khung giờ r ồ n bằng không sự tình liền đơn giản nhiều lúc ấy là nghĩ đến tích lũy vật tư đổi quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mà đơn thuần một khung giờ r ồ n đối cựu điều tiểu tổ đến nói đại bộ phận thời điểm không có tác dụng long duyệt hồng lo lắng hỏi vậy làm sao bây giờ tìm một chỗ mai phục chờ bọn hắn trở về tường bạch miên đã sớm nghĩ kỹ phương án long duyệt hồng đầu tiên là gật đầu tiếp theo n g h i hoặc thế nhưng là đến ven hồ bãi đỗ xe đường không chỉ một đầu không ai quy định những cái kia ngoại lai lưu vong người nhất định phải đường cũ trở về càng lớn có thể là bọn hắn đầy đủ cảnh giác đổi một con đường khác trở về cái này quyết định bởi ngươi chạy tốc độ thương kiến diệu một bộ muốn cùng long duyệt hồng thi chạy dáng vẻ Ngạnh, ý là sớm tại trên nhà cao tầng quan sát tốt ngoại lai lưu vong người trở về lộ tuyến sau đó phi nước đại xuống tới đoạt thời gian tiến vào mai phục địa điểm long duyệt hồng suy đoán lên thương kiến diệu ý nghĩ cách mấy giây hắn mới phản ứng được vì cái gì không lưu một cái trên lầu còn lại ba cái mai phục chúng ta thế nhưng là có bộ đàm cái này nhiều đơn giản một sự kiện đây là một cái phương án nhưng đến cân nhắc đến bọn hắn không ngừng cải biến lộ tuyến khả năng bởi như vậy vẫn là phải căn cứ mới nhất quan sát kết quả chạy đi cản tường bạch miên cười nói hiện tại có biện pháp giải quyết tốt hơn không đợi long duyệt hồng hỏi thăm nàng nói thẳng chúng ta tại ven hồ bãi đỗ xe cửa vào bên ngoài mai phục mặc kệ bọn hắn đi con đường nào trở về tất nhiên đều phải thông qua cửa vào tiến bãi đậu xe dưới đất long duyệt hồng có chút cả l ă m nhưng thế nhưng là cửa vào khu vực có rất nhiều hạng bạc thủ hạ ẩn tàng chúng ta chúng ta nhân thủ không đủ à? đây chính là địch nhân đại bản doanh nào có tại đối phương đại bản doanh cổng mai p h ủ tường bạch miên n ở nụ cười cái này liền phải dựa vào chiến thuật sơn nhân tự có diệu kế xác nhận toàn địa hình xe cùng hạng nhẹ xe tải hướng ven hồ khu vực trở về về sau cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên dựa theo tường bạch miên phân phó hạ cao lầu chui vào bãi vào đương ậ u xe d ớ i kiến kiến chiến thiếu tiếp đất cách đó đến đến thấp một tòa trúc trong. trúc tranh khuyết trì, tưởng tạp cách mặc phá không Nhà không hư, nhưng rõ ràng khuyết thiếu đến tiếp sau bảo chỉ, pha bên này ràng xa sau ra bé bị bảo rõ dù i x u ố pha khắp lê rơi nhiên ơ i đều là.、Đi、nhớ mình nhiệm vụ đi. vụ Tường Bạch l ầ nàng nữa hỏi thăm một lần. Đương nhiên, n hỏi thăm một là nhìn xem long duyệt hồng hỏi ghi lại long duyệt hồng khiêng tử thần súng phóng lựu i để ép tiếng nói hồi đáp hắn đã đại khái hiểu rõ tổ trưởng phương án là cái gì cảm thấy rất là thần kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng cẩn thận một suy nghĩ lại phát hiện cái này vô cùng dán vào hồng thạch tập cùng ngằng bạc đội hiện thực thuộc về đổi chỗ khác hơn phân nửa mất linh ở đây lại tỷ lệ lớn có hiệu quả kế hoạch tường bạch miên lập tức nhìn quanh một vòng ai vào chỗ nấy bọn hắn phân biệt tiến vào dự thiết trận địa về sau thời gian trôi qua phảng phất đều chậm chạp không t r u n g tầng mây một chút xíu di động để đại địa khi thì thâm đen khi thì hơi sáng thổ h o à n g sắc toàn địa hình trong xe lopez cầm bộ đàm để phía sau hạng nhẹ xe tải đi theo cải biến lộ tuyến đây là hắn lần thứ ba đổi đường vì tránh thoát khả năng tồn tại mai phục mặc dù hắn cường tráng cao lớn xem ra thuộc về cơ bắp mạnh hơn đầu g ó c dã man nhân nhưng đây chỉ là biểu tượng mà lại nhiều năm chính quy huấn luyện cùng lưu vong sinh hoạt để hắn có đầy đủ kinh nghiệm phong phú biết lúc nào nên làm cái gì sự tình lại mở mấy phút ven hồ khu vực ánh vào hắn tầm mắt kiến giải hạ bãi đỗ xe lối vào càng ngày càng gần lopez bung xuống bộ đàm lùi ra sau tại phụ xe vị trí trên ghế dựa lạng yên nhẹ nhàng thở ra đến nơi này coi như an toàn nơi này không biết bao nhiêu trạm gác ngầm bãi đậu xe dưới đất bên trong võ trang đầy đủ nhân viên càng là số lượng kinh người cỗ xe bên trái kia tòa nhà thấp bé kiến trúc lầu ba bạch thần mang theo dụng cụ nhìn ban đêm mang lấy quýt xuống trường nhắm chuẩn chiếc kia đen đỏ phối màu hạng nhẹ xe tải tính nhầm tốt khoảng cách nàng bóc cỏ phun một tiếng đạn chính xác chui vào hạng nhẹ xe tải bánh trái trước Cái ngay à y tùy lốp liệt, ố xếp xe x theo bạo u n nguyên bản bình thường hành hiện nghiêm lệnh, cuốn lên xuất quyết cứu tải chút h một Xoẹt t làm xử xe tải một chút xuất hiện như lệnh, để lái xe làm lên cứu vãn. xe lái để vãn. n bên trong, n h chiếc âm à xe tải ngừng lúc ạ i giận, Phía Lopez thổ hoàng sắc toàn địa hình thân địa vừa sợ vừa trước toàn trong trên sắc bưng lên sợ xe này tia tỏa nhà thấp bé kiến trúc phía bên phải vang lên to lớn đến không giống loài người cuống họng có thể phát ra thanh âm tất a là giáo giả, Ảng hội cảnh Bạc kỳ giả, vì u k ế sơn quá em một cả h Hiện u y ệ n đến. mà đã tra ra, n n g Bạc hồng ậ n ngoại lai lưu vong người gạt, mới làm ra chuyện này, chứng cứ ngay trên gạt, tại lai mới chiếc kia trên xe tải. lưu lừa làm ra Tất cứ cả h xe thạch tập dân chấn từ bỏ chống lại nguyên đ ị a chờ lệ từ khi lopez giữa chưa từ giáo đường trở về bắt lên án liền dần dần tại ảng bà đội hồng thạch tập dân chấn bên trong truyền ra tới bọn hắn không có mù quáng tin tưởng nhưng cũng không có mù quáng không tin giờ này khác này nghe tới lớn loa nhiều lần phát ra nội dung Bọn hắn m ộ thổ c ú t do dự, l à hoang cô tín tin bọn hắn hiển nhiên càng i tưởng g á hội, càng muốn nghe theo chủ giáo cùng cảnh kỳ giả nhóm phân phó, mà lại, bây giờ đối phó chỉ giáo giả lại, giờ đối ngoại càng cùng mà là muốn kỳ bây l i lưu v o người, không liên quan đến bọn hắn.、Thổ、hoàng lại Thổ sắc toàn địa hình trong xe lopez nghe tới phát thanh nội dung náo hải lập tức ông một tiếng hắn hoài nghi ảng bạc bán bọn hắn muốn dùng bọn hắn làm dê thế tội không do dự lopez đẩy cửa xe ra bưng súng máy hạng nhẹ gọi cái khác ngoại lai lưu vong người hướng loa vị trí công kích đối bọn hắn đến nói hiện tại chỉ có hai con đường một là đánh tan đám kia mai phục người xác nhận bọn hắn là hôi ngữ nhân giả mạo giáo hội vũ trang không phải cũng thế lấy tranh thủ thời gian hai là lập tức phá vây lái xe xa trốn vội vang ở giữa bởi vì đối diện cảnh kỳ giả không có tự báo tính danh lopez trực giác cho rằng bọn họ khả năng rất lớn là giả cho nên lựa chọn con đường thứ nhất chương chín mươi mốt thản nhiên long duyệt hồng g i ấ u ở kia tòa nhà thấp bé kiến trúc phó lâu nhìn thấy như người khổng lồ lopez bưng súng máy hạng nhẹ c u ố n lấy vàng óng đạn mang theo một bàng trang bị đến tận răng ngoại lai lưu văng người vừa làm hỏa lực c áp chế bên cạnh phóng tới cửa chính chỗ rất là cảm nhận được không nhỏ lực áp bách hắn nửa ngồi ở nơi đó vai gánh tử thần súng phóng lựu hít vào một hơi dựa theo đội trưởng phân phó hướng đám k ê u kẻ ngoại lai mặt bên bắn một viên đạn tháo hắn mục đích không phải đại quy mô sát thương mục tiêu q u thể dù sao song phương không có thâm cựu đại hận nhiệm vụ của hắn là đe dọa những người kia phân hóa bọn hắn để bọn hắn chạy từ phía đương nhiên t ư ở n g bạch miên cũng nói cho hắn tình huống lúc khẩn cấp lấy bảo toàn tự thân làm trọng không cần để ý phải trăng giết người giết bao nhiêu người ầm ầm x í c h hồng ánh l ử a lăn lộn dâng lên như là nở rộ đoá hoa mạnh mẽ sóng sung kích tứ tán thời khắc những cái kia ngoại lai lưu vong người phản ứng lại ngay tại chỗ tìm tới công sự che chắn long duyệt hồng không chút hoang mang tiến hành thay đổi lại một lần hướng khu vực kia bắn đạn tháo âm âm tiếng nổ bên trong Bạch thừa ầ n không chút phí sức liên bắn mới phát. Cái này phân biệt đánh nát hoàng toàn hình bên trong lái xe trôn xuống thân chút phí phát. thổ ghế cho thể, sức Cái sắc cửa biệt t sổ lái làm lái mới địa xe xe, xe mặt khác một khác bên bỏ r ngoài, núp lốp ở xe sau. Thừa dịp bạch thần mục tiêu chuyển hướng trước kia hạng nhẹ xe tải tài xế này tranh thủ thời gian chuyển di vị trí mấy phát về sau cái này hai chiếc xe chung quanh đã không có một người tồn tại bọn hắn hoặc ý đồ phản kích hoặc thừa dịp bóng đêm hướng thành thị phế tích địa phương khác bỏ chạy ven hồ trong bãi đỗ xe dâu ria tua tủa đến phảng phất mang trương mặt nạ ảng bà đã biết chuyện xảy ra bên ngoài hắn trực tiếp nghe tới thông qua loa nhiều lần quanh quần thanh âm Dạ, dạ. hắn bản năng làm ra phủ nhận liền muốn để một nhóm tâm phúc ra ngoài tiếp ứng lô pét bọn người đánh lui kẻ tập kích đáng tiếc đầu nhất c h u y ề n ở giữa trong đầu của hắn hiện lên một câu ảng bà nhận ngoại lai lưu vong người l ư a gạt mới làm ra chuyện này ảng bà ánh mắt lấp l ó e lên do dự hồi lâu vẫn là không có ra lệnh lúc này Từ thần ừ t súng phóng tên lửa thống trị khu vực kia bên trong lopez dựa vào thoăn thoát thân thủ cùng đầy đủ dũng khí rốt cục thoát ly hỏa lực phạm vi bao trùm tiến vào tòa nhà thấp b é kiến trúc bên trong ta là giáo hội cảnh kỳ giả vì ả n g ba cấu kết sơn quái một chuyện mà tới dùng loa nói chuyện người kia còn đang không ngừng lặp lại âm thanh c h ấ n ven hồ lopez vẻ mặt nhăn nhó lên bưng súng máy hạng nhẹ lần theo thanh âm chạy hết tốc lực tới hạn cái này không chỉ là thống hận đối phương mà là cảm thấy trước hết giải quyết hết mục tiêu lại dùng hắn loa giải thích mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cục vòng qua lấp kín vách tường về sau lopez bên thai quanh q u ầ n thanh âm càng thêm vang dội hắn liếc nhìn lại nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh một đống phá gạch nát trên ngói một cái nền làm mặt đen ảm ly nhỏ lẳng lặng s ư ớ n g s ư ớ n g không ngừng ra bên ngoài phóng túng lấy phát thanh ta là giáo hội cảnh kỳ giả lopez con người bỗng nhiên phóng đại phía sau lông tơ nháy mắt nổ tung giờ k h ắ c này trong đầu của hắn quanh quẩn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cạm b ấ y thường thường mang ý nghĩa đáng sợ mai phục không lo được trên tay còn bưng khẩu súng máy hạng nhẹ hắn không chút do dự hướng bên cạnh bên cạnh nhào ra ngoài l ộ t nhào thoát ly lên ảm lỉ trô khu vực trong quá trình này hắn bởi vì bắt không được súng máy hạng nhẹ trực tiếp đưa nó từ bỏ thế nhưng là thẳng đến hắn trở về nhập môn đại sảnh trong dự đoán g i à y đ ặ c tiếng súng hoặc to lớn tiếng nổ đều không có văng lên lô pét nghi hoặc bên trong co lại đến một chỗ công sự che chắn về sau một bên rút ra bên hông hai thanh liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn một bên nhìn về phía vừa rồi thoát đi địa phương một giây sau hắn trông thấy một bóng người từ trên trời giang xuống nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất bóng người này mặc màu xanh đậm ngắn khoảng áo lông hạ thân là một đầu màu lam thô vải vân nghiêng làm quần hắn mang theo một t r ư ơ n g a i phong lẫm liệt hầu từ mặt nạ đối lô b é t s ầ n n u ố t vị trí ngoắc ngón tay ngươi có phải hay không đối lại trước cách đấu kết quả canh cánh trong lòng cảm thấy ta là dựa vào đánh lén mới t h ắ n g ngươi hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chứng minh quan điểm của ngươi bệnh tâm thần a lopez vừa bực mình vừa buồn cười hắn buồn cười chính là đối phương rõ ràng giấu ở chỗ cao có thể với mình trông thấy cái kiên nền làm mặt đen đạm ly nhỏ ngắn ngủi sửng sốt thời điểm dùng đánh lén phương thức cho mình mới phát kết quả hắn cái gì cũng không làm liền vì đến một trận công bằng cách đấu đây quả thực không giống như là nhân loại bình thường nên có ý nghĩ hắn tức giận chỗ thì là đối phương không khỏi cũng quá xem thường mình thật coi súng trên tay của ta coi của súng là đạn ồ chơi.、Người、có chẳng còn cùng cái thể không hai hai nhấp, hướng hầu Ngươi ngươi nổi điên, ta chẳng lẽ còn sẽ cùng điên. Lopez không nói hai lời, hai tay vừa nhắc, hướng cái kia mang n ta tay tử mặt vừa lẽ Lopez sẽ ra hỏa l i ê tục Tay thương mặt bóc cỏ. chạy bên vừa Phanh phanh phanh. hắn hướng như động, kiến điên. Đạn về đã rượu ở phía sau hắn lôi ra một đầu hỏa lực tuyến lại không có thể đuổi kịp hắn tại lấp kín vách tường trộm im b ặ t mà rừng lopez đã xác định đây là một cái bẫy cảnh giác giao phái còn không có đối phó bọn hắn những n à y ngoại lai lưu vong người ý nghĩ cho nên không muốn lưu lại thừa cơ q u e n người n g h ị xông ra nhà này kiến trúc trốn đến địa phương khác chờ kẻ tập kích rút lui lại hướng ằng bà s giải thích hắn biết trước đó chính mình nói cái gì đều không thể thủ tín ằng bà s thủ hạ những cái kia hồng thạch tập dân chấn bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi kẻ tập kích thân phận thật giả nhưng sẽ không mù quáng mà tin tưởng mình đáng chết phong tục lỗ p ế p một bên chửi mắng một bên c o n g lưng Xôi theo có thể thân che chắn mình thân ảnh địa phương, có địa ra ba ê n ngoài chạy đi. Hắn đi. chạy v ừ tới cổng, một bóng người đột nhiên từ người nhiên cổng, bóng lopex ầ u xuống, nhảy mang h t e mặt mỏ mặt lông l nhọn mặt nạ. o z vừa muốn nâng lên o eo chân, rút ra thanh âm. Lopez a ra thanh y bày chân, âm. rút quất không kịp nổ súng chỉ có thể đem hai tay ngăn tại trước người hắn hai thanh l i ê n hợp hai trăm linh hai bị đá bay ra ngoài hắn hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước từ lầu hai nhảy xuống chính là trước đó tranh né thương kích thương kiến đến rượu hắn vòng qua vách tường về sau trực tiếp xuôi theo thang lầu chạy đến thượng tầng sau đó mượn nhờ cảm ứng kịp thời ngăn chặn lopez thương kiến diệu bước chân không ngừng cướp được lopez trước người triển khai hai tay khi thì bên cạnh câu khi thì trực kích khi thì nắm tay như truy khi thì vung tay như roi cái này liên tiếp công kích đánh cho lopez mệt mỏi chống đỡ trong mắt lắc lư đều là tấm kia vai phong lấm liệt hầu t ử mặt nạ rốt cục hắn cảm giác công kích của đối phương xuất hiện trình độ nhất định hòa hoãn phảng phất đã đến một cái cực hạn ngay tại điều chỉnh bị áp chế lopez hung tính một phát nắm lấy cơ hội đến một bộ cuồng bạo tổ hợp quyền mắt thấy cái kia mang hầu tử mặt nạ ra hỏa bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau chỉ có thể chống đỡ thế công của hắn càng thêm hung mãnh thời gian dài tiến công về sau lopez đến một cái thể năng bình cảnh động tác chậm chạp một chút hoàng bét tâm hắn biết không tốt vội vàng bước ra trở ra dưới tình huống bình thường hắn sẽ không để cho mình lâm vào loại cục diện này sẽ sớm làm ra cải biến nhưng vừa rồi hắn quá gấp lopez vừa muốn t ố i lui thương kiến r ư ợ u đã lân đến hắn trước người d ã n ra hai tay chế trụ khớp nối dưới chân tùy theo mất tự do một cái bang lopez bị trung điệp ném xuống đất rơi mắt nổi đom đóm thương kiến r ư ợ u cấp tốc phủ phục c h i t để chế trụ cái này người g i ặ t gà ngươi lại thua thương kiến r ư ợ u cười tuyên bố một giây sau lopez chỉ cảm thấy sau hai bị người trung điệp cho một chút trước mắt nhất thời tối s ầ m lại mất đi tri giác hôn mê trước đó hắn nghe tới mang hầu tử mặt nạ ra hỏa thở dài đáng tiếc thấp bé kiến trúc bên ngoài long duyệt hồng thấy đại lượng ngoại lai lưu vong người đã từ bỏ công kích riêng phần mình chạy tán liền chậm dần sử dụng t ử thần súng phóng lựu i tần suất cái này dẫn đến còn lại tầm hai ba người cảm thấy hắn đã không có đạn dược lớn mật rời đi công sự che chắn hậu phương hướng hắn bên này s ở tới long duyệt hồng bản năng phản ứng là căng thẳng trong lòng chật có chút buồn cười hắn không chút hoang mang buông xuống từ thần súng phóng lựu cơ lấy cuồng chiến sĩ xuống trường liền hướng bên kia đến một băng đạn cộc cộc cộc thanh â m bên trong mấy cái kia ngoại lai lưu vong người rốt cục nhận rõ hiện thực không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cắt tìm các lộ trốn hướng phương xa long duyệt hồng cũng không có bỏ dở tiến công có chút đau lòng hướng kia phiến đã không có người khu vực vụn vặt lẻ tẻ bóp lấy cò súng khi thì đến một phát đạn h ỏ a tiễn cái này khiến ven hồ bãi đỗ xe ảng b ạ c thủ hạ đều trực giác cho rằng chiến đấu còn chưa kết thúc nhất thời không ai ra hỏi thăm ngọn nguồn lúc này một bóng người hóc lưng lại như mèo từ thấp bé kiến trúc mặt bên thường xanh cây cối về sau vọt tới thổ hoàng sắc toàn địa hình bên cạnh xe nàng chính là mặc lam sáng ngụy trang mang theo thanh tú tăng nhân mặt nạ tường bạch miên tường bạch miên thông qua vỡ vụn pha lê thản nhiên mở ra cửa xe ngồi lên sau đó lợi dụng lái xe lưu lại chìa khóa phát động ô tô đưa nó mở đến hạng nhẹ xe tải hậu phương mượn nhờ xe tải bản thân che chắn nàng nhảy xuống toàn địa hình xe dựa vào cánh tay trái phi nhân sức mạnh đem đổ đầy vũ khí từng cái màu nâu cây gỗ dương từ trên xe tải kéo xuống theo thứ tự nhét vào toàn địa hình trong xe đến cuối cùng liền ngay cả phụ xe vị trí đều trồng ba cái dương mới miễn cưỡng đem đại bộ phận súng đạn chứa đựng chỉ lưu lại một chút không quá đáng tiền tại chỗ cũ c h u y ể n di tốt vật phẩm tưởng bạch miên quay đầu ngắm nhìn ven hồ bãi đỗ xe cười ngồi vào ghế lái mở ra chiếc này thổ hoàng sắc toàn địa hình xe thoải mái nhàn nhã rời đi hiện trường kỳ thật trực tiếp lái xe tải sẽ càng thuận tiện càng mất việc nhưng nàng lo lắng đối phương lái xe ứng kích phía dưới cầm lái xe tải bỏ chạy cho nên để bạch thần chuyện thứ nhất chính là đánh nổ xe tải l ố t xe mang theo dụng cụ nhìn ban đêm bạch thần thấy cảnh này lập tức thu hồi q u y ế t x u ố n g trường xuất ra bộ đàm nhấn ấn xuống nút nói rút lui rất nhanh ven hồ khu vực tiếng súng tiếng nổ phát thanh âm thanh lắng lại thấy cảnh giác giao phái vũ trang không có trở ra ả n g bà cùng bọn thủ hạ của hắn rốt cục xác nhận mình bị lừa gạt tại ước định gặp mặt địa điểm tượng bạch miên chỉ chờ hơn một phút đồng hồ đã nhìn thấy thuộc về cựu điều tiểu tổ chức kia màu xanh quân đội dìm tổ trưởng thương kiến diệu đem lopez mang lên long duyệt hồng thông qua bộ đàm báo cáo lên tình huống thương kiến diệu lập tức chen miệng nói ta không dùng năng lực có thể a tượng bạch miên tán một câu nếu như sử dụng năng lực thương kiến diệu bắt sống lopez không thể bình thường hơn được nhưng thuần túy dựa vào bố trí dựa vào cách đấu đây tuyệt đối xứng với khen ngợi lopez cũng không phải phổ phổ thông thông mặt hàng tường bạch miên tiếp lấy lại bồi thêm một câu bắt đến lopez là chuyện tốt về sau có thể tiết kiệm không ít thời gian long duyệt hồng ngược lại hỏi tổ trưởng chúng ta tiếp xuống đi đâu trở về quán trọ doanh địa có thể hay không không an toàn chờ h n g bạt kịp phản ứng lại xác định bên này thân phận có thể hay không thừa dịp lúc ban đêm trả thù tường bạch miên lập tức cười nói chúng ta đi cảnh giác giáo đường chương chín mươi hai s á m hối ven hồ khu biệt thự bãi đậu xe dưới đất bên trong ông bà ạ phái đi ra tâm phúc đã trở về chính hướng hắn báo cáo tình huống hiện trường chiếc kia xe toàn địa hình bị lái đi trên xe tải súng đạn cũng cơ bản không còn nghe đến đó ông bà ạ xem như tỉnh táo lại vừa rồi trận kia thanh thế to lớn tập kích chân chính mục đích là cướp đi đám kia súng đạn cái gì tiêu trừ ngoại lai lưu vong người cái gì xử lý cấu kết sơn quái sự t ì n h đều là giả đám người kia quanh đi quẩn lại quấn một vòng lớn chỉ là vì đám kia súng đạn hôn đản ông bà chửi mắng hắn ra ngoài xem xét tình huống tâm phúc cũng đại khái biết rõ ràng chân tướng vừa nghi nghi ngờ lại mở mịt hỏi lão bản sẽ là ai làm hồi ngữ nhân đi mát cô còn ra ang bas cẩn thận suy tư một trận nói không phải bọn hắn nếu như là bọn hắn sẽ trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay ta giải quyết thằng b a s còn sợ lấy không được đám kia súng đạn càng nhiều vật tư đều có cái khác chỗ tốt càng là nhiều vô số kể ang bas tâm phúc phi thường tán đồng lão bản phán đoán này sẽ là ai toàn bộ hồng thạch tập càng coi trọng đám kia súng đạn mà không phải nội bộ tranh đấu chỉ có ba quần thể ang b a đầu não tuyệt đối không kém vừa nghĩ vừa nói một là rét mắn những người kia hai là tờ rẽ xa ba là tiếp nhiệm vụ cái di tích kia thợ săn tiểu đội rét mắn là đến từ liên hợp công nghiệp buôn lậu thương nhân đúng là hắn đem đám kia súng đạn bán cho hệ y ít chúng ta phân ra thắng bại trước rét mắn sẽ không dễ dàng tỏ thái độ hắn lại không thể đem nhà chuyển tới hồng thạch tập trừ phi hắn đã hoàn toàn đảo hướng hôi ngữ nhân hoặc là đi mặt cổ quảng gia nhưng cứ như vậy hắn trọng điểm cũng sẽ biến thành đả kích chúng ta ảng bà s tên i kia tâm phúc lần theo cái này mạch suy nghĩ làm lên phân tích hệ ý h u ý thủ hạ hiện tại không có đầu lĩnh rất không có khả năng làm được ra loại chuyện này dâu ria tua tủa đến phảng phất thiên nhiên mặt nạ ảng b ạ c k h ẽ gật đầu nhìn như vậy đến chỉ có thể là cái di tích kia thợ săn tiểu đội tại h à n vọng hoạch bố trí tốt phòng tuyến tình hữu giới ngoại lai thứ nhân cường đạo đoàn có thể không làm cân nhắc bọn hắn thật đúng là có dũng khí a a n g b o r tên kia tâm phúc nói nói đột nhiên trầm mặc hắn nhớ lại tương ứng tình báo a n g k o t cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm làm sao rồi lúc trước hắn kết nối tìm về súng đạn nhiệm vụ di tích thợ săn tiểu đội cũng không thèm để ý bởi vì giống như không có nhiều người đối với mình bên này không tạo được cái uy hiếp gì cho nên trực tiếp liền giao cho lopez xử lý hiện tại xem ra phải lần nữa ước định một chút cái này tiểu đội thực lực ân bọn hắn buổi chiều giống như còn đánh lopez một trận không chỉ có điểm lực lượng còn thích mạo hiểm khó trách dám đột nhiên tập kích nơi này cướp đi súng đạn ang bas có loại bừng tỉnh đại nộ g cảm giác lúc này hắn tên kia tâm phúc tương đương cả làm nói bọn hắn bọn hắn chỉ có chỉ có bốn người cái gì ang bas hoài nghi lên mình lỗ thai bốn người chỉ có bốn người liền dám ở mình ngay dưới mắt dám ở mấy chục hào vũ trang nhân viên trước mặt trắng trận cướp đoạt súng đạn hơn nữa còn thành công t ừ vừa rồi trận thế cùng kết quả sau cùng nhìn hắn còn tưởng rằng làm sao cũng phải tầm mười người đúng chỉ có bốn cái angba tên i kia tâm phúc khó khăn nuốt nước miếng ta hỏi qua thợ săn công hội người gần nhất là mùa đông trừ bọn hắn không có gì ngoại lai di tích thợ săn bọn hắn rất không có khả năng tìm được giúp đỡ hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến cái này di tích thợ săn tiểu đội thật có dũng khí hiện tại xem ra cái này đã không thể dùng dũng khí để hình dung đây quả thực điên cuồng bốn người ngay tại nhà mình đại bản doanh cổng tại mấy chục tên vũ trang nhân viên uy hiếp dưới dễ dàng cướp đi súng đạn angbash nhất thời nói không ra lời chuyện như vậy là hắn sống lâu như vậy chưa bao giờ từng gặp phải cách mấy chục giây hắn lại hỏi thật chỉ có bốn người hắn tên kia tâm phúc nặng nề g gật đầu angbash truy vấn lopez bọn hắn đâu chết mấy cái giống như giống như một cái cũng chưa chết đều đều chạy angbash tên kia tâm phúc càng nói càng là trấn kinh toàn bộ sự kiện trừ điên cuồng còn lộ ra một loại hoang đường ang bach trâm m ặ t lại hơn nửa ngày mới lên tiếng cái kia thợ săn tiểu đội có đùa bỡn lòng người cường giả a trang hí kịch này hạch tâm nhất là kia đoạn thông cáo nó đem chúng ta nội bộ ngờ vực vô căn cứ kiên kỵ cùng phòng bị một chút phóng đại đến cực hạ n đồng thời xảo diệu lợi dụng mọi người quá mức cảnh giác không mù quáng tin tưởng thói quen kia đoạn thông cáo về sau trong c h ấ n người cảm thấy có khả năng thật sự là giáo hội phái tới vũ trang hoài nghi ngoại lai lưu vong người đúng là tư thông sân khoái mà tiêu trừ lại không liên quan đến ích lợi của bọn hắn lopez bọn hắn thì khẳng định cho rằng là ta bán bọn hắn muốn dùng bọn hắn làm dê thế tội tự nhiên sẽ không liều mạng ngăn cản chúng ta vô luận nhân số hay là hỏa lực đều mạnh hơn xa bọn hắn dạng này về sau lại yếu ớt giống như là lâu năm thiếu tu sửa phong ố p đụng một cái liền ngã hắn không nói mình lúc ấy chuyển những cái kia tiểu tâm tư cái này không thích hợp bại lộ cho thủ hạng h á n tên i kia tâm phúc nghe được vừa sợ vừa giận bọn hắn coi là dựa vào đùa bỡn lòng người liền có thể tại hồng thạch tập không kiêng nể gì cả sao lão bản muốn hay không trả thù trở về để bọn hắn biết đất s á m bên trên trọng yếu nhất chính là bản thân thực lực áng ba sừ một tiếng về sau nhìn cơ hội hiện tại có việc khác làm cái gì h á n tên i kia tâm phúc hơi nghi hoặc một chút hiện tại không phải là toàn lực xuất kích cầm về đám kia súng đạn sao áng ba cầm lấy một chương nền trắng mắt đen mặt nạ đưa nó mang trên mặt đi cảnh giác giáo đường nói xong hắn trầm giọng phân phò nói tìm kiếm lopez những người kia giết chết bọn hắn t h à n h lũy một dạng cảnh giác giáo đường bên ngoài long duyệt hồng áp lấy tỉnh lại lopez đi xuống dịp hắn nhìn nhồi vào xe toàn địa hình mỗi chỗ không gian thùng nhóm chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại tên là hạnh phúc đồ vật hắn đến bây giờ còn có chút khuyết thiếu chân thực cảm giác cho rằng sự tỉnh thành công quá nhẹ nhõm lúc này mang theo hầu tử mặt nạ thương kiến diệu đã vọt tới cảnh giác giáo đường cửa lớn đóng chặt trước bang bang l o ạ n đập rất nhanh đại môn rộng mở một vị phủ lấy đấu đồng màu đen giáo đường thủ vệ bưng súng tiểu liên cảnh giác hỏi có chuyện gì chuyện rất trọng yếu thương kiến diệu nghiêm trang cường điệu nói chúng ta tìm tống cảnh kỳ giả l o à n g xoảng đại môn ở trước mặt của hắn lại đóng lại cách mấy phút không có mang mặt nạ tống hà tự mình mở ra hơi có vẻ nặng nghề đại môn nhìn quanh một vòng ánh mắt của hắn cấp tốc rơi vào mang theo còng tay lopez cùng chiếc kia thổ hoàng sắt xe toàn địa hình bên trên hơi chút c h ầ m n g âm tống hà mở miệng hỏi mấy vị hắn tập kích các ngươi thương kiến diệu lúc này hồi đáp chúng ta tập kích bọn hắn cầm về đám kia súng đạn tống hà ánh mắt tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về quét mấy lần các ngươi theo dõi lopez tìm tới đám kia súng đạn hắn căn cứ chính mình lý giải đưa ra giải thích không sai biệt lắm tường bạch miên ngăn lại thương kiến diệu phản bác lớn tiếng nói tống cảnh kỳ giả chúng ta muốn tại giáo đường ở nhờ một đêm đợi ngày mai chúng ta sẽ đem súng đạn trả lại trở về hoàn thành nhiệm vụ cũng cùng c h ấ n vệ đội thương thảo một vụ giao dịch tống hà có chỗ minh nộ cười cười không có vấn đề ứ cô nhìn chăm chú không ai dám quấy dối tường bạch miên nghiêng người sang chỉ chỉ lopez chuyện cụ thể n g ư ờ i có thể hỏi thăm hắn chúng ta liền mặc kệ ừng cho chúng ta một cái phòng bốn người ở được tống hà đáp ứng xuống bảy tám phút sau, ả n g b a z mang theo mấy tên tâm phúc đi tới cảnh giác giáo đường. hắn liếc mắt liền thấy rừng ở ngoài cửa đất hoang bên trên chiếc kia thổ hoàng sắc xe toàn địa hình, nhưng bên trong trống giống đã không có súng đạn tồn tại. ả n g b a z nheo mắt, hít vào một hơi, đi hướng đại môn. đại môn khép không có đóng lại. ả n g b a z còn chưa tới kịp gõ cửa, cảnh kỳ giả tống hà thanh â m liền từ bên trong truyền ra. mời đến. ả n g b a z cùng mấy tên tâm phúc tiến vào đại sảnh, đi đầu nâng lên hai tay, giao nhau tại trước người. cũng lui về sau một bước hướng ú cô đi xong lễ áng bát nhìn về phía to lớn ký hiệu bên cạnh tống hà bịch một tiếng quỷ một chân trên đất cảnh kỳ giả ta muốn sám hối hắn dùng tràn ngập tự trách giọng điệu hô tống hà biểu lộ chưa biến nói đi ú cô đang nhìn chăm chú ngươi áng bát đem mình làm sao nhận ngoại lai lưu vong người lựa gạt làm sao cướp đi hẹ ý huỳt súng đạn từ đầu tới cuối nói một lần đến cuối cùng hắn nước mắt chảy ngang nói tham lam che đậy con mắt của ta Ta nguyện ý tiếp nhận chủ trách phạt. Tống gật tiên. nguyện nhận nhẹ nhàng gật đầu nói. Hiểu được sám hối là cứu bước đầu Hiểu cứu đầu ý hối rỗi chủ Hà được bước sám là vâng ề sau ngươi phải vì Hồng thạch tập phòng ngự n phải tập Thạch thứ h vì tập kích c làm ra đầy đủ ô n hiến. Vâng, cảnh kỳ giả á n g b c nhẹ nhàng thở ra tống hà tiếp tục nói hiện tại hồng thạch tập khuyết thiếu nhân thủ những cái kia ngoại lai lưu vong người có thể bổ sung tiền đến để bọn hắn dụng công cực khổ c h u tội á n g b c không chút do dự đáp ứng xuống chờ hắn mấy tên tâm phúc cũng sám hối xong hắn cáo biệt tống hà chuẩn bị rời đi hắn vừa mới chuyển qua thân thể trước mắt đột nhiên chiếu ra một t r ư ơ n g a i phong lẫm liệt hầu tử mặt nạ thương k i ế n diệu không biết lúc nào đã lẻn đến sau lưng của bọn hắn ta có mấy cái vấn đề hắn tuyên bố mục đích của mình không đợi ả n g b ạ c đáp ứng hắn nhìn đối phương sau mặt nạ con mắt nghiêm túc hỏi ngươi tại sao phải đem súng đạn bán cho sơn quái ngươi không biết sơn quái có rất nhiều vũ khí về sau sẽ tập kích hồng t h ạ c h tập để mọi người mất đi thân nhân cùng bằng hữu ngươi không lo lắng mình cùng người nhà cũng bởi vậy tử vong cái này ba cái vẫn để p h ả n phất đâm thùng hoàng đế bộ đồ mới để ảng bà ngập ngừng nói không biết nên trả lời thế nào cách mấy giây hắn mới lớn tiếng nói ta ta không có bán phản b á t xong hắn nhanh chân vượt qua thương kiến rượu vội vàng đi hướng cổng ra đến bên ngoài ánh mắt của hắn quét qua ở giữa trông thấy phủ lấy đấu đ ồ n g màu đen l ộ p ngươi ảng bà hơi kinh ngạc Lopez l ngoại vị này a chương người đối tiền đối chín mươi ba đêm khuya long duyệt hồng không có nhiều lời cùng thương kiến diệu cùng đi giáo đường phòng vệ sinh công cộng bởi vì thương kiến diệu muốn thuận tiện trước đại hảo hắn lại không muốn trong nhà cầu chờ dứt khoát đi tới cửa thổi lên hành lang một bên khác phá đến hàn p h ò n g nhìn ngoài cửa sổ thực vật lờ mờ ban đêm lại như thế yên tĩnh ánh mắt quét qua ở giữa hắn đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ chậm rãi mở ra một bóng người l ặ n g yên từ bên ngoài đột nhập hành lang long duyệt hồng trong lòng căng thẳng rút ra rêu băng súng ngắn rất nhanh hắn mượn nhờ thanh lanh ánh trăng trong sáng thấy rõ ràng kẻ đột nhập bộ dáng thân cao cũng liền một m sáu mái tóc màu vàng mềm mềm rán tại đỉnh đầu xanh biết con mắt sáng tỏ có thần là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi t r a i t r a i nam hải vì ở long duyệt hồng nhận ra vị này chơi trốn tìm quán quân cơ hồ là đồng thời vì ở cũng nhìn về phía hắn lộ ra người vật vô hại tiếu dung các ngươi kẻ ngoại lai tập tục là tại cửa nhà cầu đi ngủ sao long duyệt hồng tính tình từ trước đến nay không tệ không có đi để ý đối phương trong lời nói c h à o phúng đơn giản giải thích nói chờ ngươi cái kêu mang hầu tử mặt nạ ra hỏa vì ở từng bước một đi hướng phòng vệ sinh công cộng ừng long duyệt hồng thản nhiên gật đầu vì ở tường tận xem xét hắn mấy giây đ ỗ n g nhiên cười nói ngươi có thể hay không rất chán ghét tên kia nói chuyện lại khó nghe dáng dấp lại cao long duyệt hồng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế t c h c tiếp hỏi nói quanh có nói hán hán kỳ thật người rất tốt không có ý đồ xấu có lúc hắn cố ý chào phú ngươi là vì kích thích ngươi để ngươi có được h a m hở tiến lên động lực có lúc thật là vạch ra khuyết điểm của ngươi cho ngươi hắn cho rằng rất tốt đề nghị đây đều là vì tốt cho ngươi nói nói hắn lời nói dần dần lưu loát hắn xưa nay sẽ không chân chính kỳ thị ai dù là thứ nhân hắn đều cảm thấy có thể kết giao bằng hữu vì ở nhữ n g m ả y ngươi không có tính tình của mình sao long duyệt hồng do dự một chút nói cái này cần phân tình huống không thể sự tình gì đều tức giận ta đang cố gắng đi cải biến nếu như không thích một ít phương thức liền trực tiếp nói ra hắn dừng một chút tự rêu c ư ờ i nói ta một mực rất bình thường làm ngạch thân cao mới một m bảy mươi lăm tại tộc đàn nam tính bên trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới người cũng không đủ thông minh thành tích vẫn chỉ là phổ thông trước kia ta luôn luôn có chút tự ti cảm thấy cái gì cũng không sánh bằng người bên cạnh liền ngay cả vận khí đều không đứng tại ta bên này thường thường vụn trộm thương tâm cùng tức giận mà bây giờ ta học xong một việc đầu tiên cùng mình so chỉ cần ta so với hôm qua mình càng cường đại vậy liền đáng giá cao hứng cùng tiêu ngạo hắn còn không biết hồng thạch tập đám dân chấn đối ghen cải tiến thái độ cho nên lý trí che giấu hạ tương ứng nội dung vì ở h i ê n tĩnh n g h e xong trầm mặc một hồi nói ngươi thật sự là một cái lạ người tốt nói xong hắn bên cạnh đi mấy bước mượn nhờ khung cửa sổ từ từ bò vào đường ống thông gió bên trong ngươi không ngủ được sao long duyệt hồng có chút h i ế u kỳ vì ở đem đầu nhô ra đường ống thông gió vừa cười vừa nói thế giới này vô cùng nguy hiểm có rất nhiều người hại ngươi ta không thể để người khác biết ta ở nơi nào nghỉ ngơi không đợi long duyệt hồng đáp lại hắn vuốt vuốt mình phục tùng mái tóc màu vàng khoe k h o a n g nói đường ống thông gió hệ thống chính là một cái thế giới khác khi ngươi mượn nhờ nó leo đến khác biệt địa phương trông thấy không cùng phòng ở giữa tình huống lúc ngươi sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thú vị đây là ngươi bình thường không nhìn thấy nói nói vì ơ n h ư mày hướng long duyệt hồng phía sau làm cái m ặ t quỷ sau đó hắn chui về đường ống thông gió cấp tốc vực phiến rời xa phiến khu vực này. Long duyệt hồng lúc o n Hồng g Duyệt l này mới giật mình xoay người sang chỗ khác phát hiện mang theo hầu tử mặt nạ thương kiến diệu không biết lúc nào đã ra đứng tại phòng vệ sinh công cộng lối vào chỗ ta suy nghĩ một chút hắn vừa rồi miêu tả không phải liền là nhìn chỗ sao thương kiến diệu nghiêm túc đánh giá lên vì ở trước khi đi lời nói long duyệt hồng ngơ ngác một chút n g ư ờ i chừng nào thì ra thương kiến diệu không có trả lời thành khẩn cho ra đề nghị ngươi có thể mỗi bữa ăn nhiều một chút vì cái gì long duyệt hồng mở mịt hỏi lại thương kiến diệu cấp ra giải thích dạng này ngươi liền có thể càng ngày càng nặng mỗi ngày đều so với hôm qua càng cường đại g i a hỏa này đến cùng nghe tới bao nhiêu long duyệt hồng khỏe miệng khẽ nhúc ních không phản bắt được lúc này thương kiến diệu sờ sờ bụng thản nhiên nói mới vừa rồi còn không có kéo xong ta tiếp tục long duyệt hồng đầu tiên là ngạc nhiên và buồn cười trận minh bạch chuyện gì xảy ra hắn cảm ứng được có người từ bên ngoài đột nhập giáo đường thế là vội vàng kết thúc ra cùng ta hội hợp sóng vai chiến đấu long duyệt hồng một chút cảm nhận được đồng bạn hai chữ này mang tới ấm áp đi vệ sinh xong hai người trở lại cựu điều tiểu tổ trô gian phòng thay phiên gác đêm cùng đi ngủ thành thị phế tích đông nam khu vực một tòa tới gần biên giới cao lầu đ ỉ n h nơi này dắt dây điện làm qua bảo trì có đèn có thang máy là hàn vọng hoạch thượng nhiệm quan trị an về sau tỉ mỉ tạo dựng tháp quan sát một trong s i lệ là cái người hường hà tóc cạo rất ngắn hiện vàng nâu chi sắc nghiên kỷ của hắn không lớn cũng liền chừng hai mươi tuổi nhưng trải qua nhiều lần chiến đấu không phải cái gì việc đời đều chưa thấy qua chim non lúc này hắn mang theo một thanh súng trường tự động cầm có nhìn ban đêm công năng kính viết vọng quan sát đến thành khu bên ngoài hoang phế thật lâu ruộng đồng cùng cảng xa xôi gò đồi bẩy mặc dù hồng thạch tập chỉ có phía tây mới gần như ven hồ dễ dàng nhất nhận ngư nhân tập kích đạo thứ nhất phòng tuyến liền bố trí ở nơi đó nhưng hàn vọng hoạch không có coi nhẹ khu vực khác cảnh giác giáo đường hướng bắc có một đạo phòng tuyến khác nhằm vào bên trong rẽ núi s ơ n q u á i mà thành thị phế tích khu vực khác khu vực biên giới đều có một tòa tháp quan sát dùng cho phòng bị ngoài ý m u ố n nộ hồ phi thường lớn lấy ngư nhân đặc tính hoàn toàn có thể từ địa phương khác lên bờ, đường vòng tập kích quan sát bên trong s ẽ l ệ nghiêng đầu nhìn cách đó không xa hai tên đồng bạn bọn hắn đều là c h ấ n vệ đội thành viên một cái là hôi ngữ nhân gọi đàm thiên ân một cái là con lai danh tự là gốc đi giờ phút này đều cầm có nhìn ban đêm công năng kính viễn vọng để phòng phương hướng khác nhau đây là quan trị an hàn vọng hoạch cố ý an bài hắn đem hôi ngữ nhân người hồng hà con lai bình quân phân phối đến mỗi cái tiểu đội một là hy vọng bọn họ có thể tại cộng đồng đối kháng ngoại địch quá trình bên trong sinh ra hữu nghị sinh ra tín nhiệm hai là để bọn hắn lẫn nhau giám sát không để phương kia thừa cơ làm chuyện xấu mũi cao sâu mắt tóc đen mắt nâu gẫu đi thấy s z c h e lệ nhìn về phía mình cười mở ra chủ đề Ta trước đó đưa vào trong tích thợ tiểu rất thể đưa kia như chấn cái di tích kia thợ săn tiểu đội rất có đó đội đã vào vò, dày săn giống di bởi i tiếng nói. người ế t bật một rõ ràng ra. là là mày là súng đạn hán chuyện gì xảy ra. Hán dùng chính hương nhữ chẳng qua là một người lên án. gì hẹ hủy hạ. y xảy Đây Sẽ bị b cơ lệ qua vì cảnh kỳ giả tống hà không có cấm chỉ giáo đường bọn thủ vệ truyền ra ngoài bặt xác nhận c h ấ n vệ đội các thành viên lại bị tổ chức lên không còn riêng phần mình nhận nút cho nên đến buổi chiều trong bọn họ không ít người liền nghe nói súng đạn bị cướp hán chấn tướng trầm mặc nghe bọn hắn đối thoại đàm thiên ân nhìn qua phương xa xen vào một câu hẹn y hụt cùng ẳng bà sư là hạ người gì các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng hắn cố ý dùng chính là tiếng đất xám không để ý s chệ lệ phải chăng có thể nghe hiểu con lai gậu đi thở dài nhất thời không biết nên nói chút gì đúng lúc này s chệ lệ thanh âm đột nhiên biến lớn có biến gậu đi đàm thiên ân quên đi đ ể tài mới vừa rồi cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng đồng thời nhìn về phía s chệ lệ giám sát khu vực gò đồi cùng đồng ruộng g i a o giới địa phương ảm đạm ánh trăng chiếu d ọ i xuống một đám người ở trong màn đêm ra hướng thành khu phương hướng tới gần bọn hắn có ngồi xe có đem xe đẩy có trực tiếp đi bộ số lượng tựa hồ rất nhiều ánh trăng lại sáng ngời lên một chút xế lệ thấy rõ ràng tình huống cụ thể những hình người kia sinh vật có bao trùm màu xám đen lân p h i ế n con mắt lồi ra lợi hại như là mọc r a trên hai chân bờ loài cá có làn da l ợ c lam vây quanh da thú bọn hắn hoặc bưng xuống tiểu liên súng trường các loại vũ khí hoặc con ống pháo giá đỡ đạn dược các thứ hoặc đẩy xe pháo hoặc ngồi tại xe bọc thép bên trong p h ả n phất thâm trầm trong bóng đêm hiện hiện một đám quỷ mị ngư nhân sơn quái thông chi hàn đội trưởng nhìn thấy cái này màn cảnh tượng gàu đi thốt ra s i lệ cùng đàm thiên ân trầm mặc không có trả lời hắn khu vực này chỉ có bọn hắn một tiểu đội một khi cho ra cảnh báo địch nhân lập tức liền có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn cách mấy giây Sẽ lệ cùng đàm thiên ân đồng thời làm ra đáp lại Tốt bọn hắn liếc nhau một cái về sau nhìn xem g ạ u đi xuất ra từ liên hợp công nghiệp đặt hàng quân dụng còi báo động ô ô ô âm thanh sắc nhọn trói hai tại tòa nhà này vũ đỉnh văng lên quay lại lấy hướng bốn phương tám hướng quyết tán tiêm hành tại trong bóng đêm ngư nhân sơn quái nhóm đồng thời đình chỉ nhìn về phía bên này bọn hắn cấp tốc phân ra một nhóm người hoặc đem xe pháo hướng phía trước đầy hoặc bác lên hạng nhẹ pháo cối l a m vang cảnh báo về sau gốc đi sẽ lệ cùng đàm thiên ân bắt đầu rút lui mái nhà ầm ầm ầm ầm từng môn hỏa pháo phun ra xích hồng quan mang ô ô bén nhọn thanh â m bên trong cựu điều tiểu tổ ngủ ba tên thành viên nháy mắt bừng tỉnh trực đêm bạch thần tỉnh táo nói từ đông nam phương hướng chuyển đến hẳn là địch tập ngư nhân sơn q u á i phát động công kích rồi tường bạch miên như có điều suy nghĩ sửa sang lại quần áo thân ở hoàn cảnh như vậy bọn hắn đều là cùng áo mà ngủ bạch thần không dám làm trả lời khẳng định hẳn là bọn hắn lựa chọn vòng qua phòng tuyến tổ trưởng chúng ta làm sao bây giờ lưu tại giáo đường hay là về quán trọ doanh điệu long duyệt hồng mặc dù là lần thứ nhất kinh lịch đại quy mô chiến đấu nhưng g i ã thảo thành lần kia hôn loạn cho hắn đầy đủ tầy lễ tường bạch miên vẫn không trả lời thương kiến diệu đã nghiêm túc đưa ra đề nghị không phải nói muốn đem một nửa súng đạn cùng góp nhặt vật tư bán cho trấn vệ đội sao hiện tại chính là thời điểm a l o n g duyệt hồng hơi kinh ngạc tường bạch miên lập tức nhìn về phía thương k i ế n diệu cùng hắn đối mặt mười mấy giây không lời trong yên lặng tường bạch miên thu hồi ánh mắt mặt giãn ra cười nói đã nói qua vậy liền làm đi hỏi trước tống cảnh kỳ giả biết rõ ràng nên đi nơi nào tìm hàn vọng hoạch cùng trấn vệ đội nàng vừa dứt lời liên tục tiếng pháo liền từ cùng một cái phương hướng xa xa chuyển đến ầm ầm ầm ầm chương chín mươi b ố địa đồ các người muốn đi cho trấn vệ đội đưa súng đạn c ả nhất kỳ kinh giả Tống、Hà、nghe song tưởng ngạc. Gian phòng Miên lời nói, hơi có chút kinh ngạc. Gian phòng của hắn Hà Bạch có của r đơn giản, lớn nhỏ cùng thể ư rượu dư giường, trường trưng ơ n kiến bọn hắn tại quán doanh địa ở không sai lắm, không có dư thừa dùng trong nhà, đành ngăn cùng bản. Nhất g ghế, giá giấy tại sai biệt phải cái cái cái cái cái trọ bày bút thừa sách h lắm, một một tổ tủ, một một t địa đồ ở mấy có hiện hắn nhân viên thần chức đặc điểm chính là giường chiếu đối diện trên vách tường miêu tả lấy ứ cô thánh huy màu trắng cửa nửa đậy đằng sau một mảnh ưu ám phảng phất tẩn dấu đạo như ẩn như hiện nữ tính thân ảnh dạng n à y bố cục để long duyệt hồng có chút tê cả ra đầu bởi vì hắn nhịn không được tưởng tượng một chút lúc ngủ c h ẳ n g cảnh chấp thuế dấu tại ưu ám bên trong l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên ngươi còn tốt thánh huy là tại trên vách tường đối diện không có làm tới trần nhà bằng không đó căn bản không có cách nào ngủ a long duyệt hồng âm thầm cô bên trong thương kiến diệu thay thế tưởng bạch miên làm ra trả lời không phải đưa là mua bán tống hà nghe do hắn ý tứ không coi là ngang ngược vừa cười vừa nói ta nói đưa là áp giải không phải đưa tạo ta hiểu sai thương kiến r ư ợ u có sai liền nhận dù cho không mang mặt nạ hắn cũng không quan tâm những thứ này phủ lấy trường bào màu đen tống hà trợt gật đầu khẽ thở dài bất kể như thế nào ta có thể cảm thụ được thiện ý của các ngươi ta thay hồng thạch tập đám dân chấn sớm cảm ơn ngươi nhóm một tiếng hắn không có dài dòng nữa nói thẳng từ hiện tại tình huống nhìn ngư nhân cùng sơn quá i ý đồ từ phế tích đông nam phương hướng đột phá hàn vọng hoạch cũng đã tổ chức đại bộ phận chấn vệ đội thành viên tiếp viện qua đang khi nói chuyện hắn đi đến bên bàn đọc sách rút ra một phần địa đồ đưa nó triển ra hàn vọng hoạch dự án là tại siêu thị ệ、e、ý ở cùng đệ lục thiên cửa hàng một vùng bố trí mới phòng tuyến chặn đánh địch nhân nơi này rất lớn một phiến khu vực con đường tổn hại nghiêm trọng lâu vũ đổ sụt không ít ngư nhân cùng sơn quá i nếu như không nghĩ quấn rất xa con đường chỉ có thể mạnh mẽ xông tới cái tia trận địa tường bạch miên lẳng lặng nghe xong nhắc nhở một câu sơn quái thiện ở leo lên vách núi treo leo loại địa hình này ngăn cản không được bọn hắn đúng hàn vọng hoạch có cân nhắc đến điểm này hắn muốn mượn này làm cái cạm bẫy tống hà biểu thị đây đúng là cái vấn đề tường bạch miên ngược lại nhìn về phía bàn đọc sách mặt ngoài đây là thế giới cũ còn sót lại địa đồ t h a n h thị bố cục vô cùng rõ ràng tống hà ừ một tiếng ta vừa tới hồng thạch tập thời điểm tìm tới là thành phố này bản thân du lịch địa đồ Các ngươi nhìn thị trấn chỗ công viên tại thế giới cũng gọi hồng thạch công viên đây chính là vì cái gì lấy tên hồng thạch tập nguyên nhân vì cái gì nguyên nhân là câu sai ngữ pháp thương kiến diệu v ạ c h ra tống hà nhịn không được cười lên quen thuộc nói như vậy tường bạch miên đánh giá tấm bản đồ kia hiếu kỳ hỏi ngươi đã làm nhiều lần đánh dấu a trên bản đồ có rất nhiều tiêu ký có rất nhiều gạch đỏ có rất nhiều đen v ò n g các loại ký hiệu không phải trường hợp cá biệt bên cạnh c h ố n g không khu vực thì viết khác biệt ký hiệu đối ứng ý tứ ta đem những cái nào lâu vũ đã đổ s ụ p những cái nào con đường không cách nào thông hành đều đánh dấu ra đến vị này tại hồng thạch tập đã đợi bốn năm mươi năm láo giả ngự a khí bỗng nhiên có chút buồn vô cớ khi đánh dấu càng ngày càng nhiều nhìn nhìn lại nguyên bản địa đồ thật sự có loại khó mà lại xuống bút cảm giác h á n thu hồi ánh mắt thở dài nói cha mẹ ta là thế giới cũ di dân nhưng đều không có sống qua chiến loạn n h â n đại bọn hắn đã từng dạy qua ta một cái từ gọi thương hải t ă n g điển ta có thể hiểu được ý tứ chỉ là trải nghiệm không sâu thẳng đến ta bắt đầu làm những này địa đồ làm thực địa thăm dò tường bạch miên nhấp miệng ngôi dưới tự rêu cười nói ta vừa rồi hỏi nhiều như vậy nhưng thật ra là muốn hướng ngươi mượn phần bản đồ này hiện tại không mở miệng được tống hà ngơ ngác một chút cười ha ha nói cầm đi đi ta lại không phải chỉ có một phần À, tường bạch miên có chút s ừ n g sốt tống hà thuận miệng giải thích nói ta làm bản đồ lại không thuần túy vì mình có lúc đám dân c h ấ n cũng cần vật này tường bạch miên bừng tỉnh đại ngộ vậy ta liền không khách khí người cái gì khách khí qua long duyệt hồng oán t h ầ m tổ trưởng một câu nhưng không dám nói ra thương kiến diệu thì nhìn qua tống hà thành khẩn nói tạ ơn gặp bọn họ cất kỹ địa đồ tống hà mỉm cười g i ặ n dò nếu như địch nhân thế công h u n g mãnh các ngươi không cần thủ vững mau chóng rút lui không cần lo lắng c h ấ n vệ đội cũng sẽ làm như thế long duyệt hồng một trận kinh ngạc bên trong tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi ngư nhân cùng sơn quái tập kích hồng thạch tập đến tột c ù n g nghĩ đạt tới cái gì mục đích tống hà thưởng thức nhìn nàng một cái bọn hắn muốn hủy đi thị trấn muốn giết sạch bản địa nhân loại hoặc là đem tất cả nhân loại đều đổi ra mảnh này phế tích từ đó chiếm lấy nơi này dạng này a tưởng bạch miên không có hỏi nhiều nữa tống hà lại bổ sung ngư nhân cùng sơn quái một khi đột phá phòng tuyến khẳng định sẽ đi trước hồng thạch tập hủy đi nơi đó hủy đi liền hủy đi đi nơi đó cũng không có nhiều vật tư ban đêm cũng không ở người chờ đánh lui ngư nhân cùng sân khoái trong phế tích còn có mấy cái dưới mặt đất cửa hàng cùng hầm trú ẩn có thể dùng đến trùng kiến thị trấn mọi người nha ha ha bình thường đều ẩ nút n quen người một nhà muốn tìm đến đều không phải nhẹ nhàng như vậy h ú n g chi ngư nhân cùng sân khoái đến lúc đó có thể dựa vào đối hoàn cảnh quen thuộc bảy tám người một tổ thay nhau đánh lén địch nhân để bọn hắn mệt mọi ứng phó trừ phi ngư nhân cùng sơn quái có thể rất nhanh hủy đi toàn bộ phế tích bằng không bọn hắn trong thời gian ngắn là giải quyết không được vấn đề này nghe tôi tống hà lời nói này long duyệt hồng đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo triệt để nghĩ rõ ràng một việc hồng thạch tập dân chấn vì cái gì như thế tôn sùng cùng yêu thích tần nút dù là bịt mắt trốn tìm nghi thức xem ra như vậy hoang đường cũng không ảnh hưởng bọn hắn thành kính đây đúng là bọn hắn sống yên phận bản sự một trong trước đó nghe tưởng bạch miên phân tích lúc long duyệt hồng sơ bộ lý giải nơi này dân t ụ biết nó tính tất yếu mà bây giờ thứ nhân nhóm tập kích để dân tục phía sau nguyên do trần t r ù i hiện ra không cần lại làm ngoài định mức cân nhắc chỉ cần ấ n nút tốt liền có thể trốn qua tập kích liền có thể tìm cơ hội phản kích địch nhân liền có thể cười đến cuối cùng tại thành thị phế tích phi thường lớn địch ta số lượng lại không nhiều tình hô giới đây là ứng đối xâm lấn tuyệt hảo biện pháp một trong giờ khắc này long duyệt hồng nhớ tới tổ trưởng đã từng nói một ít lời tất cả hoang đường phía sau đều có nó hiện thực nhân tố thành thị phế tích góc đông nam đàm thiên ân gạo đ ỉ cùng sức c h lệ trốn ở một chỗ đổ sụp kiến trúc hậu phương nghe cách đó không xa ngư nhân sơn quái nhóm dùng dung hợp các loại tiếng địa phương kỳ quái ngôn ngữ giao lưu tình huống nghe bọn hắn từng bước một đi về phía bên này bọn hắn thoát đi kia tòa nhà bị hỏa lực oanh lung lay sắp đổ cao lầu về sau vốn cho rằng có thể ỉ vào quen thuộc địa hình kéo dài khoảng cách trở về dự định phòng tuyến chỗ kết quả những ngư nhân kia sơn quái tựa hồ biết bọn hắn giấu ở cái kia khu vực muốn từ nơi nào trải qua càng đem bọn hắn ngăn ở nơi này mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần đàm thiên ân đè ép cuống họng mở miệng nói ra không thể lại tiếp tục như thế lần này hắn dùng chính là tiếng hồng hà g a l đ i trầm mặc một chút nói có chút kỳ quái phải đem tình huống này báo cáo trở về căn cứ vào cảnh giác bọn hắn không có để cơ giới thiên đường đến hồng thạch tập làm bản địa cơ trạm giữa lẫn nhau chỉ có thể dựa vào bộ đàm viễn trình liên lạc mà bây giờ bọn hắn cùng siêu thị ẻ ĩ ở đệ lục thiên cửa hàng ở giữa khoảng cách rõ ràng vượt qua tương ứng phạm vi chế lệ n g h e xong cắn hàm răng nói rút người đem bọn hắn dẫn ra mặt khác hai cái đi dừng xe địa phương có xe bọn hắn mới có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách trở về siêu thị ẹ、e、ý ở đệ lục thiên cửa hàng một vùng được gào đỉ xuất ra một viên đến từ tối sơ t h à n h ngân tệ mỗi người ném một lần ai không giống ai liền ra ngoài cái này khiến chế lệ đột nhiên có chút hoảng hốt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ cảnh giác giao phái sẽ tổ chức không sai biệt lắm tuổi tác h à i tử cùng nhau đùa giỡn bồi dưỡng ẩn n ú t năng lực thẳng đến bọn hắn trưởng thành mà dùng để quyết định ai tìm ai trốn thường thường chính là như thế một đồng xu ta trước đàm thiên ân cầm qua viên kia ngân tệ tiện tay ném một chút sau đó trực tiếp để vào túi láo hắn trầm giọng nói ta thua thiên ân gàu đi ngạc nhiên bật thốt lên xế lệ kinh ngạc mở to hai mắt phảng phất lần thứ nhất nhận biết đàm thiên ân đàm thiên ân nghiêng đầu nhìn xem bọn hắn k hắn t một vào h ơ i Ta lao ra vừa mở súng một bên hướng một phương hướng khác chuyển di mặc dù là mồi nhử nhưng hắn vẫn là cố gắng muốn sống sót gạo đi cùng sức chế lệ thấy cảnh này không lo được nội tâm cảm xúc khuấy động túi lưng xuống mượn nhờ che chắn hướng bọn hắn dừng xe địa phương chạy như đ i ê n cộc cộc cộc đàm thiên ân đang muốn lăn mình một cái tiến vào đối diện kiến trúc nhìn thấy trước mắt hết thảy đột nhiên từ thế giới hiện thực rút ra ra ngoài cái này liền giống lúc trước hắn học bơi lội suýt nữa ngâm nước lúc cảm thụ đồng dạng cảnh tượng trước mắt thoái hóa thành một vài b ư ớ c lắc lư ba quang hình tượng t r u n g quanh thanh n â m phảng phất từ phía trên bên cạnh chuyển đến đàm thiên ân suy nghĩ dần dần phát tán cả người tựa hồ ngay tại trong nước chậm rãi chim xuống cũng không còn cách nào hô hấp ánh mắt quy về hắc cắm trước hắn nhìn thấy một cái ngư nhân người cá này phi thường cao lớn con mắt lồi ra không phải lợi hại như vậy đỉnh đầu mang theo một cái nhánh cây quấn quanh thành vòng nguyệt quế bên ngoài thân xám đen lân phiến tại ánh trăng hạ phảng phất chạy xuôi thủy quang ra cảnh giác giáo đường đem đám kia súng đạn mang lên thổ hoàng s ắ t xe toàn địa hình về sau t ư ở n g bạch miên cân nhắc một chút dùng tên đầy đủ nói long duyệt hồng ngươi cùng thương kiến diệu mở dịp lần này nàng không có lại đem xe toàn địa hình phụ xe cũng l ồ i vào mà là đem đối ứng cái dương chuyển rời đến dịp ghế sau vâng tổ trưởng long duyệt hồng không có hỏi vì cái gì mà thương kiến diệu đã không kịp chờ đợi kéo ra dịp cửa xe tường bạch miên ngược lại đối bên cạnh bạch thần nói người lái xe ta giám sát bốn phía bởi vì còn phải quan sát phạm vi cảm ứng bên ngoài động tĩnh nàng nhất định phải tận lực bảo trì chuyên tâm được bạch thần cầm xuống ống ngồi vào xe toàn địa hình ghế lái tường bạch miên đi theo lên xe xuất ra bộ đàm nói hiện tại có thể bật đèn chiếu đường chờ tới gần khu giao chiến vực nghe ta chỉ huy xuất phát chương chín mươi lăm lính đánh thuê theo dịp tại thâm trầm trong bóng đêm lần theo ngả vàng đèn xe soi sáng ra quy tích tại khắp nơi đều là vứt bỏ kiến trúc trong thành thị hướng về đông nam khu vực lái đi long duyệt hồng một trái tim không tự chủ được chậm rãi nhấc lên mặc dù hắn đã không tính là đất s á m người mới nhưng loại này trực tiếp lên tiền tuyến sự t ì n h c ò ngay thuộc lần thứ nhất kinh lịch. Cái c lần này n ù dã thảo thành trận k i dối loạn khác biệt, miễn loạn lần cương xưng tụng chính khác thể có được một q u chiến. Ngay tại long duyệt hồng lặng lẽ làm lên hít sâu vớt lên nội tâm khẩn trương lúc thương kiến diệu một tay tiếp tục tay lái một tay từ ba lô hành quân bên trong lấy ra cái kiên nền làm mặt đen đảm lì nhỏ hắn nhấn mấy lần về sau một trận sụp sôi giai điệu quanh quẩn tại trong xe dịp lần này âm nhạc không có pha tạp tiếng người nhưng nghe được long duyệt hồng hơi nóng máu sôi trào phảng phất trở thành can đảm anh hùng sắp lấy một địch trăm đoạn này âm nhạc kêu cái gì hắn nghiêng đi đầu hiếu ký hỏi cùng vừa rồi so sánh hắn rõ ràng chấn định không ít không biết thuần âm nhạc thương kiến r ư ợ u đung đưa thân thể cười hồi đáp ngươi có thể gọi nó xuất chính khúc long duyệt hồng vừa cảm thụ âm nhạc mang tới nóng bỏng cùng sụp sôi một bên nhìn về phía trước thổ hoàng s ắ t xe toàn địa hình đang khắp nơi đều là đổ s ụ p kiến trúc cùng tổn hại con đường trong phế tích g a n ổn tiến lên nhịn không được cảm khái một câu tổ trưởng trước đó để chúng ta lái xe tại hồng thạch tập khắp nơi đi dạo thật là có dùng a mặc dù trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn không có khả năng rõ ràng nắm giữ mỗi con đường tình trạng dù sao cái thành phố phế tích này quy mô không tính nhỏ nhưng đối chủ yếu khu vực kiến trúc vị trí cùng thường dùng con đường hay là làm được hiểu rõ tại thơm lại thêm cảnh kỳ giả tống hà cung cấp tấm bản đồ kia dù là giờ phút này đã là nửa đêm bọn hắn cũng có thể tương đối thoải mái mà tiến về điểm đến nghe tới long duyệt hồng cảm khái thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn hắn một cái nghi hoặc nói ta cho là ngươi tại giã thảo thành nên minh bạch quen thuộc hoàn cảnh tầm quan trọng lần kia chủ yếu là bạch thần dẫn đường ta trải nghiệm không sâu long duyệt hồng tương đương ngoan ngoãn mà giải thích một câu thương kiến diệu tỏ ra là đã hiểu nghiêm túc đề nghị chơi trốn tìm là quen thuộc hoàn cảnh phương pháp tốt nhất ta lần sau mang ngươi tham gia cảnh giác giáo phái thánh lễ là chính ngươi muốn tham gia a long duyệt hồng không có đem trong lòng nói thầm nói ra miệng h á n đình chỉ nói chuyện thiếm cố gắng điều chỉnh lên trạng thái qua không biết bao lâu tưởng bạch miên thông qua bộ đàm ra lệnh đóng lại đèn xe chậm dần tốc độ mở ra âm hưởng bọn hắn đã đến siêu thị ệ ý ở cùng đệ lục thiên cửa hàng một vùng nhưng không có nghe được liên tiếp tiếng súng cùng tiếng t h á o thương kiến diệu lập tức quay cửa kính xe xuống điều chỉnh lên ảm ly nhỏ phát ra nội dung cũng đem âm lượng đánh tới lớn nhất rất nhanh phảng phất dung nhập hắc cám trong xe dịp truyền ra một đạo cao vút giọng nam chúng ta là di tích thợ săn tiểu đội thu cảnh kỳ giả tống hà nhắc nhở đến đưa súng đạn chúng ta là di tích thợ săn tiểu đội thu cảnh kỳ giả tống hà nhắc nhở đến đưa súng đạn bởi vì thanh â m mở quá lớn phụ xe vị trí long duyệt hồng lỗ thai bị chấn động đến ông ông t ắ c hưởng trong đầu đều là câu nói này đang văn vọng hắn hé miệng vô ý thức muốn nói chút gì nhưng phun ra lời nói đều bị sóng âm bao phủ phía trước thổ hoàng s ắ c xe toàn địa hình bên trong chủ giá vị trí bạch thần biểu lộ trở nên có chút cổ quái làm sao rồi tường bạch miên phát giác được biến hóa của nàng lớn tiếng hỏi Nàng dùng tay đóng lại tất cả cửa sổ xe, để thương kiến rượu thanh ô nhiễm hạ thấp không ảnh hưởng trình tay tất thấp thoại cửa để đối độ. lại hạ cả sổ xe, em rượu ô bạch t h â n hít vào một hơi không biết nên cười hay nên khóc nói ta trước kia trên đất xám lang thang thời điểm thường xuyên lai xe đi khác biệt khu dân cư trao đổi vật phẩm có lúc để cho tiện b ấ t việc cũng sẽ làm một cái lớn loa không ngừng mà hô muốn đổ vợ tường bạch miên vừa quan sát bốn phía một bên hiếu kỳ hỏi thì như bạch t h â n trầm mặc mấy giây nhìn qua phía trước nói gạo bột mì đồ hộp đổi dao p h a súng ngắn vỏ đạn cùng các loại vật phẩm kim loại tường bạch miên cười khúc khích nam di bọn hắn cổng thu hỏng súng ngắn hỏng súng trường hỏng súng tiểu liên có phải hay không là người cho bọn hắn nghĩ bạch thần nhấp miệng môi giới nói mỗi cái từng có cùng loại kinh lịch kẻ lưu lạc đều biết vài câu không đợi tường bạch miên đáp lại nàng trầm giọng nói tổ trưởng nhanh đến điểm đến chú ý chung quanh a tức giận tường bạch miên trạng thái rất là vông lỏng địa nói thầm một câu không hề tức giận bạch thân mắt nhìn phía trước nhanh chóng đáp lại nói đó chính là không có ý tứ rồi tường bạch miên mỉm cười truy vấn bạch thân không nói lời nào tường bạch miên thấy tốt thì lấy tại cảm ứng tín hiệu điện đồng thời mượn phía ngoài ánh trăng không ngừng dò xét con đường hai bên lâu vũ cùng phế tích không đến một phút nàng cầm lấy bộ đàm nói có thể đóng lại âm hưởng cùng chúng ta bảo trì đầy đủ khoảng cách nàng nỗi một khối cơ bắp đều hơi căng thẳng lên tuy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý mớn lại qua mấy chục giây bên cạnh phía trước một tòa đổ s ụ p kiến trúc bên trên có hai đạo nhân ảnh trôi ra bọn hắn bưng xuống trường dọc theo thanh lý ra con đường hạ đến chủ động dừng lại xe toàn địa hình bên cạnh mà chung quanh trong bóng tối không biết có bao nhiêu súng nhắm chuẩn bên này kia hai đạo nhân ảnh đều mang theo động vật mặt nạ phủ lấy che đầu để người một chút nhìn không ra đến tột cùng là người hường hà hay là hôi n g ữ nhân do xét một trận mang c h â u được mặt nạ nữ tử dùng tiếng đất xám nói các ngươi là tiếp hệ ủy huệt y nhiệm vụ di tích thợ săn đúng vậy à chúng ta tìm về hệ ủy huệt y súng đạn muốn đem thuộc về mình bộ phận bán cho c h ấ n vệ đội không biết hàn đội trưởng ở đâu tường bạch miên hoàn toàn không có bị họng súng chỉ vào bất an mỉm cười giải thích nói tìm trở về rồi mang c h â u được mặt nạ nữ tử rất có chút kinh ngạc tường bạch miên lừ một tiếng tống cảnh kỳ giả có thể làm chứng mang c h â u được mặt nạ nữ tử im lặng mấy giây cầm lấy bộ đàm đem chuyện này hồi báo cho hàn vọng hạch cũng không lâu lắm vị này quan trị an chủ động tới bên này hắn một thân màu đen quần áo không có mang mặt nạ kiểm tra qua hệ ý hủy súng đạn cùng cựu điều tiểu tổ vật tư có một cây súng trường cắm hai thanh liên hợp hai trăm linh hai hàn vọng hoạch không có rông dài trực tiếp hỏi các ngươi muốn trao đổi cái gì c h ấ n vệ đội quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mang theo thanh tú tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên thản nhiên trả lời một đài có thể chờ lần này chiến tranh kết thúc lại giao phó thấy hàn vọng hoạch nhữ mày nàng cười nói bổ sung. Ang bas đã tại giáo đường sám hối nguyện ý vì hồng thạch tập đối kháng thứ nhân làm ra càng nhiều công hiến đợi đến thế cục bình ổn xuống tới các ngươi hẳn là có thể thông qua hắn cầm tới mới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cái này cũng có thể muốn một năm nửa năm nhưng các ngươi chờ được mà chúng ta không được hàn vọng hoạch trầm mặc một hồi nói ta không có cách nào trực tiếp đáp ứng ta cùng những người khác thương lượng một chút biết hắn tại hồng thạch tập không làm chủ được tưởng bạch miên tỏ ra là đã hiểu đi nhưng mời nhanh một chút chúng ta có thể chờ ngư nhân sơn quái sẽ không chờ hàn vọng hoạch khẽ gật đầu đi hướng bên cạnh mấy bước về sau hắn quay đầu lại hỏi các ngươi không sợ c h ấ n vệ đội cương ép chưng dụng thậm chí giết người đoạt hàng tường bạch miên nở nụ cười nhưng nàng còn chưa làm ra phù hợp trung cực nhân vật phản diện thân phận trả lời đã xem dịp bắn tới thương kiến r ư ợ u liền cao giọng hô chúng ta tin tưởng ngươi hàn vọng hoạch ngơ ngác một chút một hồi lâu mới có chút đáng chắc nói có sự tình tường a cũng cản không ngăn đ ợ c trúc mặt bên, dùng bộ đàm cùng chấn thực câu Chọn Hắn không nhân thông. nói nữa, đến kiến bên, dùng quyền lên vẹn đi đội đổ đàm sụ mặt vật mấy làm mới bộ vệ vị phút tưởng i i Thành bạch miên vốn định đưa tay phải ra cùng đối phương nắm một chút nhưng cân nhắc đến hồng thạch tập dân tục lại từ bỏ quyết định này mặc dù nàng biết hàn vọng hoạch không phải cảnh giác giáo phái tín đồ nắm tay không phải cái gì cần để ý sự tình nhưng chung quanh hồng thạch tập đám dân chấn đều tín ngưỡng guko vạn nhất bởi vì hai người nắm tay sinh ra cảnh giác quyết định bỏ dở giao dịch đâu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hàn vọng hoạch thở hát ra nói lên cụ thể phương án các ngươi trước tiên đem súng đạn cùng vật tư giao cho ta phân phát xuống dưới chờ đánh lui ngư nhân s ơ n q u á i trọng thương bọn hán chúng ta lại đem một đài ac 4 4 2 quân dụng xương vỏ ngoài trang bị giao lại cho các ngươi không có vấn đề tường bạch miên không trần c h ờ chút nào hàn vọng hoạch ngược lại có chút bất an cân nhắc hỏi các ngươi không sợ chúng ta thua trận cùng thứ nhân chiến tranh liền ngay cả kia hai đài xương vỏ ngoài trang bị đều rơi xuống trong tay bọn họ hắn chân chính muốn hỏi chính là không sợ phiền phức sau quỵt nợ sao thương kiến diệu lần nữa vượt lên trước trả lời chúng ta sẽ cầm về hắn nói dị thường tự tin tường bạch miên cười một tiếng hỗ trợ nói bổ sung chúng ta có thể vũ trang đòi nợ thấy đối phương như thế có tự tin Hàn vật ọ bọn n thông phòng tuyến các nơi chấn vệ đội thành viên, để bọn hắn phân tổ tiến hành cùng lúc đoạn n g Hoạch chi các bắt tổ tới đầu đội để vệ lúc n lấy mới v ậ tư Đây không phân ả phải i nói bọn hắn hiện tại chia chiến bọn hắn không có súng ống cùng đạn, mà là bọn hắn phải làm tốt chia thành tốc nhỏ, mượn nhờ thành trường chuẩn có bị. thị phế tích h tốt tốc Vật tư đã đấu kỳ mà làm là p phát bên trong hàn vọng hoạch nhìn về phía t ư ở n g bạch miên bọn người các ngươi còn có chuyện gì sao t ư ở n g bạch miên sớm có dự định cười hỏi các ngươi muốn mời lính đánh thuê sao cho một tuần đồ ăn là được chủ yếu là chúng ta phải xem lấy tài sản của chúng ta không thể để cho nó mất đi nàng là nghĩ thừa cơ hội này để tiểu tổ được đến mới rèn luyện để tương lai có ứng đối cùng loại cục diện kinh nghiệm hàn vọng hoạch lần nữa cầm lấy bộ đàm đi đến trước đó vị trí kia cùng trên danh nghĩa mấy tên thuộc hạ thương lượng lần này hắn rất nhanh trở về gật đầu nói được các ngươi đi theo ta là được mỗi lần bị thuê tưởng bạch miên lập tức tiến vào trạng thái nàng nhìn ra xa một chút đông nam phương hương nói hà nội đ trưởng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngư nhân cùng sơn quái đến bây giờ cũng còn không có phát động công kích cái này đều đi qua bao lâu rồi bọn hắn đều từ thành bắc cảnh r á c giáo đường đến bên này mang tới vật tư cũng nhanh phân phát hoàn tất mà dọc theo đường bọn hắn không nghe thấy rõ ràng tiếng súng tiếng t h á o đây cũng là thuê các ngươi nguyên nhân hàn vọng hoạch biểu lộ ngưng trọng nói phát hiện trước nhất ngư nhân sơn quái cái kia tiểu đội từ đầu đến cuối không có trở về Thành thị phế tích phế góc Đông Nam yên lặng đến vô cùng đem vật tư đưa tới chủ động đưa ra thuê đối bọn hắn đến nói đã có chút mạo hiểm nhưng tốt xấu có đổi lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị rèn luyện đội ngũ các loại tác dụng lại nếu g u y hiểm trình như có thể coi i t độ có p nhận. Mà tạo thành trinh Mà tạo sát t i ể đội, i t ế như về rõ ràng tồn tại quỷ dị địa p ơ n g vì một chỉ á i mới đến k ô không n dân cư xuất sinh nhập tử, rõ ràng không phải điều tiểu tổ nên làm sự tình. Lính đánh thuê liền muốn có lính đánh thuê đạo đức nghề nghiệp. Nếu như g bao đạo lâu làm khu xuất cựu điều tiểu thuê thuê phải h cư có đức c tử, tổ sự rõ có chính tưởng bạch miên một người nàng nói không chừng sẽ r ử a vào hứng thú đón lấy nhiệm vụ trinh sát nhưng bây giờ nàng là một tiểu tổ tổ trưởng nàng bất kỳ một cái nào mệnh lệnh đều sẽ ảnh hưởng tổ viên nhóm nhân thân an toàn nàng không có cách nào tùy hứng cho ra đề nghị thời điểm tưởng bạch miên lặng yên n g h i ê n g đầu chừng thương kiến diệu một chút ngăn cản hắn x u n g phong nhận việc dù là thương kiến diệu mang theo mặt nạ nàng cũng có thể cảm nhận được hắn kích động nghe xong tưởng bạch miên lời nói hàn vọng hoạch bất đắc di thở dài ta đã sớm đề cập qua chuyện này nhưng bọn hắn quá mức cảnh giác từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm một mực đang vì có nên hay không p h ả i trinh sát tiểu đội p h ả i người nào cãi lộn lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm thật rất khó đạt thành chung nhận thức loại chuyện này nếu như không có quyền uy tồn tại có thể sẽ một mực kéo tới nguy hiểm đập vào trên mặt tường bạch miên ở trong lòng trả lời một câu cũng không nói ra miệng nàng biết hàn vọng hoạch biết điểm này quả nhiên hàn vọng hoạch bên cạnh để bọn hắn đem dịp cùng xe toàn địa hình d ấ u kỹ bên cạnh hơi có vẻ sầu lo nói trước đó gặp được tình huống tương tự đều là từ dệ nạ tổ chủ giáo làm quyết đoán hai bên coi như nghe hắn nhưng hắn sớm không sớm muộn không muộn lại bị triệu hồi tổng bộ còn lại mặc kệ vị nào cành kỳ giả đều không cách nào thay thế hắn nói chuyện phân lượng đều không giống đề cập điểm này hàn vọng hoạch rõ ràng đối cảnh giác giáo phái không hài lòng lắm ách cảnh giác giáo phái đối dây nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh sự tình tạm thời là giải thích như vậy tường bạch miên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ nhưng rất hiển nhiên hàn vọng hoạch phát giác không được phản ứng của nàng bởi vì nàng mang theo mặt nạ bọn hắn buổi chiều đến ban đêm đều tại ven hồ khu biệt thự ngồi chờ không có lại tiếp xúc bất luận một vị nào hồng thạch tập dân、chấn. đối tương ứng tình huống không đủ hiểu rõ lúc này thương kiến diệu xen vào nói tống cảnh kỳ giả mau tới bọn hắn từ cảnh giác giáo đường khi xuất phát tống hà đã tại tổ chức giáo hội vũ trang chuẩn bị chạy tới bên này hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu hy vọng bọn hắn sẽ không đối cứng tống cảnh kỳ giả bọn hắn chỉ là người hường hà ngươi cũng có thể đem bọn hắn triệu tập lại ta đến thuyết phục bọn hắn thương kiến diệu cho ra một cái biện pháp khác hàn vọng hoạch nghi ngờ nhìn ra hỏa này một chút hoàn toàn không cảm thấy hắn ăn nói hơn người đương nhiên hắn không có nói thẳng mà là cười khổ nói lấy bọn hắn cảnh giác loại chuyện này không có ai có thể đem bọn hắn triệu tập lại vậy bọn hắn núp ở chỗ nào ta lần lượt bái p h ò n g thương kiến r ư ợ u một chút cũng không sợ vất vả hàn vọng hoạch tỏa ra cảnh giác c h i tình qua loa cười nói trước nhìn tống cảnh kỳ giả có thể hay không thuyết phục bọn hắn đi đang khi nói chuyện hàn vọng hoạch đã dẫn tiền bạch tiểu đội bốn cái thành viên đi tới hắn phụ trách khu vực phòng thủ đây là một tòa coi như hoàn hảo không cao kiến trúc nhưng nó phía trước kia tòa nhà đã triệt để đổ sụp ngăn trở nó phía dưới mấy tầng hình thành một cái thiên nhiên công sự từ bê tông xếp thành công sự đứng tại nhà này kiến trúc lầu sáu vừa vặn có thể từ cửa sổ nhìn thấy phế tích góc đông nam mà một khi đối phương phản kích hướng xuống co rụt lại thân thể liền gần như không có khả năng bị đánh trúng các ngươi phụ trách bên trái h à n vọng hoạch một lần nữa làm lên bố trí đối xử như nhau đối tượng bạch miên bọn người ra lệnh hắn cùng hắn mấy tên thủ hạ cấp tốc chuyển rời đến lệnh phải cửa sổ chỗ lắp xong hai khẩu súng máy thương kiến diệu đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm tràn đầy phấn khởi nửa ngồi xuống dưới đem cùng chiến sĩ xuống trường đổi thành một cây quýt xuống trường hắn học bạch thần bày ra ta là thâm niên tay bắn tỉa bộ dáng long duyệt hồng liếc mắt nhìn hắn tại bên trái của hắn ngồi sổm xuống, xuống hắn phân phối đến bạo quân súng phóng lựu thương kiến diệu bên phải theo thứ tự là tưởng bạch miên bạch thần một cái mang lấy từ thần súng phóng lựu một cái v ẫ lúc lúc từng từng này l sử bao quát cảnh kỳ giả tống hà chủ trì hạ lâm thời hội nghị rốt cục hồng thạch tập đám dân trấn đạt thanh nhất trí phái gia đàm kiệt hạng hiệu đám cường giả tạo thành năm người tiểu đội trinh sát thành thị phế tích góp đông nam tình huống ngay lúc này một mực đang giám sát phía trước bạch thần thông qua dụng cụ nhìn ban đêm trông thấy một thân ảnh mờ ảo chính l ặ n g i ê n tới gần hắn s á m đen lân phiến ở dưới ánh trăng lấp l ó e hơi mang một cái ngư nhân bạch thần điều chỉnh hạ họng x u ố n g vị trí ngón tay sắp bóc cỏ ẩm ngư nhân kia đầu nổ tung ngửa mặt ngã quỵ bạch thần cảm thấy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa hàn vọng hạch o vừa rồi phát súng kia không phải nàng mở quan trị an hàn vọng hạch phản ứng nhanh hơn nàng mà lại tại cái kia khoảng cách hạ tinh chuẩn t r ú n g đích ngư nhân đầu hàn vọng hoạch phát giác được bạch thần nhìn chăm chú nhìn nàng một cái nhẹ nhàng gật đầu đem ánh mắt từ cặp mắt kia trắng có chút ngả vàng con ngươi chỗ thu hồi bạch thần xác định một việc hàn vọng hoạch vừa rồi phát súng kia tuyệt không phải vật khí hắn là một hàng thật giá thật ngắm bắn cao thủ vô luận sức quan sát hay là xạ kích tiêu chuẩn đều không thể so mình kém thậm chí khả năng còn mạnh hơn một chút khó trách hắn có thể trở thành thâm niên thợ săn Được hồng Thạch Hồng trọn tập lúc à m minh tâm. quan an. thần ngộ, không còn phân trị Bạch có chỗ l này hàn vọng hoạch cầm lấy bộ đàm nhắc nhở lên địa phương khác chấn vệ đội thành viên ngư nhân đến trinh sát tiểu đội không cần lại phái đi ra sẽ như thế đơn giản sao tường bạch miên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy long duyệt hồng thân thể hơi căng thẳng lên mang lấy súng phóng lựu càng thêm chuyên chú quan sát phía trước dần dần hắn có hô hấp không thông suốt cảm giác đây là hắn thường ngày đặc biệt khẩn trương lúc mới có thể xuất hiện tình huống ta không có khẩn trương như vậy a long duyệt hồng có chút không hiểu trải qua giã thảo thành lịch luyện hắn không cảm thấy tình huống hiện tại có thể làm cho mình khẩn trương như vậy quan trọng nhất là tim của hắn đập cũng không có tăng tốc bao nhiêu hắn nghi hoặc gió xét lên mình trạng thái phát hiện hô hấp thật trở nên có chút khó khăn chậm rãi có ngạt thở cảm giác tình huống không đúng là muốn so thi đấu lượng hô hấp sao Tường bọn ạ c cùng h thương thanh thời Miên âm kiến lên. đồng văng rượu b hắn cũng p h á trước hiện hô hấp của mình hệ thống của xảy a vấn đề. vào vọng không khí càng ngày càng、ít. Nghe tới nhắc nhở, hàn vọng hoạch bọn n đề. Hút khí hoạch ít. tới g ờ i m i i phát á g không đó ú n Bọn hắn g trước đ đều tưởng rằng đại chiến sắp đến theo bản năng mình nín thở hô hô bọn hắn hé miệng miệng lớn thở lên khí nhưng vô luận bọn hắn làm cái gì dạng nếm thử loại kia hô hấp không thông suốt cảm giác đều không thể làm dịu thậm chí ở ngoài sáng hiện tăng thêm cái này liền giống chìm vào trong nước chỉ cần ngươi không nổi lên được lại không có con g bình dưỡng khí vậy liền không có khả năng thu hoạch được không khí mới mẻ càng dãy r u ộ n càng làn đếm thử hô hấp càng sẽ để cho tình huống nghiêm trọng hẳn là giác tình giả t ư ờ n g bạch miên còn nói một câu nàng có cường đại nín thở năng lực là làm trước chịu ảnh hưởng nhỏ nhất cái kia đang khi nói chuyện nàng nhìn về phía thương kiến diệu hai người đồng thời lắc lắc đầu bọn hắn cảm ứng bên trong đông nam phương hướng khoảng cách nhất định bên trong không có sinh mệnh tồn tại nếu như nói g i á c tỉnh giả có thể ẩn tàng ý thức giấu giếm được đồng loại vậy chỉ cần hắn còn có thân thể tương ứng tín hiệu điện liền không cách nào tiêu trừ trừ phi hắn đem mình hoàn toàn giấu ở tiếp đất kim loại trong lồng nhưng dự đoán không biết tưởng bạch miên ghen cải tạo năng lực tình hồ giới không có ai sẽ làm loại này vừa mệt vô dụng lại vô dụng chuẩn bị bài trừ rơi tất cả không có khả năng đáp án chỉ còn lại hai cái một là chế tạo hô hấp khó khăn người kia là nội gian ngay tại trước mắt phòng tuyến nơi nào đó hai là đối phương đang thức tỉnh phương diện đã tiếp cận tâm linh hành lang thậm chí đã tiến vào phạm vi năng lực xuất hiện chất biến tại tương đối chống c h ả i địa phương tượng bạch miên cảm ứng tín hiệu điện phạm vi cũng không nhỏ lúc trước đối phó máy móc tăng lữ tỉnh pháp chính là chứng cứ rõ ràng mà bây giờ nàng nhận đối phương năng lực ảnh hưởng lại phát hiện không được hắn tồn tại hàn vọng hoạch biết g i á c tỉnh giả cường đại cũng được chứng kiến mấy lần nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này hắn quyết định thật nhanh ra lệnh rút lui tiểu tổ tác chiến đây là muốn chia thành tốt nhỏ dựa vào quen thuộc địa hình cùng ẩn n ú t năng lực cùng ngư nhân sơn quái đánh du kích chiến nếu như tập hợp một chỗ mọi người rất có thể đồng thời ngạt thở mà chết không người may mắn thoát khỏi đây chẳng qua là chết được chậm một chút hắn so với các ngươi am hiểu hơn tìm người tường bạch miên cùng thương kiến diệu lại cùng kêu lên làm ra nhắc nhở lời nói khác biệt thực chất đồng dạng phạm vi năng lực như thế lớn r ắ c tỉnh giả phạm v i cảm ứng cũng sẽ không nhỏ hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh đội ngũ đem trốn chuột nhóm từng bước từng bước bắt tới hoặc là không dùng nắm chặt trực tiếp để bọn hắn nín chết tại ẩn n ú t chỗ ngay lúc này có người thông q u a loa hô to lên tiếng không có chứng nhút nhát hàng chỉ dám n ú t ở phía xa lén lút hại người có bản lĩnh ngươi qua đây a cái này dùng chính là ngư nhân nhất tộc phương ngôn mặc dù là thứ nhân tiếng địa phương nhưng cũng là từ tiếng hổng hà diễn biến mà đến tưởng bạch miên sẽ không nói lại miễn cưỡng có thể nghe hiểu ý tứ đại khái hô、oh, đàm kiệt hàn vọng hoạch hơi có vẻ khó khăn nói ra một cái tên đàm kiệt h à n khiêu khích năng lực có thể mượn nhớ loa tăng cường ảnh hưởng phạm vi tường bạch miên lập tức có một chút suy đoán bởi vì tiếng kèn âm không phải nhằm vào bọn họ cái phương hướng này cho nên nàng không có cảm thấy có cái gì phẫn nộ c h i tình cũng liền không cách nào nghiệm chứng lúc này thương kiến rượu hô hấp hơi trọng địa cảm khái nói nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ thật hữu dụng bằng không coi như khiêu khích ngư nhân cùng sơn quái cũng nghe không hiểu đàm kiệt lại đổi sơn quái ngữ măng một lần đám người cảm giác hít thở không thông vẫn không có bất luận cái gì làm dịu càng thêm nghiêm trọng đàm kiệt không có đình chỉ thay phiên dùng ngư nhân ngữ cùng sơn quái ngữ măng lấy thô t ụ trong quá trình này hắn không ngừng mà cải biến hướng thay đổi có thể ảnh hưởng đến khu vực hắn hô đến thứ sáu lượt lúc đám người đột nhiên có một loại từ đáy nước chui ra ngoài cảm giác không khí là như thế t ơ i mát thế giới là tốt đẹp như vậy khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe Đàm kiệt t cùng bên này thẳng tắp khoảng cách tiếp cận trăm mét tường bạch miên cấp tốc điều chỉnh lên trước mặt súng phóng lựu hướng đàm kiệt miêu tả vị trí bắn đạn tháo thương kiến rượu thì không người đứng lên chương chín mươi bảy nhịp tim ẩm ẩm khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe chỗ một ánh lửa căng phồng lên đến chiếu sáng nơi đó trong lúc mơ hồ bạch thần đám người nhìn thấy trốn coi như không tệ ngư nhân bọn hắn màu xám đen lân phiến phản xạ xích hồng huy mang bọn hắn mượn nhờ thành thị phế tích chướng ngại vật đông đảo tầm mắt không đủ khoáng đạt đặc điểm không biết lúc nào đã ẩn nút đến trăm thức có hơn t ư ờ n g bạch miên chắc lần này đạn hỏa tiễn bởi vì không rõ ràng địch nhân vị trí cụ thể cho nên không thể tạo thành tổn thương gì nhưng đạn pháo bạo theo ạ c còn quang mang k ô công n biến mất, phòng tuyến các nơi liền hướng bên kia chút xuống lên cuồng bạo hỏa lực. Cộc cộc cộc thanh âm liên miên bất tuyệt, từ mai từng từng mai đạn pháo liên tiếp, làm cho những ngư nhân kia hướng các nơi thiên nhiên công sự tranh nẻ, xuống trọn vẹn g có các chút Cộc cộc cộc cho các cỗ bạo bất bỏ kia mai mai tiếp, kia thi mất, âm làm tuyệt, thể. t pháo hỏa h lự. sự s á t lấy long duyệt hồng hàn vọng hoạch bọn người lần nữa có hô hấp khó khăn cảm giác mặc dù chung quanh bọn hắn tràn ngập không khí nhưng bản nhân liền phảng phất chìm vào đáy nước đàm kiệt lớn loa lại vang lên đồ chó hoang có bản l ĩ n h cùng ra đánh một trận a có phải là mỗi ngày n u ố t ở trong hồ đem chứng co lại không có rồi lần này hắn chỉ dùng ngư nhân ngữ lặp lại hắn đã sơ bộ xác định mục tiêu đại khái khu vực có thể mượn nhờ phát thanh đem mình hôn hợp khiêu khích năng lực thanh âm chuyển tới triệt để chọc giận đối phương để hắn mất lý trí chỉ nhắm vào mình một người cứ như vậy p h o n g tuyến các nơi hồng thạch tập đám dân c h ấ n liền sẽ không dần dần ngạt thở có thể chuyên trú n ê n địch đương nhiên đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm bởi vì đàm kiệt không biết đối diện vị kia ngư nhân giác tỉnh giả hoặc là biến dị người còn có được năng lực gì phạm vi lớn đến bao nhiêu bất quá tại thành công thức tỉnh thu hoạch được khiêu khích năng lực về sau đàm kiệt đã có chút quen thuộc loại trạng thái này trừ tại một đối một bên trong để mục tiêu phẫn nộ sông não mất lý trí trở nên dễ dàng giải quyết nhiều khi khiêu khích năng lực sẽ còn để hắn trở thành chúng m u i tiên tri lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình cảnh nhưng cùng lúc đó cái này cũng khiến cho đối phương bất chấp những thứ khác người bị bạn bản đồng đàm động đối động hắn thuận Nói dẫn phương phẫn nộ cảm xúc. Cái này không chỉ có thể phối hợp ngôn ngữ, còn có thể thông giải của khích, cảm chất cảm xúc, cái chỉ bất hắn còn không có có tác, qua khiêu thấy thể phối hợp thể thái quyết. kiệt tư lợi là là vẹn vẹn hai lần hàn vọng hoạch bọn người lần nữa có nổi lên mặt nước hô hấp đến không khí mới mẻ cảm giác cơ hồ là đồng thời hai thân ảnh nhảy lên ra phòng tuyến bọn hắn một nam một nữ đều mặc lấy một đài màu sắt đen xương vỏ ngoài trang bị bọc thép bao trùm đầu phần lưng phần cổ cùng ngực bụng cái này hai đài xương vỏ ngoài trang bị phía sau rõ ràng nhất nguồn năng lượng bao hai tay tăng thêm lấy máy phóng lựu đạn súng trường các loại vũ khí không có laser phát xả lỗ điện từ các loại vũ khí mổ đủ lệ tồn tại xem xét liền là phi thường cổ láo loại hình mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị hai tên c h ấ n vệ đội thành viên các nơi khớp nối như là lắp l ò so mấy lần liền từ đổ sụp lâu vũ chỗ cao nhảy đến mặt đất lao thẳng tới khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe bọn hắn muốn đuổi tại ngạt thở ngóc đầu trở lại mọi người bởi vì thiếu dưỡng triệt để đã hôn mê trước giải quyết hết cái kia nguy hiểm thứ nhân giác tình giả ngay lúc này đang muốn tiếp tục khiêu khích đàm kiệt trái tim đột nhiên bịch một chút tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh bịch bịch bịch cái này nhảy đầu hắn sung huyết hô hấp gian nan trước mắt dần dần biến đen nâng lên dư lực đàm kiệt mượn nhờ loa cao giọng hô hắn có thể tăng tốc nhịp tim b ị n h b ị n h b ị n h đàm kiệt cũng không còn cách nào đứng một chút ngãi nào trên đất trái tim của hắn khiêu động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tăng tốc nhịp tim tư mệnh lĩnh vực giác tỉnh giả tường bạch miên nghe tới đàm kiệt lời nói nháy mắt nhớ tới tương ứng tình báo ngay sau đó nàng chắc chắn dưới mặt đất một cái phán đoán cái kia cường đại thứ nhân giác tỉnh giả không có cách nào để người trái tim đột nhiên ngừng c h ỉ ít tại cái phạm vi này hạ không có cách nào nếu không hắn có thể rất nhẹ nhàng liền giải quyết đằng kiệt không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy nghĩ tới đây tưởng bạch miên ánh mắt nhìn về phía kia hai đài nhanh chóng tới gần khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe xương vỏ ngoài trang bị nàng cho rằng bọn họ hẳn là giải quyết không được mục tiêu thậm chí có thể đối khu vực kia ngư nhân tạo thành bao lớn tổn thương cũng là ẩn số cái này liền mang đến một vấn đề mới đó chính là cựu điều tiểu tổ nên làm chút gì tưởng bạch miên não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đã có hai cái phương án một là nắm chặt thời gian lập tức rút lui thoát ly cái kia thứ nhân giác tỉnh giả phạm vi năng lực sau đó lai xe ra hồng thạch tập không trở về nữa tại ngư nhân sơn quái mục tiêu là hồng thạch tập tình hung dưới cựu điều tiểu tổ căn bản không cần lo lắng bị đuổi g i ế t mà đất s á m rộng lớn như vậy song phương vô duyên từ lần nữa tao nộ khả năng cơ hồ là số không cái phương án này vấn đề là có kịp hay không thoát ly đối phương ảnh hưởng phạm vi tường bạch miên phán đoán là có thể nàng cho rằng trước mắt khoảng cách đã là cái kia thứ nhân giác tỉnh giả cực hạn nhiều nhất lại ngoài định mức thêm hơn mười mét bằng không hắn sẽ không như vậy mạo hiểm đột tiến đến phòng tuyến phía trước nhất hoàn toàn có thể trốn ở khu vực an toàn trước thông qua gia tốc nhịp tim giải quyết gặp nguy hiểm mục tiêu sau đó lại để hồng thạch tập trấn vệ đội các thành viên cùng một chỗ ngạt thở mặt khác một khi rút lui t i ể u điều tiểu tổ liền rốt cuộc lấy không được đặt trước quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cũng thu không trở về cấp cho đi ra vật tư có thể nói thua thiệt đến nhà bà ngoại hai là không lùi mà tiến tới cướp được cái kia thứ nhân giác tỉnh giả t r u n g quanh đem hắn giải quyết trừ khử rơi tất cả thai h o a ngầm đem thế cục trưởng khống tại hồng thạch tập bên này nhưng cái này tràn ngập biến số cùng nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ người chết tường bạch miên suy nghĩ lưu động ở giữa trông thấy mang theo hầu tử mặt nạ thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn về phía chính mình không cần ngôn ngữ nàng biết thương kiến diệu là muốn hỏi muốn hay không xuất kích không đúng hắn khả năng chỉ là cho ta biết một chút để ta chuẩn bị sẵn sàng tường bạch miên vừa chuyển động ý nghĩ đột nhiên cảnh giác một giây sau mang theo hầu tử mặt nạ thương kiến rượu nắm lên một chi cuồng chiến sĩ s ú n g trường nhảy ra không có pha lê cùng dàn khung cửa sổ nhảy đến cách đó không xa đổ sụp kiến trúc bên trên tường bạch miên răng thầm cắn không do dự nữa vứt bỏ tử thần súng phóng lựu nắm lên đặt ở bên cạnh dự bị s ú n g trường đi theo nhảy ra cửa sổ chúng ta cựu điều tiểu tổ lúc nào ăn thiệt thòi không có đòi lại qua trừ phi không tìm được chờ giải quyết xong chuyện này ta muốn để cái này hốn đ ả n biết đ ô n g hoa vì cái gì như vậy đ ó nàng vừa mới đứng vững liền quay đầu lại nói hòa lực kiểm hộ cái này không chỉ có là đối long duyệt hồng bạch t h ầ n nói cũng là đang tìm kiếm hồng thạch tập trấn vệ đội trợ giúp cộc cộc cộc, cộc thanh â m trợt vang lên hôn tạp từng mai từng mai lựu đạn đem từ các nơi xuất hiện ngư nhân sơn q u á i ép trở về thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên nắm lấy cơ hội tại đổ sụp lâu vũ hình thành bê tông trồng lên nhẹ nhàng linh hoạt leo lên toát ra rất nhanh tới gần mặt đất Cái này hiện ra bọn hắn siêu việt này bọn hắn nhân ra lúc o so vào hoạch hoài ạ i kinh với sinh viên phải nghi đây là sơn quái phái tới nội bình bằng bọn thường thần vận động cân năng những này tồn Hàn vọng nếu như không hắn khẳng định sơn ứng. thể hầu. gặp và đám đây màu là lực, có l dựa sẽ da, qua này xông lên phía trước nhất bộ kia xương vỏ ngoài trang bị thông qua khoa t r ư ơ n g nhảy vọt chạy cùng biến hướng tránh đi đến từ ngư nhân nhóm đạn cùng lựu i đạn cấp tốc tới gần khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe hắn nhấc lên hai tay điên cuồng hướng khu vực kia chuyển vận lấy lựu đạn viên đạn mấy cái ngư nhân không kịp thay đổi vị trí tại trong pháo lửa biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể mắt thấy mục tiêu chân chính liền muốn nổi lên mặt nước mặc xương vỏ ngoài trang bị tên này chấn vệ đội thành viên tim đột nhiên đập nhanh hơn nó đông đông đông phảng phất đang nổi trống để mặt ngoài thân thể mạch máu từng đầu nổi bật ra cũng chính là vài giây đồng hồ công phu tên này chấn vệ đội thành viên trước mắt đã một mảnh huyết hồng hô hấp hoàn toàn theo không kịp thân thể trạng thái nếu như không phải long duyệt hồng bạch thần h à ngay v ọ n hoạch bọn người đ n dùng bên n g hỏa chế lực áp à hành động chậm động dần lung lay sau ắ hắn p pháo đổ đã đích khả nhân chúng năng ngư súng bị ư bao bọc địa cho loảng soảng trùm thép tại chết tóc trụ dù mê kim ném ngọc chỗ cũng cấp phương, Nhưng hắn hôn đi. đi, đẩy đổ sơn dạng này, là x ố n g đó ấ t Ngay sau đ mặc một cái khác đài xương vỏ ngoài trang bị ngay tại rết chóc phiến khu vực này ngư nhân nữ tinh c h ấ n vệ đội thành viên cũng nghe đến tiếng tim mình đập bọn chúng phảng phất trực tiếp vang ở bên thai của nàng bịch bịch động tĩnh bên trong vị này c h ấ n vệ đội thành viên trái tim cũng không còn cách nào tiếp nhận để nàng trực tiếp hôn mê đi lúc này nàng đã tiến vào khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe khu vực trông thấy bị vách tường cây cột ngăn trở địa phương có một đài bao trùm thật dày bọc thép cỗ xe cỗ xe bên cạnh đứng một cái mang nhánh cây vòng n g u y ệ t quế cao lớn ngư nhân cái ngư nhân này chung quanh còn có gần m ộ ư ơ i cái đồng loại còn x u ấ t lại hoặc trốn ở có công sự che chắn địa phương hoặc trực tiếp co lại ở bao trùm bọc thép cỗ xe bên cạnh đ i ể một giống Loảng nhau là đều cầm vũ khí. soảng.、Vị、này chấn khí. đều là đ cầm vũ Vị vệ i h h thân khung à n viên ngã xuống, trên xương kim là o ạ i m u đen bọc thứ é p c nhân giác tỉnh giả r a tốc nhịp tim năng lực một lần chỉ có thể ảnh hưởng một mục tiêu nếu không hắn sẽ không phân biệt đối phó khoảng cách rất gần hai đài xương vỏ ngoài trang bị dẫn đến thủ vệ hắn rất nhiều ngư nhân bị giết hai là hắn không có trái tim đột nhiên ngừng loại hình năng lực cái này từ kia hai đài xương vỏ ngoài trang bị kiên trì thời gian có thể phán đoán dạng này nhận biết để tưởng bạch miên chắc chắn một chút nhưng cũng có mới sầu lo thương kiến rượu trả ra đại giới có thể hữu hiệu suy yếu tinh thần tư duy phương diện giác tỉnh giả năng lực lại không thể ứng phó trực tiếp nhằm vào thân thể loại hình vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa tưởng bạch miên thân thể co r ụ t lại trốn đến một cây nặng nề g h cột đá sau mượn long duyệt hồng bọn h ắ n hỏa lực gáp chế cùng hai đài xương vỏ ngoài trang bị h ể m hộ nàng cùng thương kiến r ư ợ u đã vòng qua nhiều chỗ chướng ngại phi nước đại đến khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe phân biệt tìm cái công sự che chắn làm lâm thời ở nút nàng biết tên kia thứ nhân giác tỉnh giả khẳng định đã phát hiện mình không do dự gỡ xuống một viên lựu đạn kéo móc kéo hướng quan sát tốt phương hướng trở tay ném ra ngoài âm âm tiếng nổ nàng sát mặt đất nàm ngang lấy nhảy ra ngoài cũng tại trong quá trình này dùng trong tay cuồng chiến sĩ xuống trường nhắm chuẩn từng cái ngư nhân b ó cỏ cộc cộc cộc thương kiến r ư ợ u cũng nhân cơ hội này lóe ra tránh né chỗ hướng những ngư nhân kia điên cuồng bắn phá bị lựu i đạn bước đi ra từng cái ngư nhân lung lay ngã xuống đất c h ạ y xuống đại lượng máu tươi đúng lúc này vừa mới rơi xuống mặt đất chính lăn lộn hướng một chỗ khác công sự che chắn tưởng bạch miên nghe thấy tiếng tim mình đập Bịch! 98, nhạc nền. Bịch! Bịch! Bạch báo buồn bực nhạc trực Cái nhịp khiến nhanh, hô hấp khó khăn. Trương Tưởng tim tiếp từ tố tim nền. Miên đến này lòng mã đập trước mắt biến đen choáng đầu không còn chút sức lực nào đồng thời tìm tới nàng cung đ a m kiệt còn có thể nâng lên dư lực dùng phát thanh phương thức đem địch nhân năng lực đặc điểm thông cáo mọi người khác biệt tưởng bạch miên cảm giác mình tùy thời sẽ ngất đi không bao lâu liền sẽ suy tim đối đây nàng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n gần trăm mét khoảng cách hạ năng lực hiệu quả cùng mười mấy mét bên trong năng lực hiệu quả hiển nhiên là khác biệt nàng chỉ là không nghĩ tới lấy tự mình làm qua g e n cải tạo thân thể cũng sẽ nhanh như vậy xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu nàng cắn răng lại gỡ xuống một viên lựu đạn kéo m ó c kéo dùng tay trái ném về cái kia mang n h á n h cây vòng nguyệt quế ngư nhân nàng muốn dùng bạo tạc đánh g â y đối phương lúc này nàng thương kiến diệu cùng còn thừa ngư nhân chỗ phiến khu vực này bị khoa học kỹ thuật cao ốc ngăn trở hơn phân nửa đến sau này phương hỏa lực kiểm hộ trở nên không còn hữu hiệu chỉ có thể dựa vào chính mình lựu đạn còn chưa ném ra lúc cái kia mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân đã bắt đầu di động h á n điểm đến là chiếc kia bao trùm thật dày bọc thép cỗ xe tốc độ không tính nhanh tựa hồ nhất định phải phân tâm duy trì tìm đập rộn lên hiệu quả đúng lúc này còn sót lại hai tên ngư nhân thủ vệ một trong đột nhiên từ công sự che chắn nhảy lùi lại ra đem hắn té nhào vào xe bọc thép bên cạnh dùng thân thể của mình đem hắn che chắn đến cực kỳ chặt chẽ ầm ầm lựu đạn tại cao lớn ngư nhân nguyên bản đứng vị trí nổ tung lên xích hồng sóng lửa mang theo mảnh vỡ càn quét chung quanh rất lớn một p h i ế khu vực cái kia dùng thân thể sung làm tấm thuẫn ngư nhân không có cảm giác đến cái gì đau đớn trực tiếp tiến vào di lưu trạng thái loáng thoáng ở giữa hắn phảng phất trông thấy tằng tổ phụ một đời kia thường thường miêu tả quê hương kia là ven hồ đất đai phì nhiêu kia là xa hoa trụy lạc thành thị kia là mặc dù không đủ rộng rãi nhưng thuộc về mình căn nhà nhỏ bé bình h b tường bạch miên siêu tốc nhịp tim không có bất kỳ cái gì làm dịu nàng cảm giác mình tùy thời sẽ ngất đi thậm chí bị sốc mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân đẩy ra trên thân tàn khuyết không đầy đủ thi thể dùng tràn đầy ánh mắt thống hận nhìn về phía t ư ở n g bạch miên vị trí lúc này thương kiến diệu đã n ắ m lấy cơ hội lăn lộn tiến vào xe bọc thép bảy mét phạm vi bên trong hắn không có lãng phí thời gian tìm chỗ công sự che chắn đưa lưng về phía mục tiêu hé miệng cao giọng hô có bản lĩnh hắn lời còn chưa dứt tưởng bạch miên đã chống đỡ không nổi đổ vào vứt bỏ bồn hoa về sau tiến vào nửa hôn mê trạng thái đây là nàng chọn lựa một chỗ khác công sự che chắn nàng vừa rồi đặt mình vào nguy hiểm làm nhiều chuyện như vậy chính yếu nhất một cái mục đích chính là hiểm hộ thương kiến rượu tiến vào có thể phát huy năng lực bản thân phạm vi một giây sau thương kiến rượu nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc bình phẳng phất có người ghé vào lỗ thai hắn bồn t r ồ n hắn cố nén khó chịu tiếp tục hô nín chết chúng ta nối liền chính là có bản lĩnh nín chết chúng ta đây không phải khiêu khích mà là kẻ sĩ diện chỉ bất quá thương kiến rượu dùng chính là nhu hóa phương thức Ý đồ để hiệu quả kéo dài quả lâu kéo mà vì làm cho đối phương hơi nhẹ trình độ sĩ diện hướng mình hy vọng phương hướng diễn biến thương kiến diệu cố ý nói một câu nói như vậy tiến hành hướng dẫn đây là hắn từ mình cùng giả cha sứ chi chiến bên trong tổng kết ra kinh nghiệm nhịp tim phi nước đại hướng mất k h ô n g chế biên giới bên trong thương kiến rượu bên thai thanh âm càng ngày càng nhỏ phảng phất đến từ chân trời đột nhiên cộc cộc cộc phanh phanh phanh rầm rập thanh âm chui vào hắn lỗ thai tim của hắn đập không biết lúc nào khôi phục bình thường hắn miệng lớn thở lên khí lại phát hiện không khí chung quanh phảng phất đang bị người bên ngoài rút càng ngày càng mỏng manh hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn cùng lúc đó siêu thị e ý ơ lệ lục thiên cửa hàng phòng tuyến hồng thạch tập trấn vệ đội các thành viên lần nữa có thế giới bị hồng thủy bao phủ mình không cách nào nổi lên cảm giác long duyệt hồng có kinh nghiệm không còn lãng phí quý giá thể lực tại miệng lớn hô hấp bên trên nén thở ra bên ngoài bắn lựu đạn thế nhưng là phòng tuyến không ít địa phương đều xuất hiện tịt n g o à i hiện tượng sen lẫn hỏa lực cũng không còn cách nào áp chế cách đó không xa ngư nhân cùng sân quái bọn hắn đẩy ra xe pháo đẩy ra lâm thời lắp ráp pháo cối bưng lên đơn binh súng phóng tên lửa cùng súng phóng lựu t hỏa, hỏa pháo tạm h c h tập nghỉ p thời điểm long duyệt hồng nâng lên đầu lại đem súng phóng lựu gác ở bệ cửa số chỗ không tính sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống hắn trông thấy từng t r ư ơ n g vặn vẹo mà giữ tợn gương mặt trông thấy hiện ra làn da màu xanh lam trông thấy từng thanh từng thanh màu đen xuống ống trông thấy khi thì tràn ra huyết hoa một chút sơn quái ngã xuống nhưng phía sau sơn quái không có bất kỳ cái gì dừng lại thủy triều một dạng đem đồng bạn bao phủ tiếp tục tuân hướng hồng thạch tập phòng tuyến cảnh tượng như vậy là long duyệt hồng chưa hề được chứng kiến để hắn nhận thật sâu rung động nhưng hắn không có vì vậy ngốc trệ một loại nào đó sợ hãi khu xử hắn phát xạ lên lựu đạn âm âm tiếng nổ bên trong bạch thần hàn vọng hoạch đều tỉnh táo ngắm chuẩn lấy hậu phương pháo thủ cùng công kích trong đội ngũ người dẫn đầu một phát mang đi một đầu sinh mệnh rất nhanh từng khẩu hỏa pháo lần nữa bộc phát phối hợp công kích đám người xạ kích để càng ngày càng thiếu dưỡng khí người phòng thủ nhóm lại nằm sấp xuống dưới bọn hắn hé miệng ý đồ hô hấp đến càng nhiều dưỡng khí nhưng cái này không có tác dụng có người đã bắt đầu nôn khan có đầu người càng ngày càng c h ó n g khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe chỗ mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân cùng hắn một tên sau cùng thủ vệ r i ê n g phần mình cầm một khẩu súng tiểu liên một bên hướng thương kiến d i ệ u tránh né địa phương bắn phá một bên phân ra một người tới gần tưởng bạch miên hôn mê bồn u hoa vị trí dự định trực tiếp đưa nàng đánh giết miễn cho nàng tỉnh táo lại lại phải dùng tim đập rộn lên đối phó đồng dạng hôn mê tại bãi đỗ xe biên giới hai tên c h ấ n vệ đội thành viên cũng muốn cùng nhau xử lý diệt trừ hậu hoạn dù sao bọn hắn đều mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị một khi tỉnh lại đủ để xoay chuyển chiến cuộc mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân vừa rồi vội vã đối phó những địch nhân khác không đợi mục tiêu phát triển đến suy tim liền gián đoạn mất năng lực đương nhiên đây chỉ là bọn hắn một cái ý nghĩ cũng không bức thiết bởi vì ngạt thở sẽ không nhìn ngươi hôn mê đi liền không sinh ra hiệu quả chỉ cần thời gian kéo dài đầy đủ lâu hôn mê người cũng sẽ thiếu dưỡng mà chết mà lúc này đây trốn ở công sự che chắn sau thương kiến r ư ợ u lại là không chút hoang mang hắn nín thở một phái thoải mái mà b ơ g xuống ba lô hành quân tại hỏa pháo cùng vang lên bên trong lấy r a n ề n la mặt m đen đàm ly nhỏ sau đó đưa nó đặt ở nơi hẻo lánh đống đá bên trong đơn giản bảo vệ điều chỉnh một chút âm nhạc trình tự thương kiến r ư ợ u từ bỏ xuống trường kéo ra quần áo khóa kéo theo võ trang mang lên gỡ xuống một viên l i ề u đạn kéo m ó c kéo hắn đưa lưng về phía địch nhân tràn đầy phấn khởi tính nhầm hạ khoảng cách tiện tay quăng ra đem l i ề u đạn ném hậu phương âm âm tiếng nổ chợt vang lên làm cho cao lớn ngư nhân cùng hắn thủ vệ riêng phần mình làm ra nhất định né tránh lúc này thương kiến diệu nhanh chóng tởi xuống màu lam áo khoác đưa nó nằm ngang ném ra ngoài nương theo cái này áo khoác bay ra chính là ả m ly nhỏ bên trong vang lên phanh phanh tiếng súng Cốc cốc cốc, món kia áo khoác bị mấy viên đạn đánh xuyên qua bắt lấy cơ hội này thương kiến diệu theo sát phía sau rút ra liên hợp hai trăm linh hai liền nằm ngang lấy n g ả y ra ngoài đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái phổ phổ thông, thông ngư nhân hắn nửa ngồi ở nơi đó cầm một thanh súng tiểu liên dưới lỗ thai cùng cổ hai bên mang không ngừng lay động ẩm thương kiến rượu trong tay hai thanh liên hợp hai trăm linh hai đồng thời khai hỏa ngư nhân kia ánh mắt ngưng lại xương sọ trực tiếp bị nhấc lên đỏ trắng vãi đầy mặt đất bột một tiếng thương kiến rượu ném xuống đất liên tục làm lên l a n l ộ t trốn đến một đống bê tông sau đây là ngư nhân bọn thủ vệ trước đó tạo dựng công sự cái kia mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân thấy thế từ bỏ sử dụng súng tiểu liên duy chỉ lấy ngạt thở hiệu quả bước nhanh đi vào bộ kêu bao trùm thật dày bọc thép cỗ xe bên trong động cơ oanh minh lập tức vang lên cái này nặng nề lại dắn chắc cỗ xe phi nước đ ạ i lên ý đồ phóng tới bãi đỗ xe bên ngoài cùng đại bộ đội hội hợp chỉ còn một người tình hôn giới mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân nghĩ rõ ràng một việc đó chính là không muốn cùng những này đã tiến vào ngạt thở trạng thái nhân loại dây dưa nhanh trở lại pháo thủ trận địa tiếp nhận một vòng mới bảo hộ cái này không chỉ có là bởi vì hắn chân quý sinh mệnh không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hơn nữa còn là vì đại cục cân nhắc hiện tại chính là ngư nhân sơn quái liên hợp đội ngũ sắp sửa sông phá hồng thạch tập phòng tuyến tốt đẹp thời cơ hắn bên này tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích dù sao chỉ cần duy trì cục diện bây giờ giết hắn đông đảo thủ vệ mấy người cuối cùng cũng sẽ ngạt thở mà chết ông một tiếng bao trùm bọc thép cỗ xe tới gần thương kiện l í n rượu sắp vượt qua hắn chạy về phía lối ra ngay lúc này mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân đầu góc đột nhiên nóng lên cảm thấy không thể cứ như vậy bỏ qua nơi này được nhân hắn không hề nghĩ ngợi liền đánh tay lái để cỗ xe phóng tới thương kiến rượu ý đồ đem hắn đâm chết nhiều lần nghiền ép kẻ sĩ diện tại thương kiến rượu trước đó chỉ rất nhỏ sử dụng một chút năng lực tình hô giới mang nhánh cây vòng nguyện quế ngư nhân không có đem hắn xem như giác tỉnh giả đối đãi thế là hắn từ bỏ nhu hòa dẫn đạo tại đối phương tiến vào phạm vi về sau trực tiếp để hắn trở nên dị thường sĩ diện bất quá tên kia mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân đối này tựa hồ có nhất định năng lực chống cự không có trực tiếp dừng xe lựa chọn cùng thương kiến diệu làm nam nhân ở giữa quyết đấu hắn vẫn như cũ ổn thỏa an toàn xe chống đạn bên trong đồng thời tăng thêm g i ấ m chân ga lực lượng tua bin tăng ép thâm thanh bên trong bao trùm bọc thép cỗ xe như là một thất mất khống chế ngựa hoang chạy về phía thương kiến diệu lúc này một bên khác cảm lì nhỏ bên trong không còn là tại giã thảo thành bên trong ghi lại tiếng súng nó dựa theo trình tự phát ra lên một đoạn âm nhạc bắt mắt kèn âm thanh nháy mắt nhảy lên cao một đoạn bàng bạc giai điệu quanh quẩn ra để người trở nên nhiệt huyết sôi trào tiểu đao hội nhạc dạo chú một soạn thương dịch tiên sinh năm 1959, điệu nhảy dân tộc kịch tiểu đao hội nhạc dạo chương 99, tổ hợp quyền liên miên không ngừng hỏa lực âm thanh bên trong lấy kèn làm chủ âm nhạc xuyên thấu che giấu quanh quẩn tại khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu trong bãi đỗ xe lúc này chiếc kia bao trùm thật d à y bọc thép cỗ xe đã ở cao lớn ngư nhân thao túng hạ phi nước đại lấy vọt tới trốn ở bê tông trồng sau thương kiến rượu thương kiến rượu thấy thế nhảy lên dùng cả tay chân nhanh chóng trèo qua bê tông trồng nhảy hướng một bên khác ẩm bao trùm thật d à y bọc thép cỗ xe đâm vào bê tông trồng lên đâm đến mặt đất rung động loạn thạch v ờ y ra trải qua này va chạm mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân suýt nữa thoát ly g h ế lái đạp nát kính chắn gió bay đến bên ngoài con tốt hắn vừa rồi sĩ diện vừa rồi không lý trí không nghiêm trọng lắm có nhớ ky đeo lên dây an toàn theo ngực bị mở ra túi khí chống đỡ xuất hiện nhất định bị đè nén tình huống vóc người này dị thường cao lớn ngư nhân đột nhiên thanh tình lại ta tại sao phải làm như thế đây không phải lấy chính mình an n g u y đổi chỉ là một địch nhân mệnh sao ta bị ảnh hưởng rồi hắn là giác tình giả suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa cái này mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân lần nữa điều khiển ô tô muốn quay đầu mà đi hắn chiếc xe này phi thường dán chắc như thế va chạm đều không bị tổn thương gì động cơ tiếng oanh minh đúng hẹn vang lên đúng lúc này cái này dáng người dị thường cao lớn ngư nhân trông thấy một đạo hắc ảnh rơi vào cỗ xe trước đắp lên nghệ đến thân xe khẽ run lên trong mắt của hắn lập tức hiện ra một chương mặt lông m ỏ nhọn o à i phong lấm liệt mặt nạ thương kiến diệu lại chạy trở về thả người nhảy lên nhảy đến cỗ xe trước nắp bên trên trong quá trình này hắn đem hai thanh súng ngắn cắm về đai trang bị bên trên sau đó hắn thuận thế gỡ xuống tất cả lựu đạn đưa chúng nó trồng chất tại cỗ xe kính chắn gió trước chiếc xe này không phải thuần túy xe bọc thép mà là trải qua cải tạo thêm bọc thép cùng kính chống đạn lớn hàng lượng ô tô dưới tình huống như vậy những cái kia kính chống đạn chưa hẳn chống đỡ được nhiều viên lựu đạn đồng thời bạo tạc đương nhiên thương kiến diệu cũng không dám chắc tất nhiên có thể nổ tung kính chắn gió hắn mục đích chủ yếu là dọa một cái đối phương hắn không nhất định phải chăng có thể nổ tung kính chắn gió mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân đồng dạng không dám khẳng định kinh chắn gió phải chăng có thể tiếp nhận không có ai sẽ tại khảo thí tính năng lúc làm khoa trương như vậy thí nghiệm mà coi như cải tiến người vô ngực đánh c ự c thân ở dạng này tình cánh hạ n cũng không có ai sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng hắn nhìn thấy kia từng mai từng mai màu xanh sấm l i ệ u đạn tại kinh chắn gió trước chậm chạp nhấp nô mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân nháy mắt nín thở suýt nữa quên duy trì ngạt thở hiệu quả một giây sau cỗ xe bắt đầu lui về sau thời điểm thương kiến diệu nhét môi nở nụ cười đáng tiếc bởi vì mặt nạ che chắn ngư nhân kia không cách nào nhìn thấy cùng lúc đó thương kiến diệu kéo một viên l i ề u đạn móc kéo hắn đặt xuống cái này viên l i ề u đạn đôi k i n h chắn gió sau mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân phất phất tay thả người nhảy xuống xe thuận thế lăn lộn hướng một chỗ khác công sự sau mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân tại thương kiến diệu kéo móc l i ề u đạn lúc liền vội vã mở cửa xe nhưng hai tay của hắn lại không cách nào hoàn thành động tác này hai tay động tác thiếu thốn thời khắc mấu chốt hắn không có vì vậy bị quản chế g â y lái đối ứng cửa tự hành mở ra cái này liền phảng phất có một đôi tay vô hình đang thay cái này mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân mở cửa hắn hốt hoảng nhảy ra lan hướng trước đó cái kia bị đụng đổ một nửa bê tông hậu phương ầm ầm ầm ầm bạo tạc liên hoàn vang lên lại khoảng cách rất mật để thanh âm cơ hồ hợp thành một đạo t r u n g thiên ánh lửa dâng lên nương theo lấy kính chắn gió y m ắng vỡ vụn bạo tạc có chút lắng lại t i ể u đao hội nhạc dạo lại quanh quần ra thương kiến diệu phảng phất nhận ra chỉ, đong đưa hai tay xông ra ẩn nút chỗ thẳng đến cái kia mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân chỗ ngặt thở hiệu quả biến mất bạch bạch bạch thương kiến diệu như tại thi chạy khoảng cách mục tiêu đã không phải quá xa đột nhiên tim của hắn đập tăng tốc phảng phất trùng điệp đạp xuống chân ga mà phanh lại lại vừa vặn mất linh ô tô bịch bịch thanh n m bên trong hắn chạy c h ậ m dần eo lưng của hắn hơi cong lên phảng phất đang làm dịu tức ngực khó thở choáng đầu hoa mắt triệu chứng lại bị nổ đổ không ít bê tông trồng về sau mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân đứng lên hắn hất lên món kia xanh đậm áo choàng đã rách rách dưới dưới màu xám đen trên lân phiến đều là bụi bặm lúc này hắn đã từ bỏ duy trì ngạt thở đổi dùng tim đập rộn lên đối phó thương kiến rượu đối mặt một vị rút ngắn khoảng cách giác tình giả hắn không dám có chút chủ quan phải mau chóng giải quyết siêu thị e ý -E、ơ -E, đệ lục thiên cửa hàng một vùng hồng thạch tập phòng tuyến đã đến tràn ngập nguy hiểm thời điểm không ít địa phương sơn quái nhóm đã vọt tới phụ cận đánh giáp lá cả long duyệt hồng bởi vì thiếu dưỡng có chút tê tê đầu đ ố n g nhiên thanh tỉnh lại hắn hô hấp đến bình thường không cảm thấy đến cỡ nào mỹ hảo không khí dù là cái này pha tạm khói lửa hương vị cũng là như thế khiến người ta say mê hít một hơi thật sâu long duyệt hồng bưng lên súng phóng lựu liền muốn quay người ra bên ngoài x ạ kích nhưng hắn vừa hoàn thành phía trước động t á c kia đã nhìn thấy đã leo lên đổ s ụ p kiến trúc sơn quanh nhóm trông thấy ở dưới ánh trăng hiện làn da màu xanh lam trông thấy ném qua đến từng viên lựu đạn lựu đạn thảo long duyệt hồng trong lòng bạo thô tục ù n g lúc đó hắn bản năng hai chân dùng sức đạp một cái n ằ m ngang bay ngược hướng gian phòng mặt khác một bên vách tường trong quá trình này hắn trông thấy bạch thần cũng làm ra cùng loại nhảy vọt cùng l a n lộn tiến vào dự bị tốt đạo thứ hai công sự sau bịch long duyệt hồng vừa rơi xuống đất liền từ bỏ súng phóng lựu lộn n h à o vòng qua vách tường giấu ở một đống bao cắt sau ầm ầm ầm ầm ầm ầm kia từng viên từng viên lựu đạn mang tới cuồng b ã o sóng gió càn quáy tại nguyên bản phòng tuyến chỗ để hai bên vách tường dần dần không thể thừa nhận sụp đổ xuống dưới mấy vị phản ứng không đủ nhanh chóng hồng thạch tập trấn vệ đội thành viên bị xé rách đến máu tươi vẩy r a chết không toàn thây theo s á t lấy bảy tám cái sơn quái tay cầm súng tự động cùng súng trường nhảy qua nửa sập bệ cửa sổ tiến vào đạo phòng tuyến này bọn hắn không trần c h ờ chút nào ghìm súng liền hướng bốn phía bắn phá cộc cộc cộc thanh n â m bên trong mấy cái ý đồ phản kích chấn vệ đội thành viên bị đánh cho toàn thân huyết động tứ chi đứt gãy đoạn này phòng tuyến rất nhanh liền chỉ còn lại long duyệt hồng bạch thần cùng hàn vọng hoạch số ít mấy người bọn hắn đều bình tĩnh khí không có lung tung ngoi đầu lên dù là địch nhân đã càng ngày càng gần bắn phá rất nhanh xuất hiện trình độ nhất định lắng lại bạch thần bông xuống quít xuống trường khởi áo khoác xuống đưa nó đặt ở một bên ngay sau đó nàng đem quần áo đi lên q u o n g da mình thì nằm ngang từ công sự bên cạnh nhảy ra ngoài cộc cộc cộc nàng món kia quần áo bị đánh ra nhiều cái lô rách thân ở giữa không trung nàng sớm đã rút ra một thanh dây băng một thanh liên hợp hai trăm linh hai đối tản mát trong phòng bảy tám cái sơn quái liên tục xạ kích ẩm ẩm ẩm bạch thân mỗi một súng đều có trung đích chỉ là có có thể đánh đến yếu hại có rơi vào tay chân các vị trí nghe tới sơn quái kêu thảm long duyệt hồng trong lòng hơi động không do dự bưng lên trên thân vác lấy cuồng chiến sĩ xuống trường nửa ngồi hắn cách bao cát hướng sơn quái khá nhiều khu vực làm cái bắn phá cái này không coi trọng độ chính xác chủ yếu là áp chế đối diện để bạch thần bắn xong về sau tới kịp tránh né đây là cựu điều tiểu tổ huấn luyện khoa mục một trong mặc dù long duyệt hồng trước đó không c ó trong thực chiến dùng qua nhưng đã có không ít kinh nghiệm hắn đối mặt nguy hiểm tình trạng không còn như dĩ vãng như thế luôn, luôn bối rối thất thố có thể chìm đến hạ khí có can đảm làm ra quyết đoán. Cứ có cái ra qua đoán. như vậy, hắn liền có thể đem huấn luyện đảm đem đồ làm quyết huy vậy, thể vật phát bắn ả thảo y tám tại thành mà phần, h lại, lúc, giã cùng bạch thần cũng thần đánh là qua phá ố i hợp, có nhất định h p có ăn Bắn ý. Phá bên trong long duyệt hồng trông thấy một bên khác hàn vọng hoạch cũng thừa cơ làm ra phản kích kỹ thuật bắn của hắn cực kỳ tinh chuẩn mỗi một phát đều không có thất bại một vòng này phản kích về sau xông tới kêu bảy tám cái sơn quái đã ngược lại vượt qua một nửa còn lại ba cái ngay tại chỗ tìm tới công sự che chắn cung bạch thần, hàn vọng hoạch bọn người hoạch đối xạ. khoa ô n nghi ngờ, g hề l n Hồng bọn hắn chiếm cư thượng phòng, nhưng g Duyệt chiếm h cư p í sau Sơn đang Quái còn đang lần c lượt học ạ ngạt tại y Duyệt đến. đánh để đi đấu. chiến Long Hồng lo lắng nhất chính là ngạt thở cảm giác lần nữa đánh tới, này sẽ để phòng ngự phương tại một, hai phút bên trong nhanh chóng Mặt cảm mất thở tới, phút khác, Khoa h giác sức lo là sẽ kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân phương hướng ngược di động một khoảng cách để tránh bị thương kiến diệu giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng đến thương kiến diệu cố gắng muốn tới gần hoặc là rút súng xạ kích nhưng đều bởi vì nhịp tim càng lúc càng nhanh không cách nào thành công hắn đã tiếp cận cực hạn lại có loại khắc vào trong xương cốt bướng bỉnh chậm rãi từng bước một đi về phía trước đúng lúc này bị bồn hoa ngăn trở t ư ở n g bạch miên đột nhiên bắn lên một tay cầm dây băng một tay cầm liên hợp hai trăm linh hai ẩm ẩm con ngươi của nàng khóa chặt cái kia mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân hai cánh tay đồng thời bắc cỏ nàng cũng sớm đã thức tỉnh một mực đang làm bộ hôn mê chờ đợi cơ hội nửa hôn mê đi qua sau nàng sinh vật chi giả bên trong phụ trợ chịp liền cảm ứng được thân thể nàng trạng thái không đúng khởi động khẩn cấp công năng lợi dụng tồn chữ dòng điện cho nàng một lần kích thích đưa nàng tỉnh lại tường bạch miên bóp cò thời điểm mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng kết bên cạnh hắn khối bê tông nhóm n h a u nhao bay lên ngăn tại hắn cùng tường bạch miên ở giữa hình thành l ấ p kín có rất nhiều khe hở vách tường cái này liền giống có nhiều đôi vô hình tay đang thao túng hết thảy ẩm ẩm tường bạch miên đánh ra hai viên đạn bị khối bê tông cản lại chưa thể trúng đích mục tiêu nhưng nàng công kích lại giải phóng thương kiến d i ệ u tim của hắn đập không còn mất tốc độ đồng thời bởi vì cường đại thân thể cơ năng cấp tốc hướng bình thường phương hướng phát triển bạch bạch bạch thương kiến d i ệ u mấy cái cất bước liền vọt tới cái kia cao lớn ngư nhân trước người vung ra hữu quyền mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân đưa tay muốn đón đỡ lại phát hiện không làm được động tác này một giây sau thương kiến diệu nắm đấm từ khối bê tông giữa khe hở xuyên đi qua tại kèn cùng nhiều loại nhạc khí tấu lên b ả n g bạc giai điệu bên trong trung điệp đập nện tại hắn bên mặt vị trí ba n g một tiếng mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân răng nhao nhao chóc ra thân thể hướng đối ứng phương hướng xuất hiện nghiêng chung quanh hắn trôi nổi từng khối bê tông ba ba rơi xuống đất thương kiến diệu quyền trái theo sát mà ra đánh vào hắn một nửa kia trên mặt đem hắn thân thể đánh cho chính đi qua sau đó thương kiến diệu hai tay thuận thế trượn bắt lấy địch nhân bả vai đem hắn nhấn hướng phía dưới cùng lúc đó hắn coi lại đầu gối trùng điệp đi lên một đỉnh p h ú cao c lớn ngư nhân thân thể cứng nhắc mà thương kiến diệu không có đình chỉ nâng lên cánh tay g i a o ác hai tay như là vung vẩy côn đ ổ n g hướng đối phương t r â u cổ trùng điệp vung mạnh xuống dưới ẩm mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh t r ư n g một trăm ý nghĩa của chiến đấu long duyệt hồng thỉnh thoảng thay đổi vị trí từ bao cắt phía trên bên trái bên phải ra bên ngoài xạ kích không cho kia mấy tên sơn quái áp sát tới cơ hội song phương trốn ở riêng phần mình công sự che chắn về sau đánh chính là có đến có về bạch thần hàn vọng hoạch cũng gia nhập hàng ngũ đó nhưng bọn hắn cũng không có đem tất cả tâm tư đều đặt ở phía trên này một cái thừa dịp khe hở lặng lẽ gỡ xuống một viên lựu đạn tìm tới thích hợp góc độ một cái quan sát đến kia mấy tên sơn quái hoạt động quy luật chậm rãi điều chỉnh lên họng xuống vị trí hy vọng có thể nắm lấy cơ hội tại đối phương muốn xạ kết lúc trực tiếp một thương mất mạng ngay lúc này một viên đạn pháo rơi xuống ngoài cửa sổ rơi xuống đổ sổ kiến trúc đỉnh ầm ầm côn bạo sóng xung kích sen lẫn xích hồng h ỏ a diễm tràn vào không có khung cửa sổ cùng pha lê gian phòng làm cho bạch thần hàn vọng hoạch cùng long duyệt hồng lùi về công sự về sau nằm xuống bạo tạc có chút lắng lại còn thừa sơn quái ngay tại người cầm đầu xuất linh dưới xông ra công sự che chắn chia ra chạy về phía hàn vọng hoạch bọn người long duyệt hồng mới từ bao cắt sau ngầm đầu đã nhìn thấy một cái không thể so mình thấp sơn quái lao đến trong tay súng trường không chút nào keo kiệt đạn gào thét lên tiếng hắn phản xạ có điều kiện lại rụt trở về nghe thấy đạn bắn vào trên bao cát nghe thấy bọn chúng từ đỉnh đầu bay qua long duyệt hồng biết như thế trôn tránh không phải biện pháp lấy d ũ n g khí từ công sự mặt bên nhảy ra ngoài dùng mình cuồng chiến sĩ s ú n g trường cho đánh trả cộc cộc cộc thanh â m quanh quẩn trong phòng hai người một cái ngay tại chỗ l a n lộn một cái phi nước đại hướng về phía trước đều không thể chúng đích đối phương Cơ hội là đồng Hồng thẳng đến lúc này long duyệt hồng mới chính thức thấy rõ ràng địch nhân bộ dáng hắn so trước đó công kích trong đội ngũ đại bộ phận sơn quái đều cao hơn càng tráng trừ màu da có chút lệch lam hé mở mở miệng bên trong c ó từng khỏa giang nanh còn lại cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt mày rậm mắt to mặt chữ điển môi dày long duyệt hồng không kịp rút súng thân thể hướng phải một bên tránh đi đối phương đâm tới dao quân dụng hắn không ngừng né tránh tại tên kia sơn quái thẳng tiến không lùi tiến công hạ hiểm tượng hoàn sinh còn tốt tại cách đầu huấn luyện lúc hắn nhất thường đóng vai nhân vật chính là loại này cho nên coi như thuần t h ủ luôn luôn hữu kinh vô hiểm dần dần long duyệt hồng bị buộc đến đống kia bao cắt đằng sau đột nhiên hắn dâm lên một khối không biết từ nơi nào bay tới bê tông cả người một chút mất đi cân bằng cái kia sơn quái thấy thế lộ ra một vòng ý cười đây chính là hắn chỗ mong đợi hắn một mực đang đem long duyệt hồng hướng đầy đất đá vụn địa phương bức sau đó ỉ vào cân bằng năng lực xuất chúng leo lên vách núi như dấm trên đất bằng chờ đợi đối phương mình ngã xuống thừa dịp đã xuất hiện Hắn đương nhiên sẽ không đương sẽ ba ỏ q u đuôi ố n nhiên nào g tới, v n lên trong tay giao quân dụng. Dụ. Ngay lúc này, Long、duyệt、Hồng g giao vẩy tay lúc làm rút phải của hắn trinh trinh đá vào cái kia sơn quai phần bụng để hắn khó mà kìm lại k h ô n g lưng xuống nắm lấy cơ hội long duyệt hồng mượn phản lực ngay tại chỗ lăn mình một cái một lần nữa đứng lên mà trong quá trình này hắn còn rút ra rêu băng súng ngắn ẩm ẩm hắn liên tục bắp cỏ để tên kia sơn quái trên thân tách ra từng đoá từng đoá huyết hoa thấy địch nhân đã trọng thương ngã xuống đất bên người cũng không có vũ khí long duyệt hồng đưa ánh mắt về phía bạch thần bên kia ý đồ cho c h i viện lúc này bạch thần vừa vặn vây quanh một tên khác sơn quái sau lưng một cái liêu âm cước đi lên đá ra p h ú c cái kia sơn quái lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ toàn bộ thân thể không tự chủ được đoàn co lên tới bạch thần thuận thế rút súng một kích nổ đầu đỏ trắng loạn vẩy thời khắc hàn vọng hoạch cũng giải quyết mình định nhân hắn lấy cánh tay trái của mình làm mội nhử cưỡng ép tiếp nhận một đao sau đó nắm lấy cơ hội khóa trái ở đối phương một cước đem hắn đạp ra ngoài tên tia sơn quái lảo đảo hướng phía trước bên trong hàn vọng hoạch rút ra bên hông liên hợp hai trăm linh hai cho hắn một kích cuối cùng bạch thần nhìn long duyệt hồng gặp hắn không có chuyện gì bước nhanh c ấ p được trước đó đạo thứ nhất công sự trước nhặt lên tưởng bạch miên lưu lại từ thần đơn binh súng phóng tên lửa nàng khiên súng phóng tên lửa nửa ngồi xuống dưới nhìn qua bên ngoài còn tại công kích sân quái ngư nhân nhóm tỉnh táo bắn đạn tháo ầm ầm một cái hỏa cầu tại thứ nhân quần thể bên trong nở rộ ra thôn vệ mấy đầu sinh mệnh để chính hướng bên này công kích địch nhân tình thế nhận nhất định ngăn chặn cái này phảng phất là một cái đạn tín hiệu phong tuyến khác biệt địa phương đều có hồng thạch tập trấn vệ đội thành viên làm ra phản kích cũng không lâu lắm Hồng thạch tập hỏa pháo cũng phát ra thanh cũng tập ra ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm mạnh liệt hỏa lực bên trong sơn quái ngư nhân nhóm công kích bị đánh gãy cũng không lâu lắm tiếng còi vang lên bọn hắn vứt xuống từng c ô thi thể lui về nguyên bản trận địa hô loại cấp bậc này giác tình giả thân thể cũng còn không có bao lớn gì biến a ách không thể nghĩ như vậy bằng không thương kiến diệu lại muốn nói lời này điểm xấu Tường bạch một i ê h h ấ y t n giây n thành công chóng tên kia mang nhánh rượu kích c kia sau một cỗ khó nói lên lời khí tức lan ra để phiến khu vực này ánh trăng nháy mắt tàng đạo mang nhánh cây vòng nguyệt quế cao lớn ngư nhân thể nội phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy một cái lô đen sắp thôn phệ c h u n g quanh tất cả vật chất sinh ra một cái không nên đến đến trên đời sinh linh giờ k h ắ c này t ư ở n g bạch miên có loại hô hấp đình chỉ trái tim không nhảy cảm giác mặc dù cái này so ra kém dề nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh lúc tới từ phía sau cửa nhìn chăm chú nhưng cũng phi thường đáng sợ lúc này thương kiến d i ệ u nín thở rút ra song súng không thế nào chịu ảnh hưởng hướng phía dị biến cao lớn ngư nhân móc cỏ ẩm ẩm ẩm tường bạch miên nhận loại này bướng bỉnh cảm xúc cùng thái độ kiên định lây nhiễm cũng cất bước tiến lên đưa trong tay liên hợp hai trăm linh hai nhắm chuẩn mặt đất cao lớn ngư nhân hai người không có chút nào do dự làm lên điên cùng x ạ kích rốt cục kia bình chướng vô hình vỡ vụn mang nhánh cây vòng nguyệt quế ngư nhân trên thân xuất hiện từng cái huyết sắc lỗ thủng hắn vặn vẹo mấy lần triệt để mất đi sinh mệnh trong cơ thể hắn dị biến lập tức bỏ dở tựa hồ chưa hề xuất hiện gian nan đánh lui ngư nhân sơn quái cái này một đợt tiến công về sau long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra đối bạch thần hàn vọng hoạch nói ta đi kiểm tra một chút còn có hay không còn sống miễn cho thời khắc mấu chốt bị người đánh lén đương nhiên hắn kiểm tra mục tiêu còn bao gồm những cái kia c h ấ n vệ đội thành viên xem ai còn có thể cấp cứu một chút một phen kiểm tra về sau hắn phát hiện chúng mình hai phát cái kia sơn quái lại còn còn sống nhìn thấy mang heo mập mặt nạ long duyệt hồng đi hướng mình đã tiến vào di lưu trạng thái tên kia sơn quái thở hắt ra nói người rất mạnh hắn dùng chính là sơn quái ngữ nhưng cái này tựa hồ nguồn gốc từ tiếng đất xám càng tiếp cận tiếng địa phương hình thức long duyệt hồng miễn cưỡng có thể nghe hiểu nghe tới địch nhân tán dương mình long duyệt hồng vừa cao hứng lại có chút không có ý tứ hắn ngồi sổm xuống thành thật nói ta là chúng ta tiểu tổ yếu nhất cái kia di lưu trạng thái sơn quái ngơ ngác một chút các ngươi không phải hồng thạch tập người chúng ta là lính đánh thuê long duyệt hồng thấy đối phương sắp chết đi hảo tâm trả lời một câu bọn hắn vận khí thật tốt thuê đến các ngươi mạnh như vậy đội ngũ di lưu trạng thái sơn quái thở hào h ề n nói nhìn đối phương thoi t h ó t bộ dáng long duyệt hồng nhịn không được hỏi các ngươi vì sao cần phải đoạt lấy hồng thạch tập phải cùng nơi này dân chấn là địch ta nghe nói trên núi có đồng ruộng còn có mỏ than các ngươi hoàn toàn không cần thiết đánh ra tới di lưu trạng thái sơn quái trầm mặc một chút thở gấp nói đây là chúng ta sơn dân trước mấy lời truyền thừa xuống chấp nghiệm ta ta thái ra ra thái mãi mãi ra ra của ta mãi mãi ngoại công của ta bà ngoại đều nhiều lần nói cho ta cái này phì n h i ề u ven hổ cái này thế giới cũ thành thị là cố hương của chúng ta bọn hắn nói bọn hắn nói tại văn hồ cái nào đó trong viện có hoa vườn có đu dây có rất nhỏ v ư ờ n rau có nhu hòa gió có nước sạch có đến từ thành thị chim bổ câu trắng viện tử những cái kia gian phòng bên trong có một cái là chuyên môn vì bọn nhỏ chuẩn bị có xếp gỗ có ghép hình có đồ chơi có mảng gà cùng thư tịch thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ dần dần trở nên yên ắng vừa rồi chuyện gì xảy ra tường bạch miên không có yêu cầu xa vời trả lời điệu nói nhỏ một câu thương kiến diệu bên cạnh ngồi s ổ m xuống điều tra thi thể bên cạnh nghiêm túc hồi đáp thi biến từ phát thanh tiết mục bên trong học được tường bạch miên khuôn mặt cơ bắp khé nhúc nhích hỏi ngược lại đúng thương kiến diệu phi thường thản nhiên tường bạch miên thở hắt ra nói là cấp độ này giác tỉnh giả sau khi chết tổng cộng có d ị biến hay là hắn cái này giác tỉnh giả không quá bình thường thương kiến diệu thành khẩn nói ngươi phải hỏi hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ trả lời sao tường bạch miên tức giận nói nàng lẩm bẩm bổi thêm một câu quay lại có thể thỉnh giáo một chút tống cảnh kỳ giả lúc này thương kiến diệu từ cao lớn ngư nhân món kia rách rách dưới dưới xanh đậm áo choàng trong túi tìm ra một t r ư ơ n g gấp đến chỉnh chỉnh tề tề địa đồ bản đồ này rất cũ kỹ xem xét liền đến từ thế giới cũ thương kiến diệu nhanh chóng đưa nó triển khai phát hiện cái này cùng cảnh kỳ giả tống hà cho tấm bản đồ kia giống nhau như đúc bọn chúng đều là đến từ quá khứ thành thị du lịch địa đồ tấm bản đồ này không có ngoài định mức lại đánh dấu nhiều đồ như vậy chỉ ở thành thị một nơi nào đó vẽ cái vòng đỏ bên ngoài vòng tròn đỏ viết một cái tiếng hồng hà từ đơn nha chương một trăm linh một ác ma túi đầu nhìn xem tấm bản đồ này cùng rơi xuống ở bên cạnh nhánh cây vòng nguyệt quế nghĩ đến hàn vọng hoạch đối ngư nhân sơn quái tồn tại g i ả n thuật tưởng bạch miên trầm mặc mấy giây tự rêu cười nói làm sao cảm giác thật thành nhân vật phản diện rồi không đợi thương kiến diệu đáp lại nàng lại thở dài nhưng hồng thạch tập hiện tại dân chấn bảo vệ gia viên cũng không có gì sai a cái này thao đản thế giới nhìn xem trước mặt sơn quái triệt để mất đi khí tức biến thành một cỗ thi thể long duyệt hồng im lặng thật lâu c h ầ m thấp chửi mắng một câu hắn đứng dậy đi trở về bạch thần bên cạnh vừa cho súng phóng lựu i nhét vào đạn, đạn dược bên cạnh từ đ ấ y lòng cảm thán một câu ta hiện tại càng ngày càng lý giải thương kiến diệu cứu vớt toàn nhân loại lý tưởng Cùng bọn hắn khoảng cách không phải quá xa hàn vọng hoạch thai rất nhọn kinh ngạc nhìn sang đem thương kiến d i ệ u ba chữ này cùng vị kia kỳ kỳ quái quái tuổi trẻ nam tử vẽ lên ngang bằng về sau hắn lại cảm thấy hết thệ là như vậy đương nhiên người như vậy có cái dạng gì lý tưởng đều không kỳ quái bạch thần có nghe tới trước đó cái kia sơn quái sau cùng lời nói nghe vậy đáp lại nói người khác cân đoán tình cựu thị thị phi phi cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều ta làm tốt chính mình sự tình liền đủ nàng dưng một chút lại bồi thêm một câu thuần dựa vào chúng ta mấy người, lại thế vứt toàn tống thế thân mật trăm một thể tin tưởng tàn sắt ta hết thể trở chúng nhân cảnh như mạnh phiến khu nhân nhau, không còn tàn sát lẫn nhau, chờ chúng ta rời đi về sau, hết thể cũng sẽ chậm về hình cứu sau, lần lần, người, nào năng lên ngàn này lẫn còn lẫn cũng dáng dựa Dù dãi lực, vực vào về về là loại. loại được có được có giả gấp mấy rời lại lại đi để kỳ sẽ bởi a n đầu. b vì có hàn vọng hoạch cùng một tên khác chấn vệ đội thành viên tại lúc đầu muốn nói thằng hề suy luận chỉ có thể kiến tạo hư giả hòa bình nàng đổi dùng cảnh kỳ giả tống hà nêu ví dụ long duyệt hồng trầm mặc một hồi nói chúng ta bây giờ làm sự tình cũng không phải không có ý nghĩa không biết rõ ràng thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân không tìm được vô tâm bệnh chân chính khởi nguyên dù cho cứu thế quân có thể thật hoàn thành lý tưởng của bọn hắn thành lập một cái mỹ hảo thế giới mới cũng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì vô tâm bệnh lần nữa đại bạo phát loại hình sự tình một chút trở lại cục diện bây giờ thậm chí càng kém ta cảm thấy thương kiến diệu cũng là ý nghĩ như vậy t r ư ớ c biết rõ ràng nguyên nhân bệnh lại triệt để chữa trị nó dự tính lấy hai người đối thoại hàn vọng hoạch cảm giác càng ngày càng kỳ quái mặc dù lúc trước hắn liền phán đoán đây cũng là một cái thế lực lớn ra di tích thợ săn tiểu đội nhưng không nghĩ tới cái này tiểu đội muốn làm sự t ì n h hoặc là nói có lý tưởng là như thế rộng lớn chỉ bằng bốn người bọn họ có thể hoàn thành được dạng này lý tưởng sao đây là tối sơ thành liên hợp công nghiệp đều không thể làm được sự t ì n h hàn vọng hoạch vi mắng lắc đầu duy trì đối ngư nhân sơn quái trận địa giám sát cảng khai xong tưởng bạch miên đối thương kiến diệu nói nhanh chóng lục soát một chút còn có cái gì đồ vật chúng ta đến rút lui ngư nhân sơn quái công kích đã có một kết thúc bọn hắn không bao lâu liền sẽ tổ chức nhân thủ tới xem xét tình huống thương kiến diệu đem tấm bản đ ồ kia chỉnh chỉnh tề tề xếp lại thả lại cao lớn ngư nhân phế phẩm áo choàng trong túi sau đó hắn móc ra một đống vụn vặt vật phẩm cái này có phơi tốt quả khô một loại nào đó có cây dễ cây đóng gói đơn sơ lục đường mấy cây to dài trơm lúc này tưởng bạch miên đã đi hướng bãi đỗ xe bên l i ớ i một bên nhặt lên mình vứt xuống ống một bên quay đầu nhìn một cái đảo qua thương kiến rượu trong tay vật phẩm nàng lông mày hơi nhũ lại cái này có chút vượt quá dự liệu của nàng không có lãng phí thời gian thảo luận nàng bước nhanh đi tới trong đó một cái mặc xương vỏ ngoài trang bị hồng thạch tập chấn vệ đội thành viên bên cạnh đây là người bình thường cùng làm qua ghen ưu hóa thậm chí cải tạo bọn hắn khác biệt cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh dù là tưởng bạch miên ngồi sổm xuống, xuống đẩy thân thể của nàng cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Còn tốt chuẩn bị phi tạp. Tường bạch、miên、cấp tốc không sinh dụng Tường miên gì. phi ra bất bị tốt tạp. lúc ấ cấp chấn y ra trong. rượu kia đưa kia cứu chi thuốc chế, thạch tập dùng sinh nó tiến hồng thành viên tĩnh bên、trong. Thương kiến mạch tiêm đội vật vào vị vệ bào ngư nhân mang tốt nhánh kia tốt â y v ò này g nguyệt quế về sau, đi trở về một đoạn, đóng đoạn, nhỏ, nó nhập quế sau, thu trở một về về đưa ba đi lại ảm lì nhỏ, đưa nó thu nhập lô h n quân bên trong. n h Lúc à mặc xương vỏ ngoài trang bị nữ t i n h chấn vệ đội thành viên rốt cục vừa tỉnh lại mở to mắt về sau đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là một trương thanh t u tăng nhân mặt nạ đối hồng thạch tập đám dân chấn đến nói đây không phải một kiện đáng giá hoảng sợ sự tình nàng gấp rút hỏi các ngươi là địch nhân đâu t ư ờ n g bạch miên trước đối thương kiến diệu hô một tiếng cho cái kia cũng tới một chi phi tạp nàng chỉ là mặc một cái khác đài xương vỏ ngoài trang bị chấn vệ đội thành viên phân phó xong t ư ờ n g bạch miên mới cười đối trước người nữ tính nói chúng ta là hàn đội trưởng mời lính đánh thuê địch nhân đã giải quyết giải quyết rồi mặc xương vỏ ngoài trang bị nữ t i n h chấn vệ đội thành viên ngạc nhiên bật thốt lên cái kia như thần như ma một dạng quái vật liền bị hai người kia loại giải quyết rồi mà mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị nàng tại cái kia quái vật trước mặt yêu ớt giống như là h ả i nhi đúng tường bạch miên vừa nhìn thương kiến diệu nhặt lên trước đó cần làm mồi nhử quần áo đi đến một cái khác chấn vệ đội thành viên bên cạnh bên cạnh mỉm cười trả lời một câu cái này cũng phải cảm tạ các ngươi nếu như không phải là các ngươi hấp dẫn h ắ n lực chú ý t h a n h k h ô n g hắn đại bộ phận thủ vệ chúng ta căn bản không có cách nào đ á p thủ không đợi vị kia nữ t i n h chấn vệ đội thành viên đáp lại tưởng bạch miên t h u ố c d i ụ c nói địch nhân đại bộ đội rất nhanh liền sẽ tới chúng ta phải mau rời khỏi nơi này thấy mình đồng bạn tại cái kia mang hầu tử mặt nạ lính đánh thuê cứu t r ợ hạng cũng vừa tỉnh lại vị này nữ t i n h chấn vệ đội thành viên từ đáy lòng nói một câu tạ ơn không cần cảm ơn cứu ngươi tỉnh nhóm một cái mục đích là để các ngươi làm ngồi dụ hấp dẫn địch nhân hỏa lực để chúng ta đường trở về có thể nhẹ nhõm một điểm dù sao các n g ư ờ i mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì tường bạch miên nở nụ cười cười đến giống con hồ ly đáng tiếc cái này đều bị mặt nạ ngăn trở vị kia nữ tính chấn vệ đội thành viên nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại mười mấy giây sau nàng c ù n g nàng đồng bạn vọt ra khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đô xe hướng siêu thị e ý ơ đệ lục thiên cửa hàng một vùng trở về cái này không hề nghi ngờ dẫn tới ngư nhân s ơ n quay nhóm chú ý bộ phận đạn t h á o đạn hướng bọn hắn bay tới mượn nhờ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cường lực cái này hai tên c h ấ n vệ đội thành viên nhẹ nhóm tránh đi công kích mấy lần liền nhảy lên đổ sụp kiến trúc biến mất tại địch nhân tầm mắt bên trong hai đài xương vỏ ngoài trang bị tồn tại che giấu thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên tiềm hành bọn hắn quấn một cái vòng tròn từ địch nhân trận địa không quá nhìn thấy đổ sụp kiến trúc mặt bên nhẹ nhóm leo lên đến đỉnh tới gần nguyên bản công sự về sau thương kiến diệu la lớn là chúng ta là chúng ta cái này không chỉ có là đang tự chứng thân phận miễn cho bị ngộ thương cũng là đang thông chi đồng bạn làm hỏa lực kiểm hộ đương nhiên t ư ở n g bạch miên vốn là chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo kết quả thương kiến rượu trực tiếp giật ra cúng họng hô lên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đem sở về phía đai trang bị tay thu hồi lại rất nhanh bọn hắn mượn nhờ hỏa lực kiểm hộ lật về bạch thần long duyệt hồng chỗ gian phòng liếc mắt qua trông thấy khắp nơi đều là thi thể máu tươi vết đạn cùng bạo tạc dấu vết lưu lại tưởng bạch miên đối long duyệt hồng gật đầu nói làm tốt lắm có thể tại đối mặt đại lượng địch nhân công kích lúc sống sót bản thân liền là một kiện đáng giá tán dương sự tình xác thực bạch thân cũng phụ hỏa một câu thương kiến r ư ợ u thì dựng thẳng lên ngon cái nếu như hắn không có mang mặt nạ long duyệt hồng hẳn là có thể trông thấy ánh nắng tiếu dung chủ yếu vẫn là có mọi người phối hợp long duyệt hồng lại cao hứng lại không tốt ý tứ khiêm tốn một câu lúc này hàn vọng hoạch mở miệng hỏi bên kia tình huống thế nào rồi thấy thương kiến diệu tưởng bạch miên có thể từ cái kia đáng sợ ngư nhân giác tỉnh giả chỗ còn sống trở về hắn lại đem đối bọn hắn thực lực đánh giá nâng cao mấy cái cấp độ đoạt tại tưởng bạch miên trước đó thương kiến diệu thở dài nói không thể cho hắn thả khúc hát du ám lì bên trong không có hàn vọng hoạch cảm thấy đối phương trả lời ông nói gà bà nói vịt tưởng bạch miên lập tức hồi đáp đã giải quyết không cần lại lo lắng đột nhiên ngạt thở giải quyết rồi hàn vọng hoạch kinh ngạc hỏi lại cho dù là dân chấn bên trong không có gì kiến thức kia bộ người cũng có thể từ vừa rồi tao nộ bên trong đánh giá ra tên kia thứ nhân giác tỉnh giả khủng bố cỡ nào h ú n g chi hàn vọng hoạch loại này thâm niên thợ săn tại một trăm mét bên ngoài để mấy trăm người cùng loại lúc ngạt thở đây là thần linh sứ giả hoặc là ma quỷ hóa thân mới có năng lực dù là dễ nạ tổ chủ giáo vẫn còn cũng làm không được những chuyện tương tự mà như vậy dạng thứ nhân giác tỉnh giả lại bị trước mắt hai vị trừ thân cao tướng mạo không có gì đặc dị nhân loại bình thường giải quyết Ừ. tường bạch miên gật đầu không có các ngươi hỏa lực kiểm hộ cùng kia hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị chúng ta ngay cả tới gần đều làm không được thẳng thắn giảng nếu như không có kia hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hấp dẫn lực chú ý giải quyết thủ vệ nàng sẽ cân nhắc tìm cơ hội cho thương kiến diệu tới một lần địa dần, đem hắn kéo đi không đi quay g i à y vị kia ngư nhân giác tỉnh giả hàn vọng hoạch trầm mặt lại ánh mắt tại thương kiến diệu giữa bọn họ vừa đi vừa về di động lúc này hắn bắt đầu cảm thấy cái tiểu tổ này thật có khả năng đang truy tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân tại làm rất nhiều thế lực lớn không có cách nào hoàn thành sự tình bọn hắn đến tột cùng đến từ nơi nào hàn vọng hoạch trong lòng toát r a dạng này một cái nghi vấn khoa học kỹ thuật cao ốc sau lầu bãi đỗ xe một chi từ ngư nhân sơn quái tạo thành pha trộn đội ngũ tiếp viện đến nơi này đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một chỗ thi thể hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn thi thể trong lòng bọn họ siết chặt bước nhanh tiến vào bãi đỗ xe chỗ sâu rất nhanh liền trông thấy cái k i a cao lớn ngư nhân hắn nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền vết máu đầy người đã không có khí t ứ c nhưng đỉnh đầu nhánh cây vòng nguyệt quế vẫn như cũ mang đến chỉnh chỉnh tề tề t h ầ n sứ cầm đầu một ngư nhân hoảng sợ nói nhỏ trong mắt bọn hắn t h ầ n sứ chính là trên thế giới này cường đại nhất nhân loại nếu như không có hắn cường lực biểu hiện sơn quái nhóm căn bản sẽ không như thế hợp tác như thế nghe lời nhưng bây giờ bắt đầu hướng thần linh phương hướng thuế biến hắn chết rồi bị địch nhân phái r a tiểu phân đội giết chết trong yên lặng khó tả một ngư nhân tinh thần sụp đổ hô ác ma bọn hắn phái r a là ác ma ngay tại hồng thạch tập trấn vệ đội các thành viên vì thứ nhân liên quân sắp phát động đợt thứ hai tiến công lo lắng lúc ngư nhân sơn quái bắt đầu rút lui theo s á t nhọn ba tiếng chạm canh gắt vang bọn hắn thu hồi hỏa pháo các loại sự vật thủy triều một dạng hướng thành thị phế tích bên ngoài thối lui chương một trăm lẻ hai những vật phẩm kia bầu trời dần dần tỏa sáng về sau hàn vọng hoạch thu hồi bộ đàm nhìn về phía thương kiến d i ệ u bọn người bọn hắn s ắ c thực rút lui tiếp xuống lưu một số người phụ trách cảnh giới cùng trinh sát liền có thể hắn ý tứ là trận chiến tranh này tạm thời đã qua một đoạn thời gian tường bạch miên mặc dù mang theo mặt nạ nhưng vẫn là đưa tay che miệng mới ngáp một cái nàng đuông xuống tử thần đơn binh súng phóng tên lửa đứng dậy vừa cười vừa nói vậy chúng ta phần này thuê hợp đồng kết thúc rồi không có gì bất ngờ xảy ra hàn vọng hoạch trả lời rất cẩn thận lúc này thương kiến diệu long duyệt hồng bạch thần cũng phân biệt thu hồi vũ khí tường bạch miên cười nói chúng ta sẽ tại hồng thạch tập lại ở mấy ngày đến lúc đó nhớ kỹ kết một chút số dư cái này bao quát một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng bốn người một tuần đồ ăn không có vấn đề hàn vọng hoạch không chút do dự làm ra trả lời hàn thấy trận chiến tranh này nếu không có cái này bốn cái lính đánh thuê hồng thạch tập rất có thể tao nộ thai hỏa ngập đầu đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến nguy cấp nhất thời điểm cảnh giác giao phái bên hướng kia không bỏ ra nổi biện pháp tường bạch miên nhìn yên tĩnh đến có chút quái dị thương kiến r ư ợ u quay đầu hướng hàn vọng hoạch nói vậy chúng ta rời đi trước ngạch mấy cái kia tù binh khôi phục lại nhớ kỹ thông chi chúng ta ta muốn hỏi một ít chuyện bởi vì có chút ít thương binh là đổ vào hồng thạch tập phòng tuyến bên trong cho nên thừa nhân liên quân rút lui lúc không có cách nào mang đi bọn hắn được hàn vọng hoạch điểm này quyền lực vẫn phải có ra phòng tuyến đi tới r ừ n g xe địa phương long duyệt hồng có chút mắt trợn tròn nơi này vận khí không tốt lắm tựa hồ có bị đánh chật hỏa lực quét đến chiếc kia thổ hoàng sắt xe toàn địa hình pha lê toàn nát xăm lốp nghẹn xuống dưới cựu điêu tiểu tổ dịp ngược lại là cứng chắc tại thật dày bọc thép kính chống đạn đặc chế lốp xe cùng sắt vách cỗ xe bảo hộ hạ chỉ thu hoạch được một chút vết tích xe này không có cách nào mở tường bạch miên liết một cái may mắn nói một câu vẫn còn may không phải là chúng ta đang khi nói chuyện nàng đi đến dịp bên cạnh kéo ra ghế lái cửa ta tới lại đi tiểu bạch chịu một đêm phải chú ý một chút kỳ thật không có chuyện gì tại t ư ở n g bạch miên ngày qua ngày kiên trì hạ bạch thần đã hoàn toàn tiếp nhận mình biệt danh thương kiến diệu chủ động giúp tưởng bạch miên giải thích nói nàng còn có chút phấn khởi hoặc t ư ở n g bạch miên phát ra khinh thường thanh âm sống tới rồi vừa rồi làm sao không có tinh thần dáng vẻ có phải là đói rồi đến điểm tâm thời gian thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ta đang suy nghĩ vấn đề vấn đề gì tường bạch miên lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận nàng nhanh chóng ngồi xuống nổ máy xe cái này không thể ngăn cản thương kiến diệu hắn ở phía sau sắp xem nói làm sao để hồng thạch tập người cùng ngư nhân sơn quái chung sống hòa bình cái này rất khó tường bạch miên ngơ ngác một chút t h ở h ắ t ra nói dù cho ngươi dựa vào thằng hề suy luận để bọn hắn trở thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ đồng thời hoàn thành luận chứng tuần hoàn cái hiệu quả này cũng là không có cách nào duy trì thật lâu bởi vì ngươi cuối cùng rồi sẽ rời đi mà nếu như không dựa vào giác tỉnh giả năng lực chỉ là nhìn một chút trước đó quét dọn chiến trường lúc khiên xuống đi kia từng cỗ thi thể cùng n h u ộ n đỏ mặt đất tám s ắ c huyết dịch suy nghĩ một chút quá khứ phát sinh qua bao nhiêu lần những chuyện tương tự liền nên minh bạch chuyện này độ khó đột phá chân trời ít nhất phải có mấy đời người kiên trì bền bỉ cố gắng mới có thể hóa giải giữa lẫn nhau cứu hận thương kiến diệu yên tĩnh ngay xong tiếp nối thở dài đáng tiếc ta không thể phân ra nhiều cái ta lưu một cái ở đây trọng điểm của ngươi cùng ta muốn nói là một chuyện sao tường bạch miên không phản b ắ t được song phương suy nghĩ góc độ hoàn toàn không tại một cái thế giới nhìn xem dịp ghé qua tại thành thị phế tích bên trong nghe tổ trưởng cùng thường k i ế n diệu đối thoại long duyệt hồng tháo mặt nạ xuống biểu lộ có chút phức tạp nói có cái sơn quái trước khi chết cùng ta nói một chút lời nói Ừm. tường bạch miên phối hợp phát ra thanh âm long duyệt hồng chi tiết đem cái kia sơn quái di lưu lúc trả lời cùng mình cảm tưởng nói một lần tường bạch miên nghiêm túc n g h e xong nửa cười nửa thở dài ngươi có phải hay không tiến thêm một bước cảm nhận được chúng ta công việc ý nghĩa rồi chỉ có biết rõ ràng nguyên nhân bệnh mới có thể tìm được càng hữu hiệu biện pháp chữa khỏi cái này thao đản thế giới nàng nói nói cảm xúc khó mà kìm lại có chút ba đậu thương kiến diệu lập tức cười nói cho nên các ngươi về sau muốn cùng ta cùng một chỗ cứu vớt toàn nhân loại sao tường bạch miên nở nụ cười như thế có ý nghĩa sự tình sao có thể bỏ lỡ chờ điều tra rõ ràng thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân tìm tới vô tâm bệnh phát bệnh cơ chế cùng phương pháp trị liệu chúng ta liền đi cứu vớt thế giới long duyệt hồng đi theo cười cười giống như bạch thần không trả lời hắn cảm thấy mình còn đảm đương không nổi chuyện như vậy hắn hiện tại muốn làm nhất vẫn là chuẩn bị cho tốt nhân sinh của mình kết thúc rơi cái đề tài này tường bạch miên nhìn kính chiếu hậu đem ngư nhân kia r ắ c tỉnh giả vật phẩm trên người đều lấy ra ta trước đó nhìn xem làm sao cảm giác không đúng lắm phải hô hê thương kiến diệu cường điệu nói a tường bạch miên lần nữa theo không kịp ý nghĩ của hắn thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói ngươi không phải đã nói sao hắn trong tổ ngoại hiệu là tiểu hồng nàng là tiểu bạch ta là hê tường bạch miên dưới mặt nạ biểu lộ liên tục biến hóa vừa bực mình vừa buồn cười lúc này Khoẻ mắt nàng dư quang nhìn thấy bạch thần bên mặt cơ bắp mơ hồ có điểm lên nhất mặt nạ của bọn họ cũng không phải là toàn bao k h o ả thức từ mặt bên có thể nhìn thấy bộ phận gương mặt ngươi có phải là đang cười tường bạch miên thẹn quá hóa giận bạch thần mím chặt ngôi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận trong xe dịp bầu không khí bởi vậy vui sướng một chút thương kiến r ư ợ u lập tức xuất ra phơi tốt quả làm một loại nào đó có cây dễ cây đóng gói đơn sơ lục đường mấy cây to dài kim đây đều là cái gì cùng cái gì a tường bạch miên quay đầu liếc mắt nhìn đây chính là một cái cường đại giác tỉnh giả mang theo vật phẩm bạch thần xoay thân thể lại nghiên cứu một hồi nói cái này hẳn là ô mai khô nàng chỉ vào khối kia đen xì quả khô nói đối với không biết sự vật nàng đương nhiên không dám trực tiếp dùng miệng nếm chỉ là cầm lên nhẹ ngửi hàm ù i ô mai khô tường bạch miên đột nhiên cảm giác khoang miệng nước b ọ t bài tiết tăng nhiều về phần cỏ cây dễ cây lục s ắ c bánh kẹo theo thứ tự là cái gì bọn hắn nhất thời bán hội không thể biết rõ ràng cứ như vậy bọn hắn đem dịp mở đến thành lũy một dạng cảnh giác giáo đường lúc này cảnh kỳ giả tống hà đã mang theo giáo đường vũ trang trở về so với xuất phát lúc tri đội ngũ này thiếu mấy người nghe nói các ngươi giải quyết ngư nhân kia giác tình giả nhìn thấy kia bốn chương quen thuộc mặt nạ tiến vào đại sảnh vừa đối u cô ký hiệu đi xong lễ tống hà mở miệng hỏi đã lần thứ ba trả lời vấn đề này tưởng bạch miên ừ một tiếng gật đầu tống hà thở dài nói nếu như không có các ngươi ta liền muốn cân nhắc lui dự giáo đường để bờ gen đần rời phòng ta còn tưởng rằng ngươi là ẩn tàng cường giả thương kiến diệu biểu thị tiếc gối mặc dù ta cũng là nghĩ như vậy nhưng ngươi đừng nói ra miệng a tường bạch miên muốn ngăn cản đã là đến chi không kịp tống hà ngơ ngác một chút cũng không có tức giận cười khổ nói ta sợ đại giới tăng thêm từ đầu đến cuối không dám tiếp tục tăng lên chính mình có thể thu được chấp thuế ban ơ n với ta mà nói đã rất thỏa mãn không thể yêu cầu xa vời càng nhiều sợ trước đó hắn còn đề cập tới người càng g i à càng n h á t gan tường bạch miên như có điều suy nghĩ thời điểm thương kiến diệu móc ra ngư nhân giác tỉnh giả trên thân đống kia vật phẩm thành khẩn thỉnh giáo ngươi biết bọn chúng sao cái này ở đâu ra tống hà hướng phía trước mấy bước cẩn thận làm lên quan sát ngư nhân kia giác tỉnh giả thương kiến diệu thành thật trả lời tống hà càng thêm chuyên chú cách trong chốc lát hắn chỉ vào những cái kia đóng gói đơn sơ lục sắc bánh kẻo nói đây là liên hợp công nghiệp bên kia tới kẹo ô mai bọn nhỏ đều rất thích tại đại lượng hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư đường đồng dạng là xa xỉ phẩm kẹo ô mai tường bạch miên hơi nhũ lên lông mày tống hà tiếp tục phân biệt nói cái này hẳn là ô mai khô đây là kim không có gì để nói nhiều cái này cái này đây là phụ cận trong núi rừng sinh ra một loại cỏ cây dễ cây chúng ta gọi nó bạch c ợ n có rất nhỏ độc tính sẽ tạo thành tiêu chảy nhưng rất nâng cao tinh thần ta lúc còn trẻ đi theo đám bọn hắn đi dã ngoại đi săn nếu như cần thức đêm chờ đợi liền sẽ tại vừa buồn ngủ liền sẽ nhai lên một khối bạch cật có ý tứ là ăn tương đương ăn không bởi vì rất nhanh liền sẽ đem nó lôi ra đến thậm chí còn có thể móc sạch n g ư ờ i hàng tồn tường bạch miên sau khi n g h e xong nhìn về phía thương kiến rượu long duyệt hồng bọn người kẹo ô mai ô mai khô nâng cao tinh thần có cây dễ cây to dài kim những này có thể nói rõ cái gì thương kiến rượu lúc này đ o t đáp mang thai kim cùng mang thai có quan hệ gì còn có cái nào mang thai sẽ ăn có thể tạo thành tiêu chạy đồ vật tường bạch miên không thể nào hiểu được thương kiến rượu não mạch kín thương kiến rượu nghiêm trang giải thích nói thời gian mang thai dễ dàng t ạ o bón kim là dùng đến vá quần áo trẻ con tường bạch miên nhất thời lại tìm không thấy thương kiến rượu sơ hở đây chính là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên chính thức những này cũng đều là dùng để nâng cao tinh thần bạch thân hợp thời cho ra mình ý nghĩ ô m i c h a kẻo、oh、ô mai đều có thể cho nhất định kích thích để chúng ta ngắn ngủi bảo trì thanh tỉnh kim cũng có thể nàng đã từng vì thủ đến một cái con mồi đập tới mình mấy cái bàn tay mục đích là không để cho mình ngủ tường bạch miên lừ một tiếng t r ừ n g thương kiến diệu một cái nói ngư nhân kia giác tỉnh giả tùy thân mang theo nhiều như vậy vật tương tự nói do hắn thường xuyên cần bảo trì thanh tỉnh hắn trả ra đại giới là rất dễ dàng buồn ngủ rất dễ dàng dã rời có lẽ thật sự là dạng này cảnh kỳ giả tống hà biểu thị đồng ý mượn cơ hội này tưởng bạch miên nói nhập chính đề tống cảnh kỳ giả ngư nhân kia giác tỉnh giả đã hôn mê sau có xuất hiện d ị biến nàng đem ngư nhân giác tỉnh giả đã hôn mê về sau thể nội có kỳ quái khí tức toát ra làn da dưới đáy có ký sinh trùng sự vật nhúc nhích hiện tượng miêu tả một lần trọng điểm đ ề cập thương kiến diệu trước mấy phát đều tao nộ bình chướng vô hình không thể đánh vào mục tiêu trên thân tống hà lẳng lặng nghe x o n suy tư nói ngươi có phải là muốn hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra không đợi tưởng bạch miên đáp lại hắn do dự nói ta nghe dẫn dắt ta nhập giáo vị kia nói qua hắn hiện tại là sợ hai chủ giáo đoàn thành viên hắn nói t h a m dò đến tâm linh hành lang chỗ sâu những cái kia cường đại giác tỉnh giả có thể tại tâm linh hành lang bên trong thậm chí trong thế giới hiện thực lưu lại khí tức của mình cái này khí tức có thể cùng vật phẩm kết hợp sinh ra kỳ diệu mà đáng sợ hiệu quả ta hoài nghi ngư nhân kia giác tỉnh giả chính là cùng loại khí tức này kết hợp bản thân hắn hẳn là còn không có tiến vào tâm linh hành lang chương một trăm lẻ ba vậy liên quan đến tâm linh hành lang sự tỉnh tống hà hiểu rõ cũng không nhiều tưởng bạch miên lại hỏi vài câu về sau liền mang theo thương kiến rượu bọn người trở về quán trọ doanh địa c ắ t tiến các phòng mỗi người đi ngủ mê man ở giữa tưởng bạch miên tỉnh lại cảm giác cai chán nóng lên thân thể đau nhức cả người cực kỳ yếu đuối rất không thoải mái sinh bệnh rồi nàng chống đỡ lấy ngồi dậy đem gối đầu nhét vào phía sau đưa tay sờ cái chán thời khắc nàng ánh mắt quét qua nhìn thấy thương kiến diệu ngồi tại mặt k h á c một cái giường một bên mượn ngoài cửa sổ sát trời tay cầm kim khâu nghiêm túc may v á lấy có nhiều cái vết đạn áo khoác đây là mỗi một vị trường kỳ tại đất s á m chấp hành nhiệm vụ bản cổ sinh vật nhân viên thiết yếu kỹ năng vừa tổ kiến cự u điều tiểu tổ lúc đó t ư ở n g bạch miên còn định lúc này chuyên môn lên một bài giảng kết quả nàng phát hiện thương kiến diệu so với nàng còn thuần thục nghĩ lại nghĩ đến thương kiến diệu một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi về sau là một người sinh hoạt nàng liền thoải mái không còn nhắc đến phương diện này sự t ì n h mấy giờ rồi tượng bạch miên thu hồi sờ cái chắn tay xác nhận mình thật sinh bệnh nàng liền nhìn một chút mình đồng hồ tinh lực đều không có từ khi gắng gượng qua ghen cải tạo kỳ nguy hiểm trừ thụ thương đưa tới chứng viêm nàng đã cực kỳ lâu không có sinh qua bệnh là tối hôm qua trái tim siêu phụ tải lại nhận điện giật ảnh hưởng về sau còn không có kịp thời nghỉ ngơi đưa đến sinh bệnh tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ ở giữa thương kiến diệu b u n g xuống kim khâu cùng quần áo lật cổ tay nhìn đồng hồ nói gần một giờ trễ như vậy rồi tưởng bạch miên cảm thấy kinh ngạc nàng một chút cũng không cảm thấy đói ngươi thật giống như sinh bệnh thương kiến diệu vạch ra ngươi làm sao phát hiện tưởng bạch miên vô ý thức hỏi lại thương kiến diệu đứng lên xuất ra tùy thân mang theo dùng để lừa dối mình kia gương soi mặt nhỏ đưa tới tưởng bạch miên trước mặt người gương mặt rất đỏ bờ n ô i phát khô trước đó ngủ thời điểm còn có nói chuyện hoang đường tựa như là hô mụ mụ ba ba thương kiến diệu miêu tả lên trèo c h ố n g mình suy luận kết quả mỗi một chi tiết nhỏ ngừng tường bạch miên thể nội tuân ra một cố lực lượng cưỡng ép ngăn lại thương kiến diệu tiếp tục nói đi xuống nàng cảm giác mình sắt thép nữ chiến sĩ hình tượng nhận nghiêm trọng tổn hại phát ra âm thanh về sau nàng một trận không còn chút sức lực nào miệng lại rất khô thế là đem bàn tay hướng chất đống tạp vật tủ đầu giường y đổ cầm lấy mình túi nước nàng động t á c còn không có làm xong thương kiến diệu đã là bước nhanh tới cầm lấy túi nước vặn ra cái nắp tiến đến bên m ồ m của nàng hoắc tường bạch miên kinh nàng không có cự tuyệt u ngô cuống hết mấy ngục nước mới vừa cười vừa nói đây là đối tối h ô m qua tự tiện hành động sáng hối đây là đồng bạn nên làm thương kiến diệu biểu lộ không có biến hóa đáp lại tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn thừa cơ hội này hỏi ngươi lúc đó tại sao phải lao ra thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp không giải quyết cái kia giác tình giả tất cả hồng thạch tập dân chấn đều sẽ chết tường bạch miên nhìn xem hắn sâu tông gần đen đôi mắt phát hiện bên trong một mảnh trong suốt ai chí ít lần này có nhớ kỹ sớm cho ta biết tường bạch miên bất đắc dĩ thở dài nói đến đây nàng đột nhiên có chút t ứ c giận ngươi làm sao liền không có sinh bệnh đâu hai người đều sinh bệnh mới công bằng mà lại nhất nên sinh bệnh chính là thương kiến diệu nói không chừng hắn còn có thể thừa cơ hội này đột phá tật bệnh hòn đảo thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói lúc ấy ta còn chưa tới nhanh đã hôn mê trình độ ý vị này trái tim của hắn phụ tải còn không có chân chính vượt qua h ạ n độ cũng không có gặp đến tiếp sau dòng điện kích thích tường bạch miên ở trong miệng chống khẩu khí im lặng chốc lát nói cũng đúng nàng lập tức nói nhanh đốt điểm nước nóng làm cái khăn lông ta muốn phát r h á n bất kể như thế nào người tối hôm qua đều xem như tự tiện hành động phải tiếp nhận xử phạt thương kiến diệu không có gì n g h ĩ tưởng h thục u ầ n lên n đốt ớ tới. c cái máy, điều tốt nhiệt độ, nhiệt tốt t vặn cái khăn lông ư bạch miên lại bắt đầu sai sử lên hắn làm đủ loại sự tình bao quát nhưng không giới hạn trong đi căn phòng cách vách cùng bạch thần long duyệt hồng câu thông mang bệnh người đi nhà vệ sinh thay đổi khăn mặt may vá quần áo nhét vào túi nước nhìn xem thương kiến r ư ợ u tới tới lui lui bận rộn tưởng bạch miên đông nhiên có chỗ minh ngộ lúc trước mâu thân hắn sinh bệnh đoạn thời gian kia hắn đã thuần thục những chuyện này vừa chuyển động ý nghĩ tưởng bạch miên đôi mắt sáng lên vô xuống mép g i n g nói chúng ta trước đó có cái lầm lẫn cái gì thương kiến diệu một bộ ý đồ lý giải đối phương ý tứ bộ dáng sợ hắn tư duy hướng kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển tưởng bạch miên không có thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích nói chúng ta không phải một mực đang cân nhắc giải quyết như thế nào người đối tật bệnh sợ hai sao kỳ thật lấy người đối với mình sinh tử thái độ ngươi không nên như vậy sợ h ã i tật bệnh thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói tật bệnh sẽ để cho ta không có cách nào làm việc Không kịp làm việc, vẫn là sợ hãi. vẫn làm là việc, sợ tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười trả lời một câu đây không phải trọng điểm nàng lập tức nói ta cảm thấy ngươi đối tật bệnh sợ hãi càng nhiều là sợ hãi nó mang đi người bên cạnh ngươi mà ngươi bất lực thương kiến diệu rơi vào chầm tư hồi lâu không nói gì tường bạch miên nở nụ cười ta cái này liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thân thể cường tráng cái gì gọi là tật bệnh tính là gì nếu như công ty g e n cải tiến kỹ thuật tại tất cả địa phương đều chiếm được mở rộng g e n cải tạo cũng không còn nguy hiểm như vậy trở nên khả khống vậy nhân loại sẽ thoát khỏi đại bộ phận tật bệnh uy hiếp nói xong nàng dựa vào gối đầu hài lòng nói chờ ta khỏi hẳn ngươi liền có thể từ cái phương hướng này thử một chút được rồi cho ta làm ăn chút gì a ta bắt đầu cảm giác đói đây là hiện tượng tốt ăn cơm chưa xong bởi vì tưởng bạch miên sinh bệnh thẩm vấn thư nhân tù binh trách nhiệm giao đến thương kiến diệu cùng long duyệt hồng trên tay dựa theo tưởng bạch miên phân phó bọn hắn đi đầu tiến về cảnh giác giáo đường mời cảnh kỳ giả tống hà cùng một chỗ thẩm vấn đây là muốn lợi dụng đối phương để người thân mật năng lực miễn cho thương kiến diệu bại lộ thẳng hề suy luận tống hà cũng là vừa lên không bao lâu hắn số tuổi này người già chịu một đêm về sau vậy mà không có gì khó chịu biểu hiện thân thể bảo dưỡng đến xác thực coi như không tệ đối với thương kiến diệu long duyệt hồng mời hắn vui vẻ tiếp nhận mang theo hai tên giáo hội thủ vệ cưới mình ô tô cùng nhau đi tới hồng thách tập tiến vào tầng dưới chót sở trị an có vị này cảnh kỳ giả dẫn đầu mặc dù hàn vọng hoạch còn tại nghỉ ngơi cũng không đến thương kiến diệu mấy người cũng nhẹ nhõm tiến vào phòng thẩm vấn nhìn thấy thụ thương nhẹ nhất cái kia tù binh đây là một cái ngư nhân bên ngoài thân bao trùm lấy màu xám đen lân thiến hai hạ đến cổ vị trí có mang tại rất nhỏ rung động ở trong mắt long duyệt hồng tất cả ngư nhân tướng mạo bên trên đều không có gì khác biệt chỉ có thể dựa vào cao thấp mập ốm phấn rõ riêng phần mình liền tòa về sau thương kiến diệu vượt lên trước hỏi cái kia có thể khiến người ta hít thở không thông ngư nhân là ai lan can sắt sau ngư nhân tù binh dùng lồi ra con mắt nhìn hắn một cái túi thấp đầu trầm mặc không nói lúc này tống hà mỉm cười nói cái này lại không phải cái gì chuyện cơ mật ngư nhân tù binh tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là như thế cái đạo lý hắn thái độ cấp tốc buông lỏng nâng lên đầu trần trờ nói là thân sứ thân sứ vị nào chấp thuế sứ giả long duyệt hồng rất có lễ phép được đến tống hà đồng ý mới mở miệng hỏi không phải chấp thuế ngư nhân tù binh lắc lắc đầu hắn vốn là chúng ta đợi thứ ba mục sư chúng ta tín ngưỡng là thế giới cũ thiên chủ về sau về sau hắn để chúng ta đổi xưng hắn t h â n sứ ngư nhân ngôn ngữ từ tiếng hồng hà diễn biến mà đến long duyệt hồng nghe được có chút phí sức dùng một hồi lâu công phu mới lý giải đối phương y tứ ngược lại là tống hà rõ ràng tự học qua bản địa thứ nhân nhóm ngôn ngữ trôi chảy mà hỏi thăm đây là chuyện khi nào không đến một năm trước ngư nhân tù binh giống như là tại cùng một người bạn trò chuyện lúc ấy còn có chuyện gì phát sinh tống hà truy vấn ngư nhân tù binh trắng nhiều hơn đen trong mắt toát ra kính sợ cảm xúc hán hán trở nên mạnh phi thường phi thường đáng sợ tựa như là thần linh hóa thân hán có thể dễ dàng mà giết chết một người có thể nhẹ nhóm hủy diệt một c h i quân đội thương kiến r ư ợ u có chút hăng hái mà hỏi thăm trước đó đâu hắn mạnh sao ngư nhân tù binh liếc cái này mang hầu tử mặt nạ ra hỏa một chút không phải quá tình nguyện ó i hắn có một ít dị năng nhưng đều không phải quá lợi hại hắn có thể để một người mở không nổi miệng không có cách nào ăn cơm có thể để một người rất dễ dàng liền mọi mệt cùng thiếu dưỡng đồng dạng ngay s n g ngư nhân tù binh miêu tả tống hà tiếng nói nhu hòa hỏi biến thành thần sứ trước đó hắn có làm qua cái gì sự tình sao có lẽ các ngươi có tao nộ qua cái gì sao ngư nhân tù binh lâm vào hồi ức cách một hồi lâu mới nói chúng ta đổ bộ nộ hồ lớn nhất cái kia hòn đảo ta thái ra ra nói qua nơi đó có thị trấn có mấy cái làng chúng ta sớm nhất vội vàng tự vệ sinh tồn làm ruộng bắt cá về sau lại vẫn nghĩ muốn đánh trở về không chú ý qua bọn hắn tình huống nói đến đánh trở về thời điểm hắn cảm xúc có nhất định chập trùng tựa hồ không tín nhiệm nữa tống hà nhưng rất nhanh hắn lại trở nên đầy đủ thân mật lần trước sau khi bị đánh lui chúng ta một mực đang nghỉ ngơi lấy lại s ứ c không ít tuổi trẻ người bởi vì dành đến quá lâu đối hòn đảo lớn kia sinh ra hứng thú cái kia đảo so với chúng ta ở lớn hơn nhiều đường cái bảo tồn được cũng không tệ lắm khắp nơi đều là hoang phế đồng ruộng chúng ta liền rất kỳ quái nhân loại trên đảo đi nơi nào bọn hắn hẳn là không nhận qua ngoại lai tập kích tìm kiếm một đoạn thời gian chúng ta tìm tới bọn hắn đã từng tụ cư thị trấn tìm tới một chút ghi chép đáng tiếc tổ trưởng không đến nàng đối với mấy cái này sự t ì n h khẳng định cảm thấy rất hứng thú long duyệt hồng dần dần có chút thích đứng ngư nhân ngôn ngữ ngư nhân tù binh tiếp tục nói thông qua những cái kia ghi chép chúng ta biết cái kia đảo người tại thế giới cũ hủy diệt về sau rất nhanh tín ngưỡng một vị gọi là diêm hổ thần linh hắn tự xưng là người đất xám trong thần thoại vị kia diêm la vương hàng thế có vị này thần linh phù hộ người trên đảo không có gặp cái gì thai nạn trôi qua phi thường tốt liền tại bọn hắn tích xúc lên một chút lực lượng dự định đem nộ hồ xung quanh khu vực đều chiếm trước lúc vị kia thần linh lâm vào ngủ say không còn có tỉnh lại mất đi thần linh phù hộ về sau ở trên đảo rất nhanh b ộ c phát đại quy mô vô tâm bệnh còn sót lại nhân loại hẳn là không kiên trì bao lâu liền toàn bộ bị san giết đại quy mô vô tâm bệnh long duyệt hồng nghe tới dạng này miêu tả ra đầu tê dại một hồi lúc này thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm các ngươi tìm tới cái kia ngủ say thần linh n g nhân tù binh bờ n ô i mấp máy sau một lúc nói đúng chúng ta phát hiện thần ngủ say thần miếu chương một trăm linh bốn trước, trước nạo mạn sau cung kính không cần tống hà mở miệng thương kiến diệu đã giúp h ắ n hỏi bên trong là cái dạng gì từ vừa rồi giao lưu có thể xác định một việc đó chính là cái này ngư nhân tù binh có thể nghe hiểu tiếng h ư n g hà chỉ cần nói đến chậm một chút ngư nhân tù binh lắc đầu nơi đó có loại cảm giác rất quái dị chúng ta không dám tiến vào chỉ có thể thông chi thần sứ ách lúc ấy vẫn là mục sư tống hà đối này cũng không ngoài ý m u ố n hỏi ngược một câu hắn sau khi đi ra liền cấm chỉ các ngươi thăm dò tòa thần miếu kia ngư nhân tù binh dị thường kinh ngạc làm sao ngươi biết dùng đ ầ u góc nghĩ long duyệt hồng ở trong lòng oán thầm một câu nhìn thấy tống hà trên mặt mang tiếu dung ngư nhân tù binh không còn tìm kiếm giải thích ừ một tiếng lúc ấy hắn một mình tiến thần miếu không đến một khắc đồng hồ liền l ê n ra sau đó nói bên trong rất nguy hiểm không gặp được hắn cho phép tuyệt đối không thể đi vào không quá hai ngày hắn còn làm cho tất cả mọi người đều rút lui cái kia hòn đảo tống hà gật đầu hướng dẫn từng bước hỏi cái này về sau lại qua bao lâu hắn trở nên cường đại dị thường ta không biết ngư nhân tù binh có chút mê mang trả lời chúng ta là sau hai tuần một lần lớn thánh lễ bên trên mới cảm nhận được sự cường đại của hắn đổi gọi hắn thần sứ tống hà yên tĩnh ngay xong rơi vào c h ầ m tư ngắn ngủi không có nhắc lại hỏi thương kiến diệu nắm lấy cơ hội hiếu kỳ hỏi hắn bình thường thích đi ngủ sao ngư nhân tù binh đối với vấn đề này cảm giác rất mờ mịt ngốc một hồi mới nói không phải quá rõ ràng chính hắn một người ở tại giáo đường đằng sau chỉ có giảng đạo thánh lễ cùng cùng loại tối hôm qua đại sự mới ra ngoài tống hà thương k i ế n r ư ợ u lại thay phiên sách mấy vấn đề đều không thể được đến hài lòng trả lời nhìn ra được ngư nhân tù binh không phải đang giấu g i ế m cái gì mà là hắn thật không biết tuốt hôm nay liền đến nơi này tống hà đứng lên thân mật nói ngư nhân tù binh ngơ ngác một chút đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi có phải hay không muốn xử tử ta rồi thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ nhìn hắn một cái thương kiến diệu nghiêng đầu đối cảnh kỳ giả tống hà nói ta có thể mua xuống những tù binh này sao ngươi lấy cái gì mua long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu tống hà trầm mặc một lát cười thở dài dùng tiếng hồng hà nói bọn hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa kẻ xâm lược chúng ta cũng có mình cần kiên thủ gia viên mà trên chiến trường đau thương không có mắt ai giết ai đều là một kiện bình thường sự tình chỉ cần không có lạm s á t ta cảm thấy không cần thiết tại tù binh trên thân trả thu lại dựa theo hắn phạm vào tội ác tại chấp tuế nhìn chăm chú làm ra tương ứng thẩm phán liền đầy đủ đây là nhân loại khác hẳn với cầm thú sở dĩ làm người danh giới cuối cùng một trong vừa vặn chúng ta trước đó cảnh giới tiểu đội từ đầu đến cuối không có trở về đến tiếp sau phái ra trinh sát chấn vệ đội thành viên cũng có một chút bị ngư nhân sơn quái bắt đến nếu như bọn hắn còn sống bên này tù phạm cũng không có phạm phải lạm sát tội ác ta sẽ thôi động song phương tiếp xúc trao đổi tù binh nghe tới lời nói này ngư nhân kia tù binh lập tức buông lòng xuống cả người giống như là mất đi xương cốt sủi lơ tại trên ghế ra thẩm vấn ở giữa thương kiến diệu long duyệt hồng cùng tống hà cùng một chỗ hướng hồng thạch tập bãi đỗ xe đi đến nhanh đến dịp đặt vị trí lúc thương kiến diệu đột nhiên nhớ tới một việc làm sao không thấy được bắt gì dị... tống hà im lặng chốc lát nói hắn cũng là c h ấ n vệ đội thành viên tối hôm qua có bổ sung đến phòng tuyến bên trên không thể trở về hắn nói rất tuyển chuyển a long duyệt hồng có chút ngây người hắn tối hôm qua mặc dù có nhìn thấy không ít hồng thạch tập dân chấn trong chiến đấu chết đi nhưng bởi vì hoàn toàn không biết bọn hắn không có quá sâu cảm xúc ai biết trước đó cố gắng cầu sinh tìm kiếm bảo hộ bặt vậy mà cũng trong trận chiến đấu này mất đi sinh mệnh long duyệt hồng nguyên bản còn vì a n g b a s hệ ý h ệ t mưu đổ bị v ạ c h trần bắt tại giáo đường được đến bảo hộ mà cao hứng hiện tại đột nhiên có chút t h m đạo hắn đào nhiều như vậy đầu địa đạo không có cách nào trên chiến trường bảo hộ hắn như thế một trận trong chiến tranh một cái người thật rất nhỏ bé nói chết thì chết ai nếu là không có chiến tranh liền tốt long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu một chút không có cách nào từ tấm kia hầu tử trên mặt nạ giải đọc ra bất kỳ vật gì thương kiến diệu trầm mặc một hồi nói các ngươi sẽ cho hắn tổ chức tang lễ sao ta hiểu rõ tang lễ rất nhiều khâu tống hà ừ một tiếng không cần quá khó chịu hắn là tại ứ cô dẫn dắt hạ tiến vào thế giới mới chúng ta giáo phái không có dườm già tăng lễ nhưng sẽ có một lần an hồn thánh lễ ta có thể tham gia sao thương kiến diệu hỏi tống hà nhẹ nhàng gật đầu có thể nếu như không có các ngươi hồng thạch tập chết đi người sẽ càng nhiều cáo biệt tống hà thương kiến diệu cùng long duyệt hồng trầm mặc đi trở về quán trọ doanh điện lúc này tưởng bạch miên n ế m qua thuốc tiêu viêm lại ngủ một hồi trạng thái tinh thần cùng thân thể cảm giác đều so giữa chưa tốt hơn nhiều biết b ặ t t i n chết về sau n à n g cũng thổn thức một trận cảm thán v à i câu sinh mệnh yêu đ ấ t